Đạo lứa là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng không chín. Chương 218. Đám cử đầu. Từng cái ánh mắt tập trung. Đây mới thực là đại nhân vật. Một câu thậm chí đều có thể quyết định một cái hoàng triều tồn vong. Lúc này. Ánh mắt vậy mà phân ra một tia. Đặt ở hai cái tiểu bối trên thân. Giờ phút này. Trần Quân cũng đồng dạng nhìn phía chân trời. Hắn nhìn về phía ấm bà hoàng triều khóa lại điểm sáng lói lên. nhíu mày. Mệnh tâm thần. Sát ý cách xa nhau xa xôi như thế liền khóa chặt mình. Chỉ có thể là cái kia thấp bà truyền nhân. Nhân thủ này đoạn xác thực phi phàm. Nhưng là. Người nhàn sao. Vẫn tiếp tục hướng nội bộ khu vực hạc tâm tiến lên. Một đoàn người ếp đến. Tất cả cơ duyên cách khác hoàng triều ngay cả một hồi cũng không dám. Rất nhiều hoàng triều tuyển thủ mặt mũi tràn đầy vui mừng. Trong lòng kích động. Không ít người đều thật sâu vì gia nhập kết minh mà cảm thấy tự hào. Mà ngắn ngủi tầm nửa ngày sau. Đương một đoàn người đi vào một chỗ núi lửa khu vực lúc. Trần quân nhìn phía chân trời. Thấp bà truyền nhân đến. Kia là có thể so với một tòa núi cao kinh khủng tướng. theo hắn từng bước phóng ra khí thế liên tục tăng lên đối mặt khủng bố như vậy tướng ù ù đè xuống một chuyến này trọn vẹn 20 người không ai dám lên tiếng cái gọi là kết minh tại thời khắc này lộ ra như thế buồn cười thân đồ nuốt một ngụm nước bọt đứng ra một bước thiên phú thần thông lưu chuyển đến cực hạn đạo âm uống ra vì đạo hữu này chúng ta hai mươi người đã ước định lẫn nhau không công phạt, cộng đồng thu hoạch khí vận, đạo hữu có nguyện ý hay không, đáp lại hắn là một chút, kinh khủng tướng mở ra hắn sáu con mắt, trong đó sử dụng hủy diệt cùng bạo lực, một chút nhìn ra, thân độ chỉ cảm thấy như gặp phải trọng kích, hắn phun phun ra một ngụm máu tươi, thể nội dung mạnh một chút lại bị đánh bay, trong nháy mắt mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, Làm sao cũng không nghĩ ra mình sẽ như thế không chịu nổi. Giờ khắc này. Cái gọi là kết minh trong nháy mắt vỡ vụn. Trước đó còn dính dính từ hỷ dương dương từ đắc các hoàng triều tuyển thủ đối mặt thấp bà truyền nhân tồn tại khủng bố như vậy. Lộ ra như thế buồn cười. Một chút trực tiếp xé nát. Tất cả mọi người trong nháy mắt chạy trốn. Quay người tức chạy. Sợ bị dư ba quét chúng. Thấp bà truyền nhân cười lạnh. Phế vật cũng mưu toan ảnh hưởng ta. Má trái bên trên hai con mắt lần nữa mở ra. Toàn bộ không gian xuất hiện một tia ngưng trệ Thân đồ chỉ cảm thấy tâm thần tựa hồ muốn sụp đổ. Thấp bà truyền nhân vậy mà tại lấy cùng loại loại hình pháp môn nhìn ếp chính mình thiên phú thần thông. Quanh thân chấn động. Hắn phun một ngụm máu tươi phun ra. Tiếp lấy trong tay xuất hiện một viên phù triện. Tinh huyết bao trùm. Trong nháy mắt thiêu đốt. Ngay sau đó xé sách không gian. Đây là lá bài tẩy của hắn. Đối mặt thấp bà truyền nhân chỉ có thể như thế. Mà mắt thấy người này xé sách không gian mà chạy. Thấp bà truyền nhân cũng không có truy. Hắn nhìn về phía trần quân. Kinh khủng tướng ba mặt sáu tay. Mở ra nửa đường âm ồ ồ. Thế tôn chi đạo. Nên tan vỡ. Bàn tay hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước chậm rãi đẩy ra. Thiên địa trong nháy mắt bị rút sạch. Cự trưởng hình thành trong nháy mắt. Hết thảy đều bị rút sạch. Kinh người hàm ý thôn phệ hết thảy. Đen như mực cự trưởng phảng phất lỗ đen. Tất cả ánh mắt nhìn sang. Giờ khắc này. Toàn bộ chiến trường đều không có thắng qua trận này kinh khủng chiến đấu. Mở ra trong hơn 10 ngày. Không còn một trận dạng này cấp độ chiến đấu. Trần quân quanh thân sao trời phun trào. Cực cảnh cấp độ đấm ra một quyền. Ngươi nhà có bệnh. Kim sắc cử quyền cùng bàn tay va chạm. Núi lửa bộc phát. Trực tiếp bị dư ba xé sách. Kinh khủng đụng vào nhau lấy lại là một trường. Trần quân quanh thân kiếm ý tuôn ra. Ngút trời kiếm khí bên trong ngang ngược chi ý sông lên đầu. Tuyệt tiên kiếm lưu truyền. Quanh thân cơ hồ muốn băng liệt. Kiếm ý khí tức điên cuồng đại thịnh, Trung quanh hắn hết thảy đều bị toàn diện chôn vùi. Tinh hồng tràn ngập hốc mắt, Trần Quân chỉ cảm thấy ngang ngược chi ý dâng lên cơ hồ muốn khống chế tinh thần của hắn. Ngang ngược cùng nóng nảy tại chen trúc. xông tới. Thân thể hóa kiếm chém về phía đen như mực cử trưởng. Thân thể hóa kiếm, lấy Trần Quân thân thể biến thành chi kiếm cấp độ kinh khủng. Đây là lấy thể thuật làm cơ sở Thôi đồng tuyệt tiên kiếm Là chỉ có bước vào cực cảnh về sau Trần Quân mới năng động dùng kinh khủng áp chủ bài Ý cảnh cấp độ tuyệt tiên kiếm thần rất khó khăn trường khống Đen như mực cự trưởng vẫn như cố bất vi sở động Đối mặt với kinh thiên kiếm ý nó duy trì chậm rãi hướng về phía trước Một trường kia đang chậm rãi đẩy ra quá trình bên trong càng không ngừng tụ tập lực lượng Nơi nó đi qua hấp thu kia phương thiên địa bên trong có thể vì sử dụng đạo tắc Trong lòng bàn tay có phù văn ngưng tụ Một trưởng này chậm rãi phổ biến là tại thai ngén lực lượng Cái kia phù văn mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm Nó đang không ngừng biến hóa Rất nhanh vậy mà huyến hóa thành một con cớ nhỏ bàn tay dáng vẻ Cự trưởng lực lượng đang ngưng tụ tất cả đều cho đến cái này cớ nhỏ trên bàn tay kia trong đó nồng đậm màu đen khí tức, tựa hồ không chỗ nào mà không bao lấy. cả ngày tới nhật cử trưởng hoành ép, lao nhanh mà tới trần quân phảng phất thiêu thân, lao đầu vào lửa. hắn bên ngoài thân càng không ngừng có từng tia từng tia máu tươi chảy ra. bạo lực cùng nóng này trận trận vọt tới, cơ hồ muốn thoát ly hắn trường khống, ầm vang chạm vào nhau. Đen như mực cử trưởng bên trong hết thảy lực lượng toàn bộ ngưng tủ cùng cái kia cỡ nhỏ trên bàn tay Kinh thiên hung lệ khí tức cùng sát ý tuôn ra điên cuồng cùng chi chống lại Thắng liệt quang hoa nở rộ Bị che đẩy trên bầu trời sáng lên từng sợi quang mang Có các loại khí tức tại tuôn ra Kinh người sóng sung kích trực tiếp lan tràn tới một mảnh khác địa đồ Cũng chỉ là dư ba mà thôi Vậy mà liền trực tiếp dọn sạch một phiến khu vực. Thiên địa oanh minh rung mạnh. Đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi tại hướng phía dưới rơi vào. Không gian bên trong tiếng nổ đùng đoàn càng không ngừng nổ vang. Kinh người dư ba hạ lại bị trực tiếp che giấu hoặc là chôn vùi. Chân trời mặt trời giờ phút này đều lộ ra ảm đạm vô quang. Giao phong ở trung tâm càng không ngừng bạo liệt oanh minh. Quy các mảnh vỡ tứ tán. Phù văn ký hiệu sáng chói điên cuồng sung kích. Đây là áo nghĩa ở giữa quyết đấu. Hung hiểm lại lộng lẫy. To lớn phù văn oanh kích. Trần Quân cùng thấp bà truyền nhân đều trực tiếp vận dụng thủ đoạn mạnh nhất muốn trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp phân ra thắng bại. Linh lực càng không ngừng phun trào. Hai người một nháy mắt cơ hồ đều rút khô thể nổi hơn phân nửa còn sót lại. Mỗi một kích đều là kinh thiên động địa. Mỗi một kích đều để tâm thần người dung mạnh Lực lượng này Căn bản không phải ta có thể tham dự Lâm sơ ảnh trong lòng đắng chát Đã trốn xa Nàng thực lực xác thực xuất chúng Nhưng là muốn cùng trần quân cùng thấp bà truyền nhân so còn kém quá xa Trước mắt chiến đấu Nàng thậm chí đã không có nổi chút tác dụng nào Đây cũng quá kinh khủng Từng cách kinh hô, Chưa thấy qua chiến đấu như vậy Nơi xa có người xem ra Tất cả đều trong lòng rung mạnh Khó có thể tin Mà ngoại giới Đại hạ cùng ấm bà Hoàng Triều đều có chút lo lắng Thực lực như thế cần gì phải tranh cái ngươi chết ta sống Mẹ nhà hắn cái này thấp bà truyền nhân chính là người điên Rất nhiều ấm bà Hoàng Triều người đều trong lòng tức giận Cần gì chứ Hai đại Hoàng Triều hiện tại quan hệ còn có thể Làm loại sự tình này đây không phải có bệnh sao Song phương nếu như hợp tác Chẳng phải là đẩy ngang toàn bộ khí vận chiến trường Đến lúc đó săn giết tận cái khác Hoàng Triều Đại hạ cùng ấm bà Hoàng Triều Linh khí mức độ đậm đặc chí ít lật mấy chục lần Đạo các khôi phục Khẳng định cũng làm cho lính ngộ độ khó đều thấp Không chỉ gấp 10 lần Moa nó Tên điên Lúc ấy phái tả liền không muốn hắn đi vào Thật sự là phải như vậy, mà ánh mắt lăng tới mấy đại cự đầu cũng không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Hai cách này yêu nghiệt, tựa hồ cũng có tiến vào nhà mình thiết lực tư cách. Nhìn ra được, cũng còn có dấu một điểm áp chủ bài. Minh giáo tồn tại mở miệng, sát phạt cực điểm, sinh tử một đạo, thích hợp ta giáo. Trong lời nói mang theo một tia thưởng thức, nhưng cũng không phải là muốn nhận lấy. Minh giáo thu người, không chỉ nhìn một cách đơn thuần thực lực cùng thiên phú. Thấp ba, thần điện bảy thần chi một, vị trí này, nên có người nhập tọa, đây là tiên điện người mở miệng, mà thần điện cũng không có người ánh mắt quăng tới, từng cái thánh triều người của đại gia tộc đều tại mở miệng, lẫn nhau ở giữa thảo luận, có người đột nhiên khẽ di một tiếng, Trần ra mỗi vạn năm vừa ra vận rủi chi tử. Nếu như ta nhớ không lầm. Đời trước vận rủi chi tử bị trục xuất sau đi đại lục nhất phương Đông. Nói là muốn tìm cái gì thâm tàng bí ẩn. Đại lục nhất phương Đông. Không phải liền là đại hạ hoàng triều sao. chuyện trên ngắn chương Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ Đạo lứ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng không chín Chương 219 Thấp bà hư ảnh Người này Dung mạo nhìn qua cùng cái kia vận rủi chi tử có mấy phần gần Vận rủi chi tử còn có thể sinh dục hậu đại Không có khả năng Có người mở miệng Lắc đầu Vận rủi chi tử nếu như cưới vợ Thê tử của hắn có thể sống 10 tháng Tuyệt đối không thể Nhiều nhất mấy ngày liền sẽ không hiểu tử vong Loại tình huống này sinh dục hậu đại Nói đùa cái gì Giờ phút này khí vận chiến trường Thấp bà truyền nhân lục tương lưu truyền Mỗi một tướng đều oanh ra kinh thiên tạo hóa Hai người trong phút chốc liền đụng nhau trên trăm gích cũng không chỉ Ba mặt tướng Ly già chi chủ tướng Nửa nữ chi chủ tướng Mỗi một tướng đều là vô tận biến hóa Hắn muốn lấy lục tương bản ý cùng thế tôn linh thuật bản ý đối kháng Muốn lấy bản ý nghiền ép, Lại là một kích âm vang vỡ vụn Lục tương sáu cảnh Trùng điệp đan vào một chỗ Kia là hủy diệt cực hạn Trần quân lấy lục tự chân ngôn cố thủ tâm thần Một chữ uống ra tuôn hướng mình Dựa vào phương thức như vậy cố hồi tâm thần Lại chạm một kiếm Thế tôn niêm hoa chỉ dù sao chỉ là linh quang lói lên gây nên Công phạt bên trên không kịp tuyệt tiên kiếm Mà lại lấy thân hóa kiếm Thể thuật hóa kiếm có thể thúc giục lực lượng thắng qua thôi động niêm hoa chỉ quá nhiều Quanh thân giả nứt Lấy hắn bá thể đều khó mà tiếp nhận Tôn ra lực lượng cơ hồ xé sách hết thầy Một kiếm này chém ra Cả người đều muốn thoát lực Bá thể thành kiếm Một tiếng rung khắp thiên địa tiếng vang. Toàn bộ không gian tại thời khắc này đều đột nhiên đen nhánh. Tất cả mọi người thấy không rõ sao phong chỗ cảnh tượng. Tựa hồ là hết thảy bị chôn vùi ngay cả tia sáng đều không thể đào thoát. Lại tựa hồ là quá thắng liệt đến để cho người ta cái gì đều không thể thấy rõ. Kinh khủng sung kích bên trong. Quy tắc mảnh vỡ vỡ nát phù văn áo nghĩa tứ tán. Dư ba tán đi. hai cái thân ảnh đều ho ra đầy máu trực tiếp bay rớt ra ngoài vậy mà một kích phía dưới tựa hồ lực lượng ngang nhau máu tươi bên trong sen lẫn nổi tạng mảnh vỡ hai người nhìn qua đều vô cùng chật vật quanh thân đấm máu toàn thân trên dưới trải rồng lít nha lít nhít vết thương mà tại bay rớt ra ngoài trong nháy mắt gần như đồng thời hai người trên không trung đều ngạnh sinh xinh ngừng lại thân hình Bọn họ cũng đều biết đây là giết chết đối phương cơ hội. Sau một kích liều chính là cái này cơ hội. Trần quân bên ngoài thân kim quang sáng chói. Loại tình huống này kiếm thuật bên trên đã không cách nào vận dụng. Trên người hắn vết thương vô số các loại kinh lạc cơ hồ đứt gãy. Quanh thân trải rộng lít nha lít nít vết giản. Giờ phút này thể thuật nhất chuyển thậm chí muốn đau đến hôn mê. Cố nén đau đớn một quyền đánh ra. Mà đối diện thấp bà truyền nhân đồng dạng bên ngoài thân quang hoa đại thịnh. Ánh sáng màu tím đen bên trong mang theo uy nghiêm cùng trang nghiêm. Quấn quanh ở bàn tay của hắn. Đối mặt trần quân một trưởng đẩy ra cùng kim sắc cử quyền âm vang chạm vào nhau. Bịt một tiếng tiếng vang. Hai người lần nữa đồng thời vo ra đầy máu ngăn không được thân hình. Trực tiếp từ không trung rơi xuống. Một nháy mắt đã mất đi khống chế đối với thân thể. Rơi xuống trên mặt đất nền ở cứng sắn vô cùng thổ những bên trong Trần quân cố nén kinh người đau đớn thẳng tắp đứng dậy Trong nháy mắt bắn ra Một màn này nhìn tất cả mọi người chỉ còn lại có chấn kinh Chiến đấu này căn bản không phải vận thể cảnh có thể có Đừng nói vận thể cảnh Đặt ở thân hợp cảnh Bọn hắn đều là đứng đầu nhất cường giả Phải biết vận thể cảnh cùng thân hợp cảnh khác biệt là đạo lực cùng linh lực khác biệt Nguyên bản hai cái cảnh giới nên không có chút nào tương đối khả năng. Nhưng là tại trần quân cùng thấp bà truyền nhân trên thân. Lại thấy được loại này kỳ cảnh. Từng cái chấn kinh đến tột đỉnh. Giờ phút này thấp bà truyền nhân khuôn mặt đều trở nên có chút vặn vẹo. Nặng nề mà nện vào trong lòng đất. Hắn hoa địa một ngụm máu tươi ho ra. cứng ép đứng dậy. Vừa định kích xạ mà đi bắt lấy cơ hội này. lại phát hiện đối diện vậy mà nhanh hơn chính mình một phần. cự quyền âm vang mà tới hắn cố nén đau đớn lấy chỉ tay hít. một nháy mắt quanh thân vết thương bày biện ra nước ra xô thế. đối phương một quyền này quá mạnh. thấp bà truyền nhân không hiểu. dưới tình huống như vậy hắn làm sao còn có thể bộc phát ra loại lực lượng này. khỏi cần phải nói. Riêng là cái này sâu tận xương tủy thống khổ hạ có thể bảo trì thanh tỉnh nâng quyền tấn công liền không dễ dàng. Mình chịu đựng năng lực cực kỳ xuất chúng. Giờ phút này đều cảm thấy vận chuyển linh lực khó khăn. Không hiểu bên trong thân hình hắn nhanh lùi lại muốn tránh đi. Nhưng mà cái kia kim sắc cử quyền phản phất giỏi trong xương. Mặt hắn dưới chân thần thông thôi động đến cực hạn đều theo đuổi không bỏ. Trần quân quanh thân kim quang sáng trói. Trên nắm tay phù văn ký hiểu quấn quanh. Một quyền lại một quyền theo đuổi không bỏ. Mặc dù hắn cũng thống khổ nhưng hắn không thể cho đối phương một tia cơ hội thở dốc Cự quyền càng không ngừng đánh tới. Mỗi một quyền đều cường hoành vô song. Thấp bà truyền nhân thậm chí cảm giác sần sần chống đỡ đều lộ ra phí sức. Dưới chân thần thông nhất chuyển. Hắn quay người. Tiếp tục như vậy muốn bị cứ như vậy tươi sống mai chết. Hét lớn một tiếng kim quang ngưng thực trong lòng bàn tay có kinh người khí tức thai nghén Một trưởng đánh ra vỡ ra không gian. Trần quân đầu vai khẽ động. Thể thuật thần thông tu hành đến hắn cảnh giới này. Lấy thân thể bất luận cái gì một bộ phận đều có thể đạt tới kinh người uy lực. Trong tay cử quyền vẫn nện xuống. Trên đầu vai thấp bà truyền nhân bàn tay màu vàng ấm xuất hiện ở nơi đó trực tiếp bị trừ khử. Mà thấy cảnh này thấp bà truyền nhân trong mắt có một tia tuyệt vọng xẹp qua. Bất quá cái này tuyệt vọng nhìn ở trong mắt Trần Quân lại cổ quái như vậy. Không phải đối với sinh mạng tuyệt vọng. Mà là mặt khác. Ngươi không sợ chết. Một quyền này. Chuẩn bị kết thúc người này tính mệnh. Nhưng mà trong tư không. Đột nhiên có một đạo minh mông cái bóng hiển hiện, Xa cối chân trời. Nhưng mà xem xét nhưng lại gần ngay trước mắt Thân ảnh ba mặt sáu tay Một đầu màu tím đen tóc dài trên không trung phiêu đẳng Diện mục tuấn tú vô cùng Lại dấn hung áp cùng hủy diệt Là thấp bà thân ảnh Không còn là cách này thấp bà truyền nhân tu hành ra lục tương một trong Mà là chân chính thấp bà tướng Một trưởng vỗ ra Trầm rãi ép xuống Nhưng mà tất cả mọi người trong lúc khiếp sợ Một trưởng này nhưng không có ép hướng Trần Quân Mà là nhẹ nhàng đem hắn truyền nhân tiếp đi Một trưởng phất qua Thấp bà truyền nhân điên cuồng cười lớn Bị cử trưởng mang tới tầng tầng lớp lớp đếm không hết không gian Tiến vào nội bộ khu vực Giờ phút này nội bộ địa khu màn sáng còn chưa chưa mở ra Nhưng thấp bà hư ảnh vậy mà trực tiếp xuyên qua màn sáng mà cách này điên cuồng cười to cũng không phải là sống sót sau tai nạn hưng phấn mà là một loại nào đó tựa hồ bị phá hủy tín niệm điên cuồng cả người phảng phất không thể nào tiếp thu được nhưng ngay sau đó lại kịch phản ứng điên cuồng địa kêu to không phải thế tôn thắng ta là ngươi thắng ta mà thôi ha, ha ha ha ha thế tôn làm sao có thể thắng ta chỉ là ngươi thắng ta thôi Thắng qua mình. Không phải thế tôn thủ đoạn. Thế tôn tính là gì? Tuyệt không như thấp bà thần chủ. Giờ khắc này tựa hồ chợt tỉnh ngộ. Người này đều không tin thế tôn Pháp. Hắn làm nắm giữ thế tôn Pháp người đều dùng mặt khác linh thuật. Hắn điên cuồng muốn cười to. Mình thắng. Thế tôn Pháp. Đem diệt vong. Trước mắt đây không phải định nhân. Không phải không chết không thôi chi định. Tương phản Cách này nên là bạn chí thân của mình mới đúng Thấy cảnh này tất cả mọi người ngây ngần cả người Làm sao có thể Tiên điện tồn tại mở miệng Cảm giác kỳ quái Thấp bà thân ảnh Vì sao có thể ở nơi đó hiện hóa Chỉ là bảy thần chi một Cũng không phải chủ vị thần Đây là có chuyện gì Mà lấy bọn hắn kiến thức Thấy cảnh này đều không hiểu Từng cách nhìn về phía Trần Quân Thiếu niên này trên thân phun trào lực lượng để bọn hắn đều cảm giác động dung Siêu thoát cực hạn Thể chất đặc thù Mà lại tu hành bề bổn Vậy mà tất cả đều có thể đạt tới dạng này cấp độ Là một thiên tài Có đại nhân vật mở miệng Tại bọn hắn trong miệng Có thể xưng một câu thiên tài đơn giản không thể tưởng tượng nổi Lúc này Trần Quân nhìn về phía cái kia thấp bà tư ảnh mặt mũi tràn đầy không hiểu. Khí vận chiến trường quy tắc. Từ trước là chỉ có vận thể cảnh có thể đi vào. Bởi vì đạo lực ở chỗ này bị bài xích. Vượt qua vận thể cảnh. Cũng sẽ ở nơi này bị thiên địa quy tắc lưu chuyển trực tiếp nghiền nát. Như vậy. Thấp bà dựa vào cái gì có thể ở chỗ này ảnh lưu niệm. Nội bộ. Chỉ sợ khả năng còn sẽ có vong hồn tàn niệm. Hắn đạt được một cái kinh người kết luận. Nhân vương trở lên mới có thể hình thành vong hồn tàn niệm. Tới đây cũng sẽ không vượt qua vận thể. Nhưng Trần Quân cơ hồ giờ phút này có thể xác định. Nội bộ có vong hồn tàn niệm. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây Thu Phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố Sâu Mời Nhảy. Thỉnh Thế Diên Ninh. đạo lữ là người trùng sinh bị ta nghe lén tiếng lòng không chín chương 220. trăm uy áp tăng thêm vừa nghĩ đến đây tự nhiên trong lòng rung mạnh trong này có lẽ còn lưu lại cách khác bí mật liếc nhìn lại nhìn về phía màn sáng giờ phút này xuất hiện từng tia từng tia muốn vỡ vụn vết tích lối vào đát phi thường hời hợt chính suy tư Lâm sơ ảnh xa xa độn đến. Nhìn thấy Trần Quân vết thương đầy người một mặt đau lòng. Thối thấp bà truyền nhân. Bất quá thật kỳ quái. Kiếp trước thấp bà truyền nhân căn bản không có dạng này. Mặc dù cũng một đường cơ hồ vô địch. Nhưng không có biểu hiện ra dạng này siêu phàm thực lực. Nhưng lâm sơ ảnh đã thành thói quen. Kiếp trước rất nhiều chuyện cũng sẽ không tiếp tục giống nhau. Bất quá lịch sử tính sự kiện lớn ngược lại là một mực không có gì thay đổi. Mà lâm sơ ảnh sau lưng. Một thân ảnh xa xa bay tới. Mở miệng thanh âm ù ù, đạo âm truyền đến. đạo hữu. Ta chỗ này có thánh dược. Giúp ngươi phục hồi như cũ. Là thân đồ. Dĩ nhiên thẳng đến không hề rời đi. Nhìn qua trong lòng lo lắng. Trong lời nói lại là thiên phú lưu truyền để cho người ta tự nhiên muốn buông xuống đề phòng, lâm sơ ảnh đôi mắt bên trong hiện lên sát ý, nghĩ thừa dịp trần quân bị thương nhặt ngư ông thủ lợi, muốn chết, nhưng mà trong tay động tác vừa mới chuẩn bị vừa nhấc, bị trần quân nhẹ nhàng đè xuống, hắn cao giọng, mặt mũi tràn đầy vui mừng, đa tạ đạo huyên, tiếp lấy nghinh ngang lộ ra không môn, lâm sơ ảnh tránh ra vị trí, Thân đồ từng bước đi tới. Bọn hắn mặc dù hơn phân nửa chạy trốn. Nhưng ta vẫn một mực đang lo lắng nói huyên. Bởi vậy liền giấu ở trong hư không. Nguyên bản còn chuẩn bị cho cái kia thấp bà truyền nhân một kích chí mạng. Lời nói thành khẩn vô cùng. Tiếp lấy đưa lên bảo dược. Trần quân tiếp nhận. Thoạt nhìn không có mảy may phòng bị. Linh lực tuôn ra luyện hóa. Chỉ cảm thấy quanh thân dòng nước ấm tán loạn. Trong khoảnh khắc. Thương thế vậy mà trực tiếp phục hồi như cũ hơn phân nửa. Hắn chầm rãi mở miệng. Trong lời nói là đảo âm lưu chuyển. Thanh âm rất bình thản. Thật sự là làm phiền đảo huyên phí tâm. Lời này như thế không có gợn sóng. phảng phất không tồn tại mảy may chập trùng. Nhưng mà nghe vào thân đổ trong tai Lại đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh. Lời nói này. Làm sao đang bắt chước thiên phú của mình linh thuật Cái loại cảm giác này Quen thuộc như thế Dạng này giống như đã từng quen biết Cả người hắn trong nháy mắt cảm giác kinh hãi đến tột đỉnh Người này Hắn bỗng nhiên ngầm đầu Trong tay một thanh dao găm trực tiếp đâm ra Người này hoàn toàn nhìn thấu mình Nhất định phải đoạt một cái tiên cơ Mình đã bại lộ Nhưng mà chẳng biết tại sao Lần này xuất thủ. Hắn vậy mà cảm giác xuất hiện một chút do dự. Là một loại đối mặt thượng vị giả do dự. Làm cho người khó có thể tin cảm giác vọt tới. Tiếp lấy dao găm cứ như vậy bị bắt giữa không trung Một đôi tay như là hổ kìm. Đem hắn cổ tay một mực bắt được. Hắn điên cuồng muốn tránh thoát. Trong nháy mắt quanh thân ngũ tảng bảo liệt lưu chuyển. Đạo văn ông ông cổng minh. Giờ khắc này trực tiếp liều mạng. Ngươi có liều mạng tư cách sao? Trần quân nhàn nhạt mở miệng. Cứ như vậy trực diện lấy thân đồ. Trong tay linh lực nhất chuyển. Kim quang sáng trói phía dưới. Đem hắn tất cả dãy rua toàn bộ áp chế. mặc cho linh lực như thế nào trào lên. Thân đồ chính là không cách nào chạy ra cái này một cái tay. Hắn trợn mắt tròn soi. Lâm vào kinh người phấn nộ cùng sợ hãi. Ta cho ngươi thánh dược. Ngươi lại đối với ta như vậy. Ta cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc ngươi không biết chân quý. Nếu như cách này thánh dược không có một tia vấn đề. Trần quân kỳ thật có thể tha hắn một lần. Dù sao. Hai người không có cừu hận thấu xương. Mình còn dựa vào cường đại ngộ tính cùng lục tử chân ngôn hàm ý hoặc lén người này thiên phú thủ đoạn. Nhưng là. Cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được. Quên đi. Nếu như không phải mình thể thuật tiến vào cực cảnh. Chân chính nắm giữ thân thể của mình mỗi một phần hào. Thuốc này đều đủ để lấy đi của mình mệnh. Trần Quân nhàn nhạt mở miệng. Bàn tay dùng sức một nắm. Tiếp lấy răng rắc đứt gãy thanh âm vang lên. Từ thân đồ xương tay chỗ bắt đầu lan tràn. Qua trong dây lát lít nha lít nhít. Xương cốt đứt thành từng khúc. Cái này một nắm là thể thuật. Hiện tại Trần Quân, thân thể mỗi một cách bộ vị, mỗi một cách động tác, đều có thể là thể thuật, đều có thể là kinh khủng công phạt. Mà lại, ở chỗ này thân đồ rõ ràng còn phát hiện từng tia từng tia không giống cái gì. Loại kia chèn ếp cảm giác, để hắn đối mặt Trần Quân phảng phất đối mặt tuyệt thế cử hung. Thậm chí khó mà dâng lên ý niệm phản kháng, đôi mắt bên trong xẹt qua đắng chát. Giờ khắc này minh bạc giấy rua đều không có ý nghĩa Một tiếng gào thép Trong miệng một chữ phun ra Cách này một chữ Trực tiếp để đầu của hắn nổ tung Hắn dùng toàn bộ khí lực khô lên cách này một chữ Sóng âm quyền tích ù ù đảo âm từ trong cơ thể nổ khuyết tán Hắn trực tiếp lựa chọn từ sát Sóng âm quét sạch Chấn động mà ra Một kích này lực lượng để Trần Quân đều cảm giác có chút hoàng hốt Mạnh mẽ như thế Đây là thiên phú thần thông Bạo liệt Quét sạch bên trong Trần Quân trong nháy mắt cảm giác trong miệng muốn lo ra máu Dạng này người trực tiếp tự sát Cần to lớn dũng khí bộc phát ra uy lực tự nhiên cũng có thể xưng kinh khủng Đây là Trần Quân chưa từng thấy qua kinh khủng đạo âm Một nháy mắt đánh trúng não hải Muốn để người trầm luôn, lúc này hắn cũng không phải lo lắng một kích này, mà là nhìn về phía xung quanh, mình cùng thấp bà truyền nhân một trận chiến thanh thế quá mức to lớn, hấp dẫn đến không hết người tại xung quanh quan chiến, hắn cái này vừa chết, cũng cho các ngươi cơ hội thoát đi, vừa nghĩ lấy trong đầu vừa chuyển đồng ý nghĩ, kim quang sáng trói, bao trùm quanh thân, trong nháy mắt bảo khởi, Một loại kỳ quái áp chế đột nhiên xuất hiện. Phàng phất chiến thần. Phàng phất hung thú. Tản ra một loại nào đó không hiểu uy áp. Để cho người ta sợ hãi. Đây là vừa rồi danh vọng đột phá một tỷ mang tới. Thanh danh huyên náo hoàn thành đồng thời. Trần Quân đạt được một cái xưng hào. Thượng vị giả. Uy áp tăng thêm để cao 100%. Phía dưới có một việc nhỏ chú thích. Như thế sanh vọng, mọi cử động nên có cao cao tài thượng nên được quy tắc gia trì. uy áp tăng lên gấp bội. Cứ như vậy, hiện tại Trần Quân mọi cử động sẽ có uy. Liền liền nói chuyện, cũng sẽ có dạng này gia trì. Bởi vậy, càng là lưu truyền kinh khủng pháp môn, loại này gia trì phía dưới hiệu quả liền càng sợ người. Trước đó thân đồ cảm nhận được cái gọi là thượng vị giả uy áp. Liên đến từ này, lúc này thể thuật nhất truyền, ẩm nấp tại xung quanh trong hư không bóng người đều ngây người một chút. Đây là lĩnh vực sao? Không phải thực chất hóa, nhưng là làm sao ẩm ẩm cảm giác là lĩnh vực? Cái này thứ gì? Không đúng. Từng cách mở to hai mắt nhìn không thể tin được. Nhìn về phía trần quân đều mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Không hiểu cảm giác nhận lấy cái gì áp chế. Thế nhưng là đây là cái gì? Trần Quân nhìn về phía một người trong đó. Ánh mắt kia hung áp. Như là muốn giết người. Mà nhìn thấy ánh mắt này sát na. Trong hư không này bóng người trong nháy mắt cũng cảm giác như lâm đại địch. Tựa hồ đối mặt với cái gì khó nói lên lời kinh khủng. Trong nội tâm dâng lên kinh người e ngại. Tiếp lấy đã nhìn thấy cặp mắt kia bên trong có công phạt lưu chuyển. Cái nào đó hình ảnh lực lượng bị lấy ra Trực tiếp công phạt Hắn trong nháy mắt phá vỡ tư không Vừa mới chuẩn bị trốn Lại nhìn thấy đầy trời tơ lụa Một mảnh thánh khiết vô hạ bên trong Tơ lụa ngăn trở tất cả đường lui Trong tay hắn một thanh trường đao chém ra Muốn mở ra một con đường máu Lại đột nhiên lại cảm thấy uy áp bỗng nhiên biến mất Thân thể một cách lào đảo Tiếp lấy vừa mới chuẩn bị tái chiến một đao. uy thế như vậy lại đột nhiên dâng lên. Lần nữa một cách lào đảo. Loại này cảm giác cổ quái ảnh hưởng tới phán đoán của hắn. Mặc dù chỉ là mảy may ở giữa. Nhưng ở chiến đấu bên trong. Đủ để quyết định sinh tử. Tơ lùa quấn quanh. Vặn giết. chuyện trên ngắn chương, Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nhiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng không chín. Chương 221. Cấm chỉ thông hành. Cơ hồ là hô hấp ở giữa. Người này trực tiếp thân tử. Mà Trần Quân giờ phút này sôi trào mãnh liệt khí tức nhất chuyển. Ngập trời huyết khí bên trong lưu động lấy huyết mạch kinh khủng áp chế. Một chút nhìn ra. Đôi mắt bên trong rút ra lực lượng. Họ kiếm chém ra. Miệng nói âm ồ ồ. Nhiều người như vậy ngấp nghé Muốn giết chết chính mình. Đã như vậy. Liền nên làm tốt bị giết chuẩn bị. Lúc này không có mảy may nương tay. Kia thánh dược mặc dù là một loại kịch độc. Nhưng tương tự dược lực xuất chúng. Hắn chịu tổn thương đã khôi phục hơn phân nửa. Thượng vị giả áp chế bên trong Mỗi một kích oanh ra ở trong mắt người khác đều uy lực bị cấp tốc phóng đại Mỗi một quyền đều là kim quang sáng chói Cơ hồ muốn đánh sách tả tơi thiên địa Lâm sơ ảnh trong tay tơ lụa đầy trời Phong tỏa muốn chạy trốn người lộ tuyến Hai người liên thủ phía dưới Xung quanh mấy người căn bản không phải đối thủ Cường giả bình thường đều có thuộc về mình tôn nghiêm tuyệt thế yêu nhiệt là sẽ không chọn loại thời điểm này hạ thủ, bởi vậy nơi này cơ hồ thực lực đều không mạnh, ngẫu nhiên có cường hoành, tại trần quân cùng lâm sơ ảnh hợp lực phía dưới cũng căn bản không thể nào là đối thủ, từng cách bị trực tiếp đánh tan, trong lòng một vạn cách hối hận, liền không nên có may mắn, rõ ràng đã trọng thương, vì cái gì còn có thể mạnh như vậy, Thân đồ một kích kia trực tiếp chọi cứng không có việc gì. Cách này đều được, cỏ, từng cái trong tuyệt vọng bộc phát ra vô tận lực lượng. Thế nhưng là yêu nguyên vô dụng. Trần quân phản phất chiến thần. Một thân kim giáp. Đem tất cả lực lượng toàn diện trừ khử. Chỉ một lát sau về sau. Nơi đây thanh không. Giờ khắc này. Đại lục mấy cái hoàng triều hồ hồ chấn động. Đại địa sản nước. đạo tắc xuất hiện vỡ vùng xu thí. Linh khí nồng tại trình độ bỗng nhiên hạ xuống. Một ít mấy lần trước xếp hạng liền độ trinh lịch. Càng là toàn bộ hoàng triều đều muốn sụp đổ. Một mảnh kêu rên. Trần quân nhìn bốn phía. Nhân gian chi khí một đoàn lại một đoàn. Thu hoạch so trước đó nhiều nhiều lắm. Đáng tiếc. Bắt hung thế mà nặng như vậy được khí. Hắn nhìn về phía xung quanh. Bên trong chiến trường này, muốn giết nhất không hề nghi ngờ là Bắc Hung cùng Cương ngoại hoàng triều. Chỉ bất quá, nhìn Bắc Hung thiên tài cũng không phải ngỡ ngẩn. Kiếp trước Vũ Văn Dương đã bị ta sớm giết chết. Một thế này không biết là ai tiến vào nơi này. Vũ Văn Dương lúc ấy danh xưng để nhất thiên tài, hắn về sau người đều trinh lệch hắn rất nhiều. Nếu như không có ngoài ý muốn Bắc hung lần này tiến vào hai người nhất định đều không mạnh. Vừa nghĩ Trần Quân cùng lâm sơ ảnh hấp thu cái này từng đoàn từng đoàn nhân lan chi khí. Đại hạ linh khí nồng đậm độ lần nữa thu hoạt được tăng lên. Hiện tại cơ hội là toàn bộ hoàng triều đều tại cảm kích. Khoảng cách đại lục cách khác hoàng triều giá trị trung bình. Trinh lệch không xa. Rất nhiều mặt người sắp kích động. Đại hạ mấy lần trước thành tích quá kém. Bởi vậy Trần Quân cùng lâm sơ ảnh như thế đại sát tứ phương cũng còn không thể đem hố điền xong. Nhưng liền xem như dạng này. Cũng đầy đủ để cho người ta khích động. Cứ như vậy. Hai người một đường tìm kiếm cơ duyên. Cơ hồ sẽ không có gì đặc thù đồ vật. Tất cả mọi người xa xa trông thấy hai người cũng đều cấp tốc trốn xa. Hiện tại Trần Quân hung danh truyền xa. Nhất là cùng thấp bà truyền nhân một trận chiến. to lớn thấp bà hư ảnh toàn bộ chiến trường cơ hồ đều thấy được khủng bố như vậy hư ảnh vậy mà bởi vì trần quân mà đến tự nhiên để cho người ta chấn kinh liên quan tới trần quân thực lực hiện tại thậm chí đều muốn yêu ma hóa trung đồng người một kích đều không có chống đỡ ngươi cho rằng đâu là một chút đồng dạng công phạt thủ đoạn trực tiếp nghiền ép không có thấp bà thân ảnh Cái kia ấm bà Hoàng Triều người căn bản không được. Đó chính là hư ảnh gia thân qua sau chiến đấu. Cái này thổi đến Trần Quân bản thân đều cảm giác không có ý tứ. Hắn mặc dù mạnh. Nhưng không đến mức mạnh như vậy. Nhất là thấp bà truyền nhân. Nếu quả thật ra chỉ thấp bà hư ảnh. Mình tất nhiên không địch lại. Bất quá mặc kệ hắn nghĩ như thế nào. Cái này hung danh là truyền gia. Bí cảnh mở ra ngày thứ 13. Ban đêm bảng danh sách đổi mới. Đại hạ nhảy lên tiến vào vị trí thứ năm Mà thứ nhất từ đầu đến cuối không có biến qua. để an hoàng triều vững vàng. Bọn hắn trong đó một cách chuyên tu thôi diễn. Mỗi một bước đi ra ngay cả thời gian chỉ sợ đều không có lãng phí. Khí vận giá trị nhiều nhất đúng là bình thường. Bất quá. Tiến vào nội bộ về sau liền khác nói. Lấy trần quân thực lực Hoàn toàn có thể đi tuyệt địa tìm tòi Tiểu cô nương vừa nghĩ cũng không khỏi có chút chích động Ngày thứ 14 Tất cả hoàng triều đều tại triều một cách phương hướng mà đi Kia là nội bộ khu vực lối vào Ngày thứ 14 ban đêm Nơi này cửa sẽ ấm vang vỡ vụn Màn sáng không còn lưu chuyển Có thể tiến vào Nói là cửa Trên thực tế dài mười mấy cây số cũng không chỉ Trần Quân cùng Lâm Sơ Ảnh không tiếp tục đi dạo. Chuẩn bị trước tiên đi vào. Tranh đoạt cơ duyên. Bởi vậy. Ban ngày hai người liền đứng bình tĩnh tại cách đó không xa trên một ngọn núi cao. Chờ đợi. Khu vực Hạch Tâm nổi gần thiên địa. Bảy đại cấm địa. Toàn bộ ở Hạch Tâm khu. Tuyệt đại đa số tuyệt địa. Cũng đồng dạng ở Hạch Tâm khu. Cách này cũng liền mang ý nghĩa. Khí vận cùng cơ duyên. Cũng cơ bản đều ở hạch tâm khu. Trong này là chân chính thiên tài giao phong tranh đoạt. Dĩ vãng sẽ rất ít có trần quân cùng trùng đồng người hoạt thấp bà truyền nhân loại tầng thứ này chiến đấu phát sinh ở bên ngoài. Bởi vì không cần thiết. Nội bộ khu hạch tâm. Mới là mấu chốt. Nơi đó. Mới có đáng giá dạng này thiên tài giao phong tranh đoạt đồ vật. Tất cả hoàng chiều giờ phút này trong lòng lửa nóng. Nhìn xem màn đêm buông xuống Cả đám đều đứng ở cực xa xôi vị trí Chờ đợi lấy cửa mở ra Lẫn nhau ở giữa duy trì tuyệt đối khoảng cách an toàn Mà nhìn xem cách gọi là to lớn cửa chỗ Không ít người đột nhiên khẽ ồ lên một tiếng Tất cả mọi người hiện tại cũng đứng được khoảng cách cực xa Bởi vì nhập môn đều là một trận tranh đoạt Ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn Nhưng mà có một người chậm rãi đi ra phía trước tướng mạo phổ thông dáng người phổ thông hết thảy đều bình thường tất cả mọi người chú ý người thanh niên này chậm rãi đi tới cửa ở trung tâm đón lấy hắn gõ cửa một cái màn sáng phát ra một trận gợn sóng nhưng không có bị mở ra thanh niên tựa hồ là hài lòng đến nhẹ gật đầu tiếp lấy xoay người mặt hướng tất cả mọi người Nganh ngang đến ngồi xuống Trần gia vận rủi chi tử đang làm gì Ngoại giới Tất cả cử đầu đều đang chăm chú Cái này 14 ngày bên trong Trần gia cái này vận rủi chi tử cái gì gì thường đều không có Cơ hồ cũng cái gì cũng không làm Thẳng đến một ngày này Mới rốt cuộc phải làm những gì Nhưng mà tất cả mọi người không hiểu Ngồi tại nội bộ khu vực trước cửa Là muốn làm gì Hắn không phải là dự định lấy cả một cái chiến trường khí vận chi lực rửa đi trên người mình vận rủi a Có thánh triều đại gia tục tồn tại cười lạnh. Nếu như hữu dụng. Trần gia đã sớm làm. Có người nhàn nhạt mở miệng. Lúc này khí vận bên trong chiến trường. Trần gia vận rủi chi tử cứ như vậy lặng lặng ngồi xiết bằng tại nội bộ cửa vào trước. Hắn đang làm gì? Từng cái nghi hoặc. Nhìn về phía người này không hiểu. Đồng thời, cũng không có bất kỳ người nào biết hắn là ai, ngồi ở chỗ đó, là muốn được đám người trực tiếp đánh thành cho A, muốn làm náo động, nghĩ cái thứ nhất nhập môn. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Đây là cách nào hoàng triều, cũng có người phát hiện gì thường. Người này tư liệu rõ ràng không tại thiên cơ các trong danh sách, mà lại. Tựa hồ chưa hề chưa thấy qua người này cùng nào đó hoàng triều khóa lại lấp lói điểm sáng. Có tâm tư linh hoạt. Đã cảm giác sự tình không đúng. Kỳ quái. Kiếp trước làm sao chưa thấy qua. Lâm sơ ảnh cao mày. Nàng biết. Lại là một ít sợi tơ rất nhỏ biến động. Dẫn đến lịch sử phát sinh cải biến. Mà giờ khắc này. Trần Quân nhìn xem thân ảnh này trao mày. Hắn có được chuẩn đế thuật siêu thiên. Lại có siêu thiên đạo nhân con mắt. Chỉ có như vậy. Cũng chỉ có thể nhìn mông lung. Cái này nhân thân bên trên vô tận thiên cơ che lấp. Trần quân chỉ có một cái cảm giác. Người này mạnh đến không hợp thói thường. Sắc trời dần dần tối xuống. Nhìn qua lập tức sẽ trở nên đen như mực. Mà lúc này. Bàn làm trọn vẹn một canh giờ thanh niên rốt cuộc mở ra nhắm mắt dưỡng thần hai mắt. Mở ra trong nháy mắt. Trần quân chỉ cảm thấy cặp mắt kia đang diễn hóa ngàn vạn. Một đôi hỗn đồn mắt. Vẫn là trật tự. Hắn khẽ nhả một ngụm chọc khí. Vừa rồi mình nhìn sang trong nháy mắt cũng cảm giác tựa hồ lọt vào phản phệ. Mà tất cả mọi người chú một bên trong. Thanh niên xuất ra một khối trúc tấm. Là song trúc. Có người kêu sợ hãi. Trật tự chi địa bên trong sinh trưởng cây trúc. Mỗi một tiết đều là trật tự diễn hóa cùng sách hiện. Từng cây trong lòng rung mạnh. Dạng này một khối trúc tấm đều giá trị phi phàm. Tiếp lấy thanh niên tại trúc trên bảng viết xuống bốn chữ. Mỗi một chữ đều phản phất dùng hết khí lực. Lại viết siêu siêu vẹo vẹo. Nhưng mỗi một chữ. Tất cả mọi người có thể nhận ra.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 Bốn chữ trong nháy mắt tách ra sáng chói ánh sáng hoa Có một trận ánh sáng choáng quấn quanh Vậy mà lộ ra thần thánh phi phàm Theo động tác này hoàn thành Thanh niên sau lưng màn sáng thình thịch một tiếng tán loạn Cửa mở Ngày thứ 14 Nội bộ khu vực cửa rút cuộc mở u ù dung mạnh Nội bộ lộ ra mờ mịt quang hoa Minh mông như vậy Trong nháy mắt có người khởi hành Dưới chân nhanh đến mức cực hạn Linh thuật lưu chuyển trống giống ở giữa tầng tầng phá vỡ Trong trước mắt đã đến trước cửa Hướng về phía trước va chạm Tiếp lấy liền muốn xông vào Nhưng mà sau một khắc một vòng quang hoa lói lên Kia là một vòng bạc quang Từ trần gia vận rủi chi từ trong tay điểm ra Một chỉ điểm ra Phù văn cấu thành Xé sách không gian Trong nháy mắt xuyên thấu đầu lâu người này. Tiếp lấy cái này xóa bạc quang trực tiếp nổ tung. Tại đầu người này trong đầu bộ. Âm âm sụp đổ. Giống như dưa hấu nổ tung. Người này bị trực tiếp đánh nổ. Đã mất đi sinh cơ. Thân thể nghiêng một cái. Nặng nề mà rơi trên mặt đất. Thanh niên trầm rãi mở miệng. Không biết chữ sao. Hắn lần nữa gó gó mình vừa rồi viết xuống chút tấm. Nhìn về phía đám người Hiển nhiên đang chấn nhíp Vừa mới chuẩn bị có hành động hoàng triều đều ngây ngẩn cả người Có ý tứ gì Bọn hắn cũng không có e ngại Dù là nhìn thấy người này ngay cả một kích đều không có chống đỡ hạ bọn hắn cũng không có chút nào sợ hãi Tương phản Từng cái rất kinh ngạc Tiểu tử này đầu ấp hỏng sao Hắn ý tứ là muốn lấy một địch nhiều nơi này có mười mấy cái hoàng triều tại quan sát, cấm chỉ thông hành. ngươi có bản sự kia sao, liền ngươi cũng xứng sao. cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào, mà lại chú định sẽ chết rất thê thảm cái chủng loại kia. lúc này tất cả mọi người nhìn xem trần gia vận rủi tri tử đều là một bộ nhìn độ đồ đần đồng dạng biểu lộ. nơi này chí ít cũng có hơn trăm người, ngươi lấy một địch trăm sao. Cái này khoác lác thật sự là quá buồn cười. Ngươi là cách nào hoàng triều ăn chơi thiếu ra? Ngốc như vậy bức. Có người không dám tin nhìn một màn trước mắt. Tò mò hỏi. Cấm chỉ thông hành. Khẩu khí thật lớn. Thật sự là muốn để người cười rơi răng hàm. Lúc này cấm chế trước cũng chỉ có trần gia vận rủi chi tử một người ngay ngang ngồi xuyết bằng trên mặt đất. hắn tựa hồ đối với chung quanh nguy hiểm không có chút nào phát giác. Hắn giống như căn bản cũng không biết chung quanh nơi này có bao nhiêu ánh mắt. Loại người này không giết đều có lỗi với hắn. Vừa nghĩ dưới chân đạp mạnh. Người nói chuyện hướng về phía thanh niên kích xạ mà đi. Không chỉ là hắn. Rất nhiều người đều đột nhiên đồng thời xuất hiện. Đã muốn chết vậy liền đi chết đi. Thế giới này xưa nay sẽ không đối ngu xuẩn hữu hảo. Dám phách lối như vậy vậy liền làm tốt tử vong chuẩn bị. Mấy người kích xạ đồng thời Ngồi xếp bằng trần gia vận rủi chi tử yêu nguyên sắc mặt bình thản Ta Ở chỗ này Chính là quy tắc Một câu uống ra Tựa hồ có đầy trời đảo âm lưu chuyển Tựa hồ là vô tận sóng âm quyển tích Nhưng ai cũng không thấy rõ đến tột cùng là cái gì Vội sông mấy người chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt đánh tới Kia cố hàn ý đồng thời còn mang theo một chút chật tự cùng hỗn loạn cái bóng. Đan vào một chỗ. Quái gì như vậy? Chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là cái gì? Trong nháy mắt cảm giác một cố không hiểu lực lượng phun trào. Tiếp lấy hắn phát hiện đầu lâu mình tựa hồ thành chân. Bàn tay chạy tới trên đầu. Muốn nói điều gì? Lời nói vậy mà từ trong ánh mắt phun ra. Hắn muốn nhìn. Lại phát hiện lại là lỗ tai đang nhìn. Thính giác đâu? Cánh tay cảm nhận được thính giác. Cái này. Đây là. Nhưng mà hắn đột nhiên phát hiện mình tựa hồ ngay cả một cái ý nghĩ đều không thể toát ra. Chính mình. Mình tựa hồ chết rồi. Trước khi chết một khắc cuối cùng hắn thậm chí cũng không biết mình đến tột cùng là thế nào chết. Hắn chỉ thấy cái kia mình xem thường ăn chơi thiếu ra hướng về phía mình một câu uống ra. Tiếp lấy hắn đã cảm thấy toàn bộ thế giới cũng thay đổi. Trong những lời này. Tựa hồ có cái gì mình căn bản là không có cách lý giải đồ vật. Trong nháy mắt phóng tới trần ra vận rủi chi tử mấy người đều ngã xuống vũng máu bên trong. Bọn hắn tự trạng kinh khủng. phảng phất bị cái gì khống chế. Thân thể điên đảo. Vỡ thành từng khối từng khối. Chắp vá thành không hiểu thấu dáng vẻ. Mỗi cái trên mặt đều treo kinh ngạc cùng hoảng sợ. Thấy cảnh này Trần Quân trong đầu hiện ra bi Cát sô họa. Không sai. Những người này tự trạng. Tựa như bi Cát sô họa. Trong một đám người. Chỉ có một người phản ứng kịp thời chỉ là bị trọng thương lập tức trốn xa. Trừ người này bên ngoài. Cho dù là cố ý nghĩ chui lỗ thủng. Từ bên ngoài mười mấy ca, mơ, xa xôi nhất góc sẽ tiến vào đều không có lọt lưới. Câu nói kia bao trùm toàn bộ rồng lớn cửa vào tất cả vị trí. Mà làm xong đây hết thảy vận rủi chi tử tựa hồ căn bản là không có tốn hao nhiều ít khí lực. Sắc mặt hắn bình tĩnh. Cuối cùng một ngày. Ta sẽ cho các ngươi cơ hội đi vào. Trước lúc này. Nơi đây. Cấm chỉ thông hành. Rõ ràng lời nói chuyện khắp chung quanh. Lần này lại không có người dám chế nhạo hắn. Tất cả mọi người nhìn xem cấm chế lúc trước cái ngồi ship bằng thân ảnh đều mắt lộ ra sợ hãi. Làm bọn hắn sợ hãi không chỉ là mấy người kia trong nháy mắt tử vong. Bọn hắn sợ hãi chính là mình căn bản là không có thấy gió kia đến tột cùng là một loại gì thần thông. Một nháy mắt rất nhiều trong lòng người đều đánh lên chống lui quân. Vừa rồi một màn kia thực sự quá mức rung động Rất nhiều người đều may mắn mình không có cái thứ nhất xông vào đằng trước Có dạng này một cái ma vương thân ảnh canh giữ ở cấm chế trước cái khác hoàng triều còn thế nào xử lý Mặc dù không tin người này có thể lấy một địch trăm Nhưng nhìn qua đám người muốn đi vào ít nhất cũng phải nỗ lực tương đương đại giới Cái này đại giới quá không có lời Trước đó chưa từng có loại này một người chấn thủ trước cửa sự tình phát sinh. Một màn trước mắt đánh thẳng vào đám người nhận biết. Không ít người liếc mắt nhìn lẫn nhau cũng đều sinh lòng thoái ý. Mất mặt hoặc là bị trách cứ làm sao so ra kém mạng nhỏ trọng yếu a Mà lại, tin tưởng tất cả mọi người có thể hiểu được mình. Nhà mình hoàng triều tắt tiền bối. Tất nhiên cũng sẽ đồng ý nhóm người mình loại này lựa chọn. Khủng bố như vậy thực lực. Không lùi chẳng lẽ lại còn tìm chết sao? Mười mấy cái hoàng triều. Gần trăm người. Thế mà bị một người sợ vỡ mật. Có mấy cái đại hoàng triều người liếc mắt nhìn lẫn nhau. Trong bọn họ rất nhiều người từ tiểu tiện tâm cao khí ngạo. Cho tới nay còn không có bị người như thế nhục nhã qua. Trong lúc nhất thời rất nhiều người cảm thấy khó mà chịu đựng. Cái này đem là tất cả mọi người xỉ nhục. Sợ cái gì à? Hắn vừa rồi một kích kia tuyệt đối tiêu hao rất lớn. Hiện tại cách này hơn phân nửa là trăng. Có người đột nhiên gào to một câu. Theo vừa mới nói xong. Tây Nam phương hướng đột nhiên có mấy người bảo khởi. Trên thực tế tất cả mọi người đang chờ đợi như thế một thời cơ. Không có cách nào Đại Hoàng Triều có thể tiếp nhận cuộc diện này. Tại người này động tác nháy mắt sau đó. Đột nhiên mấy người đứng dậy hô ứng. Chúng ta thừa nhận ngươi rất lời hại. Nhưng ngươi mưu toan sức một mình đối kháng nhiều như vậy hoàng triều quả thực là người si nói mộng. Trong lúc nhất thời các loài thần thông đều hiện. Tất cả mọi người lấy ra mình thủ đoạn mạnh nhất. Chết đi. Cảm nhận được trong nháy mắt có mười mấy người đồng thời hướng mình nổi lên thanh niên yêu nguyên sắc mặt bình tĩnh. Dưới chân lưu truyền. Giờ khắc này trực tiếp na di không gian. Tất cả mọi người không có phát giác được một bước này như thế nào. Nhưng một mực nhìn lấy trong đầu địa đồ trần quân xứng sờ. Người này vừa xài bước ra. Trực tiếp cải biến địa đồ. Không giống với tốc độ cực hạn. Đây là quy tắc biến hóa. Tiếp lấy một trường đẩy ra. Kia là trật tự diễn hóa. Một trường này phạm vi bên trong. Hết thầy không cách nào trốn chạy. Đối mặt một trường này. Bảo khởi mười mấy người bên trong Trong nháy mắt có một nửa hốt hoàng quay người Trực tiếp chạy trốn Thể nổi linh lực điên cuồng thôi động Giờ khắc này phòng ngự linh thuật vận chuyển tới cực hạn Từng cách chưa từng như này hết sức thôi động qua phòng ngự linh thuật Tuôn ra linh lực đơn giản muốn đem thân thể căng nứt Phịch một tiếng nhẹ vang lên Tiếp theo là mấy tiếng kêu thảm Nhưng mà kêu thảm không phải từ trong miệng phát ra vậy mà từ cái mũi, lỗ tai, con mắt các loại địa phương phát ra, từng cái trong nháy mắt thành tranh chiều tượng, siêu siêu vẹo vẹo, bị quy tắc lực lượng trực tiếp chém giết. Một trưởng đẩy ra, chết hơn phân nửa, chỉ có phản ứng kịp thời mấy người trốn ra một trưởng này công phạt phạm vi, mà lại từng cái cũng vô cùng thê thảm, nhìn qua tựa hồ cũng bị trọng thương. mà một màn này xuất hiện đồng thời cơ hồ tất cả mọi người con ngươi co rụt lại. Trước đó còn có chút may mắn tâm lý đám người lúc này hoàn toàn ngây dại. Đây chính là mấy cách đỉnh tiêm hoàng triều yêu nghiệt. Tông chính hoàng triều, Nhật sinh hoàng triều, Anh triều. Cách này đều không địch lại sao? Không chỉ là không địch nổi vấn đề, là căn bản không tạo được một tia uy hiếp để an hoàng triều không có xuất thủ. Hiển nhiên là đã thôi diễn đến chú định không địch lại. Bất quá. Tất cả mọi người đang lúc sợ hãi. Phát hiện để an hoàng triều cái kia thôi diễn người ánh mắt nhìn về phía đại hạ vị trí. Nhìn về phía trên núi cao một mực không nhúc nhích trần quân. Chuyện trên ngắn chương, Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo lứa là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng không chín mươi 223 Người ta đúng là đồng tộc cầu toàn đặt trước các đại ca Giờ khắc này tất cả ánh mắt trông lại Đúng vậy a Còn có Trần Quân Kém chút quên đi Từng cái sắc mặt kích động Trên người Trần Quân phản phất thấy được hy vọng Trong tuyệt vọng Trần Quân hiển nhiên là cơ hội duy nhất như trần đạo hữu nguyện ý xuất thủ chúng ta nhất định đi theo có người cao giọng hô lời nói ù ù truyền lại mà tới ai cũng không cảm thấy trần quân thắng được qua người thanh niên này nhưng ở trận nhiều người như vậy thiếu trần quân dạng này một cách có thể chống đỡ một hai nếu như trần quân nguyện ý xuất thủ trăm người hợp lực thanh niên này còn có thể ngăn cản sao hoặc là càng nhiều người tiến vào nơi này gần 400 người, hiện tại tử thương không đến một nửa, chí ít còn có 200 người trở lên, lục tục ngo ngoi đều sẽ đến đây. Đến lúc đó, đối mặt 200 người công phạt, cho dù ai cũng không thể không nhìn thẳng, mà bây giờ, liền thiếu Trần Quân dạng này một cái người dẫn đầu, ta có quân trận, trăm người liền có thể thành. Nếu như Trần đạo hữu nguyện ý, Lấy ngươi cầm đầu. Giờ khắc này. Tất cả mọi người đem Trần Quân đương cứu tinh. liền ngay cả Trần Gia vận rủi chi tử đều hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Nhưng ngay sau đó liền thu hồi ánh mắt. Lúc này ngoại giới. Thiên cơ các vị trưởng lão kia mở miệng. Hắn muốn hút nạp tất cả khí vận. Bởi vậy sẽ không để cho bất luận kẻ nào đi vào. Quả nhiên là muốn thông qua loại biện pháp này. Chú đỉnh vô dụng. Phía sau đã thành trật tự vòng xoáy. Hảo thủ đoạn A. Có một gia tộc lớn nào đó trưởng lão thở dài. Tộc ta bất luận cái gì thiên tài. Cũng không sánh bằng hắn. Vận rủi chi tử có thể sống sót. Đều là kinh thế hãi tộc người. Bọn hắn cả đời cần trải qua đếm không hết vận rủi. Có thể khiêng qua được tuyệt không có kẻ yếu. Từng cái không khỏi cảm thán. Dạng này người. Đáng tiếc trời sinh gánh vác vận rủi Cũng không biết là cái gì nguyền rùa Để Trần ra mỗi vạn năm sẽ xuất hiện một cái vận rủi chi tử Mắt thấy tất cả ánh mắt nhìn về phía mình Trần quân bất vi sở động Ta nhàn sao Đi giúp các ngươi tiến vào Ta ước gì có một người như vậy canh giữ ở trước cửa Vừa nghĩ lấy đứng dậy Hướng phía cái kia thanh niên bình thường chậm rãi đi Hắn không phải đi công phạt, mà là đi thương nhị. Mắt thấy Trần Quân đồng thủ, xung quanh một đám người mừng rỡ không thôi. Mà ngoài giới đại hạ đám người thấy chỉ lo lắng, không cần thiết a Đối phương mạnh như vậy, căn bản không nên đi mạo hiểm như vậy. Đúng vậy a Dù sao tất cả mọi người lấy không được càng nhiều khí vận, không quan trọng. Mặc dù còn không có lớp bên trên trước đó mấy lần hố, Nhưng là dạng này đã rất khá. Từng cách trong lòng lo lắng. Không nguyện ý Trần Quân mạo hiểm. Hiện tại khí vận cũng không phải là cố định. Chỉ có an toàn rời đi. Này một ngàn năm khí vận mới có thể cố định xuống. Hiện tại chết rồi. liền cái gì cũng bị mất. Một đám người tâm tư dị biệt bên trong. Trần Quân chậm rãi đi tới trước cửa. Vận rủi chi tử nhìn xem người tới hơi kinh ngạc. Người này đang làm gì? Cũng muốn chết à? Hắn làm sao dám cứ như vậy đứng ở trước mặt mình? Là ta giết người không đủ nhiều à? Vẫn là nói ta dáng dấp quá hiền lành rồi. Đã đếm không hết người tại xúc tích lực lượng. Chờ Trần Quân khẽ động liền muốn xuất thủ. Cấm chỉ thông hành. Ta không muốn nói thêm nhiều một lần. Trần Quân bình tĩnh mở miệng nói ra. Ta đến đàm phán. Đàm phán. Vận rủi chi tử cười. Phía sau chặt tự vòng xoáy lưu chuyển. Điên cuồng địa hút vào bên trong khí vận. Đơn giản hải lượng chen trúc. Ta muốn đi vào. Cho nên. Nghe được Trần Quân. Vận rủi chi tử ngoẹo đầu hỏi. Để cho ta đi vào. Những chuyện khác ta cũng sẽ không tham dự. Không phải ngươi ta lên tranh đấu. Sẽ có chí ít hơn 10 người nắm lấy cơ hội chạy sụp nội bộ. Trần quân đương nhiên không có khả năng tin tưởng những người kia sẽ cùng mình đồng loạt ra tay. Bọn hắn muốn. Bất quá là thừa dịp mình cùng người này chiến đấu khe hở. Chạy sục trong đó thôi. Vận rủi chi tử nở nụ cười. Bọn hắn không phải ta định. Ngươi lại có cái gì tư cách nói ra lời như vậy. Ngươi mạnh hơn bọn họ nhiều ít. Trần quân sắc mặt mười phần bình tĩnh. Mạnh gấp trăm lần không chỉ. Thậm chí. Ngươi chưa hẳn liền có thể thắng qua ta. Hắn đã nhìn ra được. Người này đang hấp thụ đầy trời lực lượng. Hắn tuyệt không nguyện ý nhìn thấy một đám người chen trúc tiến vào. Như thế tổn thất quá lớn. Vận rủi chi tử cười lạnh hai tiếng. Hắn xem không hiểu người này đến cùng từ đâu tới loại này tự tin. Chưa hẳn có thể thắng được ngươi. Ngươi có thể chịu đựng được ta một kích sao? Ta dám lớn tiếng. Toàn bộ thánh triều. Cùng thế hệ bên trong ta sẽ không ra danh sách năm vị trí đầu. Nếu như không phải là bởi vì ta vận rủi chi thể. Ta đem dinh khủng đến ngươi ngay cả đứng ở trước mặt ta cơ hội đều không có. Để cho ta nhìn xem. Ngươi có hay không từ cách. Nói mạnh miệng như vậy. Đạo âm uống ra. Hoành ếp mà đến. Phía sau hắn trật tự vòng xoáy bỗng nhiên đại thắng. Phản phất hấp thu thiên địa lực lượng. Muốn cải biến trật tự Hoành ếp bên trong Có đầy trời diễn hóa Vô tận hỗn loạn cùng đặc thù sắp xít Trần quân thân thể chấn động Lúc này xiêm thiên lưu chuyển đến cực hạn Đôi mắt bên trong trong nháy mắt máu tươi chảy ra Con mắt chảy rồng tơ máu Trong nháy mắt che kín Lưu chuyển đến dạng này cực hạn Hắn rốt cuộc thấy rõ một tia Trật tự đè xuống Quanh thân khẽ động Cực cảnh cấp độ huyền vũ bản thuật lưu truyền. Huyền vũ tư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét Vừa hô phía dưới trực tiếp dung nhập Trần Quân thân thể. Ngưng thực vô cùng lực lượng phun trào. Trần Quân nhìn xem đạo âm uống ra. Lấy thân hóa kiếm. Không có chút nào lỗ thủng một kích. Chỉ có tương đương yếu kém vị trí mà thôi. Thật là đáng sợ. Đây là lưu truyền đến cực hạn cấp độ xiêm thiên còn không thể khám phá một kích. Đây là Trần Quân cho tới bây giờ. Lần thứ nhất đối mặt một cái cùng dai đối thủ vậy mà không cách nào khám phá. Quanh thân đạo văn vù vù. Điên cuồng rung động. Tâm chi thần tàng trực tiếp chấn tiếp theo nhỏ nóng hồi kim sắc tâm đầu huyết. Đột nhiên ra trì mà đến. Bá thể đạo văn lói lên. Tuyệt tiên kiếm kinh khủng kiếm ý cơ hồ muốn đem hắn xé sách. Trần Quân thống khổ không thôi. Điên cuồng thêm điểm. Đạo tâm căn bản không đủ để trèo chống hắn chém ra một kích này. Mà lúc này cũng không có biện pháp. Miễn cưỡng giữ vững tâm thần. Giờ khắc này lực lượng bị kích phát đến nhất cực hạn. Cùng lúc đó. cái khác hoàng triều tất cả mọi người cũng tại thời khắc này nắm lấy cơ hội. Trong tay quang hoa điên cuồng lấp lóe. Đồng thời đánh phía vận rủi chi tử. Cũng có người thừa cơ trực tiếp lưu chuyển thân pháp. Nhoáng một cách như là lôi điện. Muốn bước qua cửa đi. Nhưng mà liền xem như cùng nhiều người như vậy là địch. Vận rủi chi tử vẫn có thừa lực. Một cước bước ra. Đại địa hồ hồ chấn động. truyền lại ra tầng tầng lớp lớp gần sóng. Trong nháy mắt đem muốn xông qua người lật tung. Cái này va chạm phảng phất long dương đại hải trực tiếp vỗ xuống. Người này miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Vận rủi chi từ kinh khủng Có thể thấy được lốm đốm Hắn đạo âm uống ra đồng thời Cuồn cuộn sóng âm trong hư không tiến lên hấp thu lực lượng Phía sau chặt tự vòng xoáy âm vang khuyết trương đến phản phất sơn nhạc lớn nhỏ Đây là viễn siêu vận thể cảnh chiến đấu Hắn tuyệt đại đa số tinh lực Yêu nguyên đặt ở trần quân trên thân Hắn nhìn ra được Đối thủ này thắng qua những người khác đếm không hết Đạo âm cùng kim sắc thân ảnh đụng nhau. Sắc bén kiếm ý trực tiếp tan vỡ đạo âm. Đem chật tự áp chế trực tiếp phá hủy. Tất cả mọi người trong nháy mắt trong lòng rung mạnh. Không nghĩ ra tại sao có thể có khủng bố như vậy chi cảnh. Như thế một kích. Trước đó đừng nói là phá hủy. Liên tục đối kháng hoành một lát đều không có. Trần Quân lại có thể làm đến bước này. Một nháy mắt sắc mặt càng là đại hỉ. Có Trần Quân tại. Đây không phải có cơ hội. Trong tay linh lực điên cuồng nghiêng. Mà một kích này đụng nhau về sau. Trần Quân mở miệng. Điều kiện của ta. Hấu hiệu như cũ. Mình tuyệt không có nhàn tâm hảo tâm. Để những người kia đi vào. Tại sao phải cùng khủng bố như vậy đối thủ đánh nhau chết sống. Mà hắn tiếng nói vang lên. Lại phát hiện vận rủi chi từ những mày. Hắn cảm ứng được vô cùng quen thuộc khí tức. Trong đầu đột nhiên hiện ra cái gì? Người ta! Đúng là đồng tục. Lời nói ở giữa là khó có thể tin. Hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Gia tục lịch sử ghi chép bên trong. Đời trước vẫn rủi chi tử bị trục xuất sau đi hướng đại lục nhất phương Đông. Nhưng chưa hề không ai biết. Sau đó ra sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Tuyệt đại đa số vận rủi chi tử không lâu liền xét tử vong bởi vậy cũng không ai chú ý trục suốt về sau tự sinh tự diệt thôi nhưng là bây giờ trên thân người này tại sao có thể có dạng này khí tức chẳng lẽ lại đời trước vận rủi chi tử thế mà lưu lại hậu đại đây không có khả năng đừng nói là lưu lại đời sau mình sống đến bây giờ Ngay cả một người bạn đều không có. Bất luận cái gì bằng hữu của mình, không ra bảy ngày đều sẽ ly bì chết bất đắc kỳ tử. Cho nên hắn trời sinh tính lương bạc, cũng chưa từng có cảm tình. Bởi vì có cảm tình, liền mang ý nghĩa người kia tử vong. Hắn tự nhận là một cái không xứng có được bất cứ tia cảm tình nào người, mà nghe được người này lời nói, Trần Quân càng sững sốt. Đồng tộc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 Đương Trần Quân thu tay lại Những người khác liên hợp một kích cũng không là đối thủ Vận rủi chi từ quanh thân chấn động Dưới chân trùng điệp đạp mạnh Mặt đất đột nhiên có vô tận lực lượng vỡ ra Đâm đột nhiên dâng lên Mang theo đạo các lực lượng xung kích Trong nháy mắt liền có mấy người chết thảm Phần này lực lượng đáng sợ đến tuyệt đại Đa số người cũng không đủ sức chống lại Từng cái trong lòng rung mạnh vội vàng chạy trốn Nếu như Trần Quân đều không xuất thủ, nơi nào còn có mảy may cơ hội, từng cây sợ hãi, nhìn thấy ở trung tâm, Trần Quân cùng thanh niên lẫn nhau nhìn đối phương, đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, đang làm gì, rằng co, xúc thế một kích hay sao, khoảng cách gần như thế, cũng không đúng đi. Trần Quân mạnh như vậy, còn cần dạng này rằng co? cả đám đều không thể tin được. Người thanh niên này thực lực cuộc đời không thấy. Kết quả vừa rồi một kích kia vậy mà đánh cái ngang tay. Bây giờ nhìn thanh niên chỉnh trọng như vậy ánh mắt. Chẳng phải là Trần Quân cũng đồng dạng kinh khủng. Từng cách đầy mắt không hiểu. Lại trong lòng đắng chát. Dựa vào cái gì cùng thế hệ vậy mà có thể xuất hiện khủng bố như vậy cường giả. Giờ phút này ngoài cửa một đoàn hỗn đồn khí huyền tích. Thanh niên tiện tay một chiêu đem nơi đây che đậy Ai cũng thấy không rõ lắm bên trong phát sinh cái gì. Ta rõ ràng ở trên thân thể ngươi cảm ứng được cùng ta tương cận khí tức. Sâu như vậy Thúy. Coi như lại nhạt nhẽo cũng sẽ không sai. Thanh niên trầm rãi mở miệng. Mũi khẽ động. Cố khí tức này tựa hồ để hắn say mê. Thế nhưng là cùng thế hệ bên trong. Tại sao có thể có hai cái vận rủi chi tử. Hắn mắt lộ ra kinh ngạc. Chẳng lẽ thế hệ này cùng ra hai người Nhìn qua ngươi so ta niên kỷ còn nhỏ Tại ta về sau Chẳng lẽ lại xuất hiện ngươi Ngươi cũng bị trục xuất có đúng không Hắn từng cái vấn đề ném ra ngoài Ánh mắt này giống như là rốt cuộc nhìn thấy đồng loại Có chút mừng rỡ Mà nghe được người này nói trần quân trong đầu đột nhiên hiện ra tử sát hòa thượng lời nói vận rủi chi từ cái từ này Tại tửu sát hòa thượng nơi đó đã nghe qua. Trong đầu cấp tốc mở ra hệ thống bảng. Lật đến lão tổ tông trần tu nơi đó. Trần tu cuộc đời. Lựa chọn hối đoái. Trong đầu trong nháy mắt tràn vào một cố tin tức. Rất nhanh phát hiện rất nhiều nơi mông lung. Bị che đậy Hệ thống nhắc nhở sáng lên. Mơ hồ tin tức bởi vì quy tắc văn tự mới có thể viết xuống. Như cần hối đoái. Mời khai thông quy tắc văn tự giải đọc quyền hạn. Trần quân trợn mắt chừng một cái. Hiện tại năng lượng nhiều. Cũng không quan tâm. Trực tiếp hối đoái quyền hạn. Văn tự trong nháy mắt rõ ràng. Nhưng là. Còn có bộ phận viết siêu siêu vẹo vẹo. Căn bản xem không hiểu. Đây là gốc các bôn sinh vật có thể viết ra chữ như gà bới. Hệ thống nhắc nhở sáng lên. Mời khai thông uốn nắn quyền hạn. Để phục hồi như cũ. Trần quân nhíu mày. Lít mở thông. Bỏ ra trọn vẹn 500 năng lượng. Lần này triệt để rõ ràng. Nguyên lai trần tu lão tổ lại là thánh triều người. Nhìn lần đầu tiên trần quân liền ngây ngẩn cả người. Thánh triều. Siêu nhiên tại tất cả hoàng triều bên ngoài. Tại khí vận trong chiến trường. Đều không có thánh triều đối ứng. Bởi vì thánh triều cao cao tại thượng. Bọn hắn nhìn xuống tất cả hoàng triều. Chiếm cứ lấy đại lục giàu có nhất nhất bảo tàng địa vực. U, V, -W -W Nhà mình thế mà còn có như thế lớn địa vị. Còn tưởng rằng chỉ là vạn năm trước chống giống xuất hiện mà thôi. Nhưng mà cuộc đời lật ra không có hai trang. Thế mà lật bất động. Hệ thống nhắc nhở sáng lên. Trở xuống nội dung là hội viên trả tiền. Mời khai thông hội viên. Giải tỏa xem xét Ta dựa vào Ngươi không xong đúng không Lít mở thông tấn viên Rất nhanh lại phát hiện kinh người sự thật Trần tu lại là vận rủi chi tử Vận rủi chi tử Từ xuất sinh lên liền vận rủi quấn thân Mẹ đẻ gần như không có khả năng sống sót Sinh dục quá trình bên trong liền hẳn phải chết không nghi ngờ Đợi đến vận rủi chi tử xuất sinh Bất kỳ cái gì mật thiết tiếp xúc người đều sẽ liên tiếp chết đi. Mà vận rủi chi tử bản nhân. Thẳng đến trưởng thành mới có thể bắt đầu gặp vận rủi. Tuyệt đại đa số vận rủi chi tử. Trưởng thành ngày chính là tử kỳ, Chỉ có cực thiểu số có thể còn sống sót. Giống trần tu loại này. Thế mà có thể tu hành đến nhân hoàng. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lật hai trang. Lại lật bất động. Hệ thống lần nữa sáng lên. trở xuống nội dung. Hai ngày sau giải tỏa. Nếu như cần sớm quan sát. Mời khai thông hội viên vượt lên trước nhìn. Trong lúc này cho vừa vặn miêu tả đến Trần Tu Lão Tổ lần thứ nhất. Cuộc đời là bổ sung giao diện cùng hình ảnh. Hệ thống ngươi điên rồi. Trần Quân cắn răng điểm kích hối đoái. Tiếp tục hướng xuống nhìn. U-V-K-W-W-M. Lần thứ nhất lại là cùng nhật sinh Hoàng Triều Hoàng Nữ. Chập chập. Lão Tổ Tông sẽ chơi a Khá lắm. Loại này tư thế đến cái gì tính dẻo dai a Có sáng tạo. Ông trời ơi. Một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Trần Quân đang tìm Trần Tu làm sao sống được ghi chép. Nhưng mà cuộc đời bên trong. Hắn vì cái gì sống sót một đoạn này? Chống sống. Chuyện gì xảy ra? Hệ thống nhắc nhở nhảy ra. Trước mắt quy tắc hạ không cách nào viết rõ. Như cần cải biến thiên địa quy tắc. Mời hao phí điểm năng lượng một trăm ngàn trực tiếp cải biến thiên địa. Trần quân dẫn mắng. moa Ngươi cánh hố so. Đồng thời hắn còn phát hiện một vấn đề. Không đúng. Nếu như Trần Tu Lão tổ thật là vận rủi chi tử. Tựa hồ không luận chiến lực vẫn là cái gì khác đều đối ứng không nổi. Giờ phút này thanh niên buồn vô cớ đến vỗ vỗ Trần Quân bả vai Hắn nhìn Trần Quân ánh mắt này Còn tưởng rằng Trần Quân tại cảm khái Ta gọi Trần Thành 71 năm trước bị đuổi ra khỏi Trần Gia Tại Trần Gia 12 năm Bởi vì ta mà chết trọn vẹn 52 người Trần Gia có thể lưu ta 12 năm Nói đến đã đối với ta rất tốt Vận rủi chi tử không phải xuất sinh liền bị ném vứt bỏ đã rất khá Bởi vậy Người này ngược lại là cũng không hận trần gia, Ngươi cũng không cần hận trần gia. Bọn hắn không có làm gì sai Tựa hồ là bởi vì đồng bệnh tương liên Người này đối trần quân một điểm đề phòng đều không có Lặng lặng bó gối mà ngồi Tiếp lấy nhìn về phía sau lưng Ngươi tiến vào khí vận chiến trường cũng là vì rửa đi trên người hết thầy vận rủi đi nhìn ngươi đã thành quả phi phàm trần quân lúc này cũng không biết nên trở về đáp cái gì nếu như ta nói với ngươi ta không phải vận rủi chi tử trần quân quanh thân sao trời đã thắp sáng tùy thời chuẩn bị chiến đấu trần thành bật cười một tiếng không có khả năng ngươi thứ mùi đó đốt thành cho ta cũng nhận ra này khí tức cùng ta như thế tương tự Trần Quân. U V Q Q M. Tiếp lấy Trần Thành đem cửa phía sau dò dỉ ra một khối trống chỗ. Ngươi đi vào đi, ta ở chỗ này trông coi. Chỗ này khí vận, liền hai người chúng ta chia đều. Hắn nhìn qua thật gặp được đồng loại kích động, lời nói phóng khoáng. Trần Quân, ta, ngươi không có ta chặt tự vòng xoáy pháp môn, không có cách nào giống ta dạng này hấp thu Vậy liền đi vào đi Ta cho ngươi lưu một chỗ thú chiều Lấy ngươi bây giờ vận rủi mỏng manh trình độ Hẳn là đầy đủ rửa đi cuối cùng kia một điểm Nếu như không đủ Ngươi lại cùng ta nói Trần Quân, ta, thật hâm mộ ngươi a, Thế mà sớm một bước tìm được tẩy luyện phương pháp Trần Quân, ta, nói đến Ta đến bây giờ cũng không biết Dạng này có được hay không nhưng là đắc ngươi có hiệu quả như thế vậy ta cũng yên tâm trần quân ta hiện tại thời gian khẩn trương đừng nói nhiều mau đi đi chờ khí phận chi tranh kết thúc ta đi tìm ngươi hắn thúc giục nói phất phất tay trần quân ta vậy ta đi chuyện trên ngàn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo lữ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng không chín. Chương 225. Chiếc nhẫn Nói đều nói đến đây cái phân thưởng. Chính Trần Quân đều muốn tin. Ta là vận rủi chi tử. Nhìn không sai. Quay người liền chuẩn bị đi vào. Đột nhiên nhớ tới lâm sơ ảnh đến. Ta muốn dẫn đạo lứa cùng nhau. Trần Thành cảm thán. Có chút hâm mộ. Lần này nếu như thành công. Ta cũng có thể có được bằng hữu A. Hắn thở nhẹ một hơi. Mình cũng không phải là ham mê giết chóc. Chỉ bất quá thể chất như thế dẫn đến tâm tính biến hóa. Lúc này Trần Quân cũng đột nhiên phát hiện cái gì. Trần tu cuộc đời bên trong. Tại kia đoạn trống không ghi chép trước đó. Hắn hết thầy bằng hữu. Tình cảm chân thành. Đều sẽ chết bất đắc kỳ tử. liền ngay cả cựu địch đều không ngoại lệ. Bất kỳ một cách nào mưu toan giết chết hắn. Cũng đều sẽ trong vòng 7 ngày ly kỳ tử vong. Gặp vận rủi. Trần tu như thế. Hiển nhiên trước mắt Trần Thành cũng là. Như vậy. Hắn như thế ngoan lệ xuất thủ cũng có thể lý giải. Dù sao những này ra tay với hắn công phạt người không ra mấy ngày liền sẽ chết. Nhưng là. Trần Quân nhíu mày tới. Mình vừa rồi xác thực có sát ý. Sẽ không cũng muốn gặp cái gì vận rủi à. Bất quá. Mình làm sao suy đoán cũng vô dụng. Dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Ngoát đem lâm sơ ảnh cùng nhau hô nhập. Mà nhìn thấy Trần Quân thân ảnh xuất hiện đám người xứng sờ. Tiếp lấy phát hiện đại hạ hai người muốn đi vào bộ đều cùng nhau ngơ ngẩn. Đây là. Hắn thắng Từng cái khó có thể tin Tiếp lấy đều thân hình vội sông muốn đi vào Nhưng mà thân hình khẽ động Cũng cảm giác cực kỳ nguy hiểm ý vì sông lên đầu Trong nháy mắt lông tơ đứng đấy Điên cuồng lui lại Màn sáng trước Trần thành một người ngăn lại trọn vẹn mấy chục cây số dài cửa Lúc này khối kia song chúc tấm tựa hồ hoàn thành lực lượng tích lũy Trên đó cấm chỉ thông hành mấy chữ Vậy mà mơ hồ hình thành quy tắc lực lượng Đây là trật tự một đạo tu hành đến kinh khủng hoàn cảnh biểu hiện Hắn viết xuống lời nói liền trở thành trật tự Giờ khắc này Tất cả mọi người cảm thấy phản phất đối mặt tường đồng vách sắt Vô luận như thế nào Cũng không thể thông qua Từng cái nổ bắn ra nhanh chóng thối lui Nhìn xem Trần Quân cùng lâm sơ ảnh nghênh ngang đi vào Thanh niên nhìn như không thấy Dựa vào cái gì? Có người gào thép. Người bên cạnh cười nhạo một tiếng. Dựa vào cái gì? Khẳng định là bằng người thực lực mạnh. Không phải dựa vào cái gì. phát <cười> ha. Không lưu lại. Đi. Để an hoàng chiều hai người phi thường quả quyết. Ngoại bộ khu vực cũng vô cùng to lớn. Cho tới bây giờ tất cả mọi người vẫn chưa hoàn thành một phần mười thăm dò. Thôi. Ngay cuối cùng lại đến. rất nhiều người hít sâu một hơi nhìn xem Trần Thành Ma Vương thân ảnh một trận bất lực không đi còn có thể như thế nào tiếp tục chờ đợi cũng bất quá lãng phí thời gian nếu là ta cũng có thể có loại thực lực này ai từng cách nhìn xem Trần Quân bước vào trong đó bóng lưng hâm mộ đến tận Xương tủy giờ phút này nổi bộ Trần Quân cùng Lâm Sơ ảnh dắt tay vừa xài bước qua cửa đến một trận trời đất quay cuồng, lại mở mắt ra đất ở vào một mảnh xuân ý sạc xào trong thảo nguyên, ngẩng đầu nhìn lại giữa thiên địa không hiểu quy tắc lưu động, có hải lượng bắt đầu vận chuyển bị từng tia từng tia hấp thu, cuồn cuộn lưu động hướng ra phía ngoài, hắn tu chặt tự một đạo, chỉ sợ sẽ là vì hôm nay thật sâu trầm tâm tư, Trần Quân cảm thán, hai người không có làm nhiều lưu lại. Cấp tốc chạy vội Nội bộ hiển nhiên khí vẫn mức độ đậm đặc so ngoài bộ mạnh rất nhiều Đi không lâu lắm liền thấy một con kinh khủng vận thú Hình thể khổng lồ Từng bước một đi tới toàn bộ thảo nguyên thật sâu sụp đổ đi vào Trần quân quanh thân kim quang lấp lóe cùng hắn vật lộn Từng quyền oanh dịch Quyền quyền đến thịt To lớn vận thú ngửa mặt lên trời gào thét, Hấp dẫn đến cái khác đồng bản Một người số thú cứ như vậy vật lộn, va chạm bên trong. Trần Quân đối thể thuật lý giải vẫn tại tiêu thăng. Hắn đã phát hiện thân là bá thể mình, cực cảnh còn không phải cực hạn, Vẫn thể cảnh mình liền có thể sớm giải trừ lĩnh vực. Bởi vậy tự nhiên nắm chặt mỗi một phần cơ hội. Điên cuồng địa không ngừng oanh kích, về sau thể thuật rất có thể làm ta thôi đồng lá bài tẩy áp chủ bài. Thể thuật càng mạnh sức chiến đấu của ta có thể tăng lên gấp bội Ngửa mặt lên trời thép dài Chiến đến thống khoái vô cùng Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly Điên cuồng oanh dích Quanh thân đẫm máu Một quyền lại một quyền khai thiên tích địa Một quyền lại một quyền Một con vận thú ầm ầm nổ tan Tiếp lấy một cái trái đá ngang Một cái phải chính đạp Phanh phanh hai tiếng Lại là hai con vận thú nổ tan. Liên tiếp mấy tiếng vang lên. Liên tục đánh nổ xung quanh trọn vẹn năm con. Tiếp lấy hai người luyện hóa thu nạp. Hải lượng kinh người khí vận quấn thân. Cơ hộ cùng mười vị trí đầu mấy ngày đoạt được trinh lệ cũng không nhiều. Trần quân cả người đều có chút ngơ ngơ. Tiếp lấy trong lòng lửa nóng. Tiếp tục chạy về phía các nơi săn giết Cách này không chỉ là đối đại hạ có lợi. Dạng này hải lượng khí vận đối người cũng là kinh khủng cơ duyên. Không ngừng chém giết. Ở giữa đi lấy một viên sinh trưởng tại trong hoang mạc trường sinh cỏ. Cái này một gốc trường sinh dược làm cho cả một mảng lớn nguyên bản tưới nhuần thổ địa biến thành hoang mạc. Có thể minh bạch giá trị phi phàm. Đây mới thật sự là trường sinh dược. Có thể không có lý do tăng lên bất luận cái gì cảnh giới người năm ngàn năm thọ nguyên. Thứ này xuất ra đi. Ngoài giới đếm không hết đại năng sẽ nổi điên. Trần Dược bao nhiêu năm chưa từng thấy qua. Đây cũng không phải là những cái kia sợi dễ khác dài ngụy thuốc. Trong mắt mọi người chấn kinh. Hiện tại tuyệt đại đa số trường sinh dược. Đều là lấy bản gốc một sợi sởi dễ. Hao phí vạn năm mặt khác bồi dưỡng mà thành. Giống Trần Quân cầm tới cái này một gốc. Gọi là bản gốc. Lại xưng chân Dược. Hết thảy 13 sợi sợi dễ. còn có thể bồi dưỡng mười ba cây ngụy thuốc. Ta muốn bắt tất cả mọi thứ đi đổi. bên trong trần quân cùng lâm sơ ảnh không để ý đến. tiếp tục khắp nơi săn giết. khí vận giá trị mà đến. cả người đều hứng chịu tới cực lớn tầm bổ. đêm đó, đương bằng danh sách hoành không. khí vận giá trị đổi mới. vị thứ nhất, đại hạ hoàng triều. khí vận giá trị, sáu hai trăm bốn mươi bốn Đại hạ Hà đứng hàng đệ nhất. Giờ khắc này cả nước vui mừng. Sách sử ghi chép bên trong. Lần trước thứ nhất vẫn là mấy chục vạn năm trước kia. Có đếm không hết người vô cùng kích động. Cảm thụ được xung quanh đạo tắc khôi phục. Từng cái trong lòng rung mạnh. Tất cả đều kích động đến tột đỉnh. Linh khí dư giả trình độ. Để bọn hắn cũng không dám tin tưởng. Thiên địa linh khí thế mà còn có thể dạng này dư giả. Thật bất khả tư nhị đi Đếm không hết người đã trực tiếp đột phá Mà Trần Quân xuất hiện ở đây về sau Cũng sẽ tải cảm nhận được đạo các khôi phục bên trong đồng dạng hoàn thành đột phá Đông Châu Trần ra Trần phụ cùng đại trưởng lão càng là không kìm được vui mừng Đi ra ngoài chính là khoe khoang Đây là nhi tử ta a, Nhi tử ta Cháu trai này đúng là mẹ nó mạnh Quá cho lão phu tăng thể diện, đại trưởng lão dạng này cao nhân tiền bối, cũng không khỏi miệng phun thô bị ngứ điệu, mà trần quân thì nữ bạch văn, uyển cử cái này đến cái khác công tử ca tới cửa cầu hôn, nhìn lên bầu trời bên trong thiếu gia anh tư, trên mặt một mảnh đỏ ửng, trên thân nổi sóng chập trùng, cự thỏ nhảy lên, ai nhá, có thể phục thì thiếu gia, So đến cái gì Lý Gia Chu Gia mạnh hơn nhiều nha Ngày thứ hai Trần Quân cùng lâm sơ ảnh tiếp tục săn giết vận thú Nhưng mà một ngày này tại một chỗ trong hoang mạc chạy vội lúc Trần Quân đột nhiên xa xa nhìn ra một chút Vậy mà thoáng nhìn một bóng người Cũng không phải là thấp bà truyền nhân Bởi vì không có kia mang tính tiêu chí màu xanh lam sấm tóc dài Trong lòng của hắn kinh ngạc vô cùng Tiếp lấy lấy đồng thuật siêu thiên nhìn ra ngoài. Bắt hung người thanh niên kia. Vừa nhìn xuống hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Thanh niên này khuôn mặt thô vịt. Mang theo một cỗ hung thú nguyên thủy khí tức. Lại là khóa lại bắt hung hai người một trong. Bắt hung người này. Dựa vào cái gì có thể tiến vào. Vậy mà giấu giếm được Trần Thành. Hoặc là nói né tránh Trần Thành một kích chạy sục trong đó. Thực lực khủng bố như thế. Không có đạo Lý A. Vũ Văn Dương đều đã chết. Một đời trước cũng căn bản không có nhân vật như vậy. Mà nhìn thấy Trần Quân trong nháy mắt. Bắt hung người này đồng thời sắc mặt đại hỉ Hắn gào thét lên thân hình vội sông. Hướng về Trần Quân mà đến. Mắt sáng lên. Cực kỳ mịt mờ đến phiết qua Trần Quân ngón tay. Ngón tay. Cứ việc cái nhìn này như thế ẩn nấp. Trần Quân vẫn là phát hiện. hắn nhìn về phía ngón tay của mình, chiếc nhẫn kia là một viên cổ phát chiếc nhẫn toàn thân đen nhánh, đây là lâm sơ ảnh chém giết Vũ Văn Dương thời điểm rơi vào đầy trời hỏa diễm bên trong. lúc ấy Trần Quân ẩn nấp trong hư không nhặt lên chiếc nhẫn này lâu như vậy đến nay hắn một mực không nhìn ra chiếc nhẫn kia có cái gì gì thường. lúc này nhìn xem Bắc hung người thanh niên này. lại nghĩ tới vũ văn dương kiếp trước kinh khủng một cái suy đoán tràn vào trong đầu chuyện trên ngắn chương ra nhanh ra đều hậu cung không não tàn đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng cay nhiệt mời anh ủng hộ đạo lữ là người trùng sinh bị ta nghe lén tiếng lòng không chín chương 226. lão gia gia cái suy đoán này rất đơn giản Bởi vì Trần Quân cũng nhìn thấy cái này bắt hung thiếu niên trên ngón tay chiếc nhẫn Giống nhau như đúc, cổ phát đen nhánh. Không có chút nào ba đồng lưu chuyển. Hiển nhiên, đây là kiếp trước Vũ Văn Dương quật khởi nguyên nhân. Cũng là người này một thế này quật khởi nguyên nhân. Hắn đang thu thập chiếc nhẫn Kiếp trước Vũ Văn Dương khả năng cũng làm đồng dạng sự tình. Chỉ bất quá không ai biết. Trong đầu trong nháy mắt liền đại khái làm rõ mạch suy nghĩ. Giờ phút này thanh niên đã cấp tốc vọt tới phủ cẩn. Một thanh kim sắc chiến kích xuất hiện trong tay. Lóe ra ánh sáng chói mắt. Kim sắc chiến kích hoành không. Phù văn ký hiểu lít nha lít nhít. Hắn hét lớn một tiếng chiến kích lực bổ. Giờ phút này ngoại giới tất cả mọi người không hiểu. Bắt hung đám người càng là hoàn toàn ngây dại. Điên rồi sao? Đi gây Trần Quân. mo nó. Ngô xuẩn. Vừa rồi bắt hung người này trốn vào nội bộ. Làm cả bắt hung cương vực đều tâm thần phấn chấn. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Tiến đến chuyện thứ nhất lại chính là muốn chết. Ma lại. Rõ ràng là sớm đã có mục tiêu. Lại chính là hướng về phía Trần Quân tới. Thật mẹ nhà hắn là cái kẻ ngô. Ta trước đó cảm thấy gương bên ngoài hoàng triều cách kia liền đủ choáng váng. Không nghĩ tới chúng ta hoàng triều cách này càng ngu ngốc hơn. Biết trinh lệch rất xa. Còn chịu chết. Giờ phút này chiến kích rơi xuống. Màn đêm đều bị chiếu sáng. Thanh niên này chỉ cảm thấy kích động đến tột đỉnh. Quả nhiên. Cảm ứng không có phạm sai lầm. Chiếc nhẫn ngay tại trên người hắn. Ta bắt hung chí bảo. lần này rốt cuộc có thể đoạt lại. quanh người hắn điên cuồng run rẩy, vô cùng kích động. mình vốn chỉ là một cách bình thường thiên tài, chính là đạt được chiếc nhẫn. mới một đường quật khởi, có thể viết tới bắc hung cầm một cái thứ nhất yêu nhiệt danh sưng. chiếc nhẫn kia bên trong có một cái chuẩn đế tàn hồn. bắc hung trung hưng nhất đại lúc, tổng tổng có bốn vị chuẩn đế cùng tồn tại. bốn vị này chuẩn đế làm một kiện kinh thiên đại sự, đem mình cải tạo thành bất tử bất diệt tàn hồn trạng thái. phong ấm nhập bốn cái trong giới chỉ, bốn cái chiếc nhẫn lẫn nhau ở giữa có thể cảm ứng. bốn vị chuẩn đế phải dùng phương pháp như vậy, truyền lại hạ truyền thừa, để bắt hung có cơ hội ra một vị chân chính đại đế. bọn hắn tại trong giới chỉ, vô tận tuế nguyệt càng không ngừng thôi diễn, Càng không ngừng rèn luyện lấy pháp môn. Bảo đảm cực hạn. liền vì thành tựu một cái hậu đại. Giờ phút này vô tận uy thế ấm vang khuyết tán. Kim sắc quang mang trùng thiên. Trần quân cao mày. Người này khẳng định không phải là đối thủ của mình. Nhưng hắn dựa vào cái gì dám đến muốn chết. Trần quân quanh thân phù văn ký hiệu sáng trói vô cùng. Một quyền đánh ra mang theo vô tận uy thế. Niêm hoa chỉ lói lên, ầm vang đụng vào, chiến kích điên cuồng run dày, thậm chí xuất hiện một tia giãn nứt xu thế, so bình thường thiên tài mạnh, sau đó thì sao, không đúng, không ngừng lại chút nào, trong đầu hắn dâng lên dự cảm bất tường, lấy thân hóa kiếm, thể thuật lưu truyền, trực tiếp hóa kiếm muốn chém ra, quanh thân bao trùm phù văn, Đây là kinh khủng sát phạt kiếm ý Thanh niên đồng dạng hét lớn một tiếng trong tay kim sắc chiến kích giờ khắc này bộc phát vô tận uy năng Kim quang sáng chói lóa mắt Đại kích hoàng không Tựa hồ muốn đâm nước thương không Lúc này thanh niên tóc tai bù sù nhìn qua vô cùng chật vật Nhưng mà đôi mắt bên trong Lại là nắm chắc tất thắng Con mẹ nó Là choáng váng sao Một kiếm này xuống dưới ngươi không chết cũng tất nhiên trọng thương không có mảy may sức phản kháng nhưng mà thân hình vừa mới động trong tay chiếc nhẫn đột nhiên xuất hiện từng tia từng tia biến hóa nguyên bản không hề bận tâm trên mặt nhẫn nổi lên từng vệt sóng gần lăn tăn đón lấy tại trần quân chân chính trong ánh mắt một cái phai mờ lão nhân thân ảnh chậm rãi hiện hiện khuôn mặt già nua uy thế vô tận Thân ảnh này nhìn về phía thanh niên trong tay chiếc nhẫn. Nở nụ cười. Tiếp lấy tiện tay một chỉ Trần Quân. Nơi này là lỗ thủng. Một cái khác trong giới chỉ. Chuyển ra công nhận thanh âm. Không sai. Chiến kích trạm không trung ba tức. Chuyển hai phần. Thượng thiêu. Phá hắn thanh thế là đủ. Hai cái dưới có chết hay không linh hồn thể. Trần Quân trong lòng cười lạnh. Quả nhiên là linh hồn lão gia gia. Nguyên lai like đây chính là bắt hung quật khởi cơ duyên. Nhìn hai người này thanh thế Trước khi chết tất nhiên tài thánh cảnh trở lên. Chỉ sợ. Là chuẩn đế. Khó trách người thanh niên này tự tin như vậy. Mạnh xưa nay không là vũ văn dương. Cũng không phải trước mắt người thanh niên này. Mà là mấy cái này lão gia gia. Giờ phút này cười lạnh không thôi. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Kia ngươi có phải hay không cũng quá coi thường ta. Hai cái nửa chết nửa sống linh hồn thể mà thôi. Ta cũng không tin có thể lật ra cái gì bọt nước đến, vẫn là lấy thân hóa kiếm chém ra. Mà nhìn thấy Trần Quân biểu lộ, người thanh niên này dâng lên một tố cảm giác không chân thật. Hai cái dưới có chết hay không linh hồn thể cũng đồng dạng xứng sờ. Ngươi có thể nhìn thấy chúng ta Ánh mắt này rõ ràng là thấy được mình hai người. Thế nhưng là dựa vào cái gì? Không có khả năng. Chúng ta bốn người hợp lực gần chết chi pháp. Ngoại trừ chiếc nhẫn chủ nhân. Không ai có thể nhìn thấy. Đây là ta đem quy tắc nghiên cứu đến cực hạn kết quả. Một người khác trong miệng. Nói không ngừng. Một kiếm này. Ở trong sách cổ có ghi chép Là kiếm chủ pháp môn. Chí cao cấp độ không có kẽ hở. Nhưng hắn chỉ là ý cảnh cấp độ. Mà lại. Hiển nhiên tâm thần có thiếu. Cách này thể thuật. Là thể thánh pháp môn. Thân thể của hắn. Là tiên thiên bá thể. trí cao thể chất không thiếu sót. Nhưng thể thuật có thiếu. Thuộc như lòng bàn tay. Bốn cái chuẩn đế. Mạnh nhớ kỹ toàn bộ thế gian toàn bộ tin tức. Bốn cái chuẩn đế kiến thức. càng là kinh khủng một chút liền có thể xem thấu hết thầy. giờ khắc này thanh niên sinh ra một loại tự tin mãnh liệt đi theo hai tôn chuẩn đến nói trong nháy mắt chiến kích lưu truyền ngàn vạn đồng thời dưới chân lực lượng phun trào quanh thân đổ xuống mà ra ầm vang một kích đụng nhau nhưng mà cả người biến sắc trong đụng chạm tịch diệt vạn vật nơi này trong nháy mắt bị đánh sập một cái trước mắt Mặc dù hai vị này chuẩn đế tiền bối nói hoàn toàn chính xác, thế nhưng là mình cùng người kia thực lực sai biệt quá lớn, va chạm phía dưới trong nháy mắt trong miệng ho ra máu, rõ ràng đã nhằm vào yếu nhất vị trí, thế nhưng là vậy mà trực diện vẫn là không địch lại, thể nội ngũ tảng lục phủ rung mạnh, cảm giác trong nháy mắt liền vỡ vụn hơn phân nửa, ngũ tảng lực lượng, vậy mà trong khoảnh khắc biến mất gần nửa, Cả người thân thể đảo văn chấn động. Xuất hiện vết sạn Sắc mặt hãi nhiên thời khắc. Trong tay chiếc nhẫn truyền ra khẽ than thở một tiếng. Phóng khai tâm thần. Ta trưởng khống thân ngươi thân thể. Tốt. Thanh niên cười ha ha. Không nói ra được khoái ý. Đây mới là hắn lớn nhất áp chủ bài. Trở thành chiếc nhẫn chủ nhân. Thân thể có thể từ chuẩn đế linh hồn ngắn ngủi thao túng. Ngươi làm sao cùng ta chống lại. liền ngươi chỉ là vận thể cảnh Ngươi nơi nào có có thể là chuẩn đế đối thủ Lấy chuẩn đế kiến thức cùng tầm mắt Cho dù là bình thường nhất một kích Đều đầy đủ muốn mạng của ngươi Ngươi chỉ có một đường chết Lần này Ta sẽ tại toàn bộ đại lục dương danh Hắn thậm chí đã bắt đầu huyến tưởng lên giết chết Trần Quân một khắc này Ta tùy tiện chém giết ngươi Chỉ sợ sẽ làm cho toàn bộ đại lục tất cả hoàng triều người đều trong lòng rung mạnh Ta thậm chí Khả năng trực tiếp đạt được thánh triều đỉnh tiêm thế lực mời Ta đem nhập thánh triều Mà ngươi Chính là ta một khối đá đặt chân liền bắt đầu từ hôm nay Ta muốn để tên của ta toàn bộ đại lục đều biết Trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng trào lên Chiến khích giờ khắc này đều không chịu được lực lượng phun trào nhìn qua sau một khắc liền muốn bể nát một loại chưa từng có cảm giác cường đại vọt tới đồng dạng thân thể từ chuẩn đế thao túng cảm giác hoàn toàn khác biệt đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục ai lao chân lạp hố sâu mời nhảy thịnh thế duyên ninh đạo lữ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng không chín. Chương 227. Ta đường đường chuẩn đế. Giờ khắc này. Phản phất khí thôn vạn dặm sơn hà. Thanh niên này đôi mắt bên trong chỉ riêng cũng thay đổi. Một hít một thở ở giữa thân thể chập trùng cũng sẽ không tiếp tục giống nhau. Ngươi thua. Lão nhân nhàn nhạt mở miệng. Đương trưởng khống thân thể này trong nháy mắt. Là hắn biết đối diện thua. Thua mẹ ngươi. Không muốn mặt. Trần quân đánh cho chính là một quyền bạo liệt ném ra. Một cách khi còn sống chuẩn đế. Dùng loại phương thức này muốn thắng ta một cách chỉ là vận thể cảnh tu sĩ. Ngươi còn có mặt mũi tại cách này trang bức. Vô sỉ. Đấm ra một quyền. Điệp ra trên trăm quyền oanh kích Lão nhân đưa tay. Hoàng kim chiến kích quang mang đại thịnh Vô tận kim sắc gợn sóng khuyết tán. Sóng lớn ngút trời. Phù văn vô tận cơ hồ đem nơi đây bao phủ. Một kích này lực lượng so vừa rồi mạnh không chỉ 10 lần. Đồng dạng một kích. Tại chuẩn đế trong tay thi triển. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Chiến kích nhoáng một cái. Trần quân thậm chí căn bản thấy không rõ chém về phía ở đâu. Uống. Hắn một chữ uống ra. Quy các văn tự tử trong miệng thốt ra hoàn ếp mà tới. sóng âm thần thông tại thời khắc này bộc phát ra vô tận uy năng. Hoàng Kim Chiến Kích đột nhiên run lên. Tiểu tử, ngươi xác thực có một chút thực lực. Lão nhân mở miệng, đối diện người thanh niên này một nháy mắt thấy rõ mình chỗ bạc nhược, làm không chết không sống linh hồn thể. dạng này âm ba công phạt kém chút đem hắn trực tiếp dung ra cái này nhân thể bên ngoài. một bên cố thủ tâm thần. trong tay chiến kích bất vi sở động trực tiếp chém xuống niêm hoa chỉ va chạm giờ khắc này năm ngón tay năm kích đây là trần quân có thể làm được cực hạn bỗng nhiên trào lên linh lực kém chút đem hắn thân thể xông phá lúc này thần tàng của tì điên cuồng lưu chuyển đang khôi phục thân thể vết giản trong đầu phật môn hàm ý lưu chuyển kinh người hàm ý căn bản không phải trần quân hiện tại đạo tâm có thể kiên thủ không được Niêm hoa chỉ Phật vẫn quá thịnh Tiếp tục như vậy rất có thể muốn mê thất Tuyệt tiên kiếm sát ý càng là kinh khủng Trong đầu tiếp tục điên cuồng thêm điểm Nhưng mà đạo tâm càng hướng về sau càng khó khăn Mỗi một lần gia tăng đều muốn hao phí cực lớn Trong miệng lục tự chân ngôn không ngừng Xung quanh ồ ồ chấn động Hoàng kim chiến khích sáng chói chói mắt Phát ra cùng đạo tắt hợp minh thanh âm Một kích này tựa hồ cùng thiên địa Cổng Minh. Chiến kích cơ hồ nghẹn ngào muốn vỡ vụn. Lực lượng mặc dù không mạnh. Nhưng là loại lực lượng kia bản chất cấp độ quá cao. Cao đến chuôi này chiến kích khó có thể chịu đựng. Uống, đâu, bá. Lục tử chân ngôn ba chữ uống ra. Trần quân trong miệng trong nháy mắt lo ra máu. Ba chữ lưu truyền. Ông ông chấn động. Trong nháy mắt vậy mà lấy phù văn tạo thành toàn bộ lĩnh vực. Đây là âm thanh lĩnh vực. Trần quân vừa rồi trong nháy mắt thêm điểm toàn bộ thêm đến ba chữ cực cảnh mới dâng lên dạng này minh ngộ. Sáu chữ nếu như toàn bộ đạt được. Sáu chữ bày trận càng là kinh khủng âm thanh thủ đoạn. Ba tiếng cộng hưởng. Ông ông tỏ rõ. Lão nhân trong nháy mắt xứng sờ. Cả người cũng không khỏi run lên. Trong tay xuất hiện vẻ run rẩy Không thể toàn lực oanh ra. Tuyệt tiên kiếm cùng Hoàng Kim chiến kích âm vang chạm vào nhau. Âm vang tiếng sắt thép va chạm xuất hiện. Giờ khắc này chiến kích tựa hồ tại nghẹn ngào. Quanh một tiếng vang thật lớn. Chiến kích trong nháy mắt vỡ vụn. Kiện binh khí này bất lực trèo chống chiến đấu như vậy. Lão nhân ở trong đó quán chú lực lượng cấp độ quá cao. Vừa rồi kia run rẩy phía dưới. Lực lượng quán chú xuất hiện một tia sai lầm. Trực tiếp dẫn đến một kích này đụng nhau bên trong bị hủy. Trần quân dưới chân đóa đóa hoa sen lưu chuyển. Bước ra một bước. Trong nháy mắt đi vào cách này nhân thân sau. Tiếp lấy đấm ra một quyền. Một quyền này ném ra không có chút nào dừng lại. Dưới chân nhất truyền Cách nào đó phương vị lại là một quyền. Liên tục số quyền oanh ra. Trần quân thể nội dung mạnh. Ngũ tạng lục phù chấn động. Quyền ảnh oanh kích, Lão giả muốn chạy trốn nhưng là cách này thân thể quá yếu Dù là biết mỗi một kích chỗ bạc nhược Vậy mà thân thể cũng không kịp phản ứng Liên tiếp ngạnh sinh sinh khiêng số huyền, Quanh thân chấn động Giờ phút này bị đánh tóc tai bù sụ Cả người thân thể dướm máu Thân thể này Quá yếu Luyện thể cùng thoát thai đều là nhất thiên tài trình độ Dạng này thân thể Như thế nào cùng người khác đấu a? Thở dài một hơi, trong tay cử trưởng đẩy ra, trong đó một cái ấm tỷ bộ dáng hư ảnh ù ù đè xuống. Đây là hắn thành danh linh thuật, Phiên Hải ấm. Nhưng mà ấm tỷ vừa thành, một trưởng đẩy ra, đạo âm đột nhiên ù ù chấn động, càng hơn một phần. Xung quanh đạo âm điên cuồng chiến minh, muốn đem người này dung ra thanh niên này thân thể. A giờ phút này thanh niên sắc mặt lộ ra dữ tợn, chỉ cảm thấy đầu lâu kịch liệt đau nhức vô cùng. đạo này âm lưu chuyển bên trong cơ hồ khó mà chống đỡ được. Phật môn trí cường pháp lại bị ngươi đạt được ba chữ hảo thủ đoạn. muốn ngưng thần tính tâm lại phát hiện cái này sóng âm chấn động bên trong, u ù vô tận. Phàng phất che khuất bầu trời. hắn đương nhiên biết được lỗ thủng ở nơi nào. nhưng là bây giờ thân thể này quá yếu thế mà lấy quyền thuật ra chỉ thôi động đạo âm thật là một cái kinh khủng yêu nhiệt càng không thể để ngươi sống nữa đây là điên cuồng thêm điểm đã đạt tới bảy hai bản năng chiến đấu dạy cho trần quân hắn vừa rồi kia mỗi một quyền oanh ra đều tại gia trì đạo âm thật giống như cho thanh âm thêm một cách tăng phúc khí một quyền này quyền đánh vào âm thanh đốt Lấy quyền phong để âm thanh càng thêm kinh người Sóng âm phản phất hình thành thực chất Trần Quân lại một lần nữa thân thể hóa kiếm Lúc này toàn bộ thân thể đều muốn vỡ ra Vừa rồi đồng thời thôi động hai môn thần thông Bất luận là tâm thần vẫn là thân thể đều đến cực hạn Lấy thể thuật sông ngang Kiếm ảnh liệt không Thanh niên quanh thân chấn động Lúc trước tu hành phòng ngự linh thuật phun lên não hải Một tầng giày đặc nham thạc trong nháy mắt trải rộng thân thể. Đáng tiếc, vận thể cảnh chỉ có thể thôi động đến cực cảnh. Trong lòng của hắn đại hận, tiếp lấy chỉ cảm thấy không cách nào tưởng tượng xung kích vọt tới. Kiếm ý cùng cự nham phòng ngự vang lên sắc bén đến muốn đâm xuyên màng nhĩ thanh âm. Phịch một tiếng bạo liệt, đả kích cường liệt phía dưới thanh niên bay ngược ra xa mấy chục thước. Hắn bị một tiếng đập ầm ầm rơi trên mặt đất kích thích tứ tán cát đá. Nhưng mà hắn tải cười to. Điên cuồng lại giữ tờn địa cười to. Tốt, nghĩ không ra ta lại có chật vật như vậy một ngày. Thanh âm hắn bên trong ầm chứa vô cùng tức giận. Đại hạ thật sự là ra một cách yêu nghiệt. Dạng này yêu nghiệt. Phải chết. Hắn cứng để một hơi mang theo vô tận tức giận thân hình vọt mạnh. Phiên hài ấm lưu truyền. Mang theo máu tanh lửa giận lực bổ xuống Trần quân cứng ép vận chuyển thể thuật thần thông Giờ khắc này chỉ cảm thấy mình toàn bộ thân thể đều muốn giãn nứt Hắn nâng quyền chống lại Trên người món kia rách dưới giáp chủ Thịnh phóng quang hoa Âm vang sắt thép va chạm thanh âm đại tác Ngắn ngủi khoảng khắc hai người giao phong không dưới mấy chục lần to ra đầy máu Trần quân chỉ cảm thấy cơ hồ khó mà kiên trì Âm thanh không ngừng chấn động. Ồ ù gia trì. Nhưng mà trần quân đã không có dư lực lại uống ra hoặc là lấy huyền phong ra trì. Chiến đấu không ngừng giao phong bên trong. Thanh âm dần dần muốn yên lặng. Phiên hải ấm lượn lờ lấy vô tận phù văn. Mãnh lực chấn động. Thanh âm càng yếu. Hắn có thể phát huy ra lực lượng cũng liền càng mạnh. Kịch liệt giao phong. Thiên địa không ngừng oanh minh. Hai người lúc này đều đã xếp tới vong ngã chi cảnh. Lúc này trong mắt của bọn hắn ngoại trừ giao phong ngoại trừ va chạm không còn gì khác. Pha tạc vết máu vẩy xuống. Nhỏ xuống trên mặt đất tựa hồ chớp đồng lên kim sắc quang mang. Kia là trần quân bá thể chi huyết. ngươi cho rằng dựa vào âm thanh chấn động có thể ra tốc thoát ly trường khống. Lão nhân cười lạnh. Hắn biết. Người trước mắt này đã tiếp cận kiệt lực. Mặc dù mình trạng thái cũng cực kém, thân thể này quá yếu, nhưng là giết chết người này tuyệt đối đầy đủ, kéo dài thời gian sao, ngươi cho rằng ngươi thoát đạt được ta thoát ly thân thể một khắc này, hắn cười lạnh, ta đường đường chuẩn đế, có thể để ngươi giết chết, ngươi quá buồn cười, phiên hải ấm khẽ động, giờ khắc này phảng phất là vô tận hải, ù ù đè xuống, Trần quân cũng đồng thời trong nháy mắt bước ra. Không ngừng chiến đấu bên trong. Phương hướng một mực tại chệch hướng. Đây là trần quân thiết kế tốt. Chỉ bất quá chiến đấu này quá trình bên trong. Ai cũng sẽ không để ý. Rất nhiều chiến đấu. Một trận chiến chém ra cách xa mấy trăm dặm đều quá bình thường. Lúc này đến một chỗ loạn thạc cương. Trần quân rốt cuộc tìm được thứ muốn tìm. Chuẩn đế phải không? Ha <cười> ha!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 Lúc này lâm sơ ảnh từ loạn thạch cương nội bộ vội vàng xông đến. Nhìn thấy Trần Quân dáng vẻ xứng sờ. Trần Quân làm sao làm bị thương như vậy? Sao lại thế? Kia kinh khủng vết thương. Lâm sơ ảnh căn bản không tin là bắt hung thanh niên này có thể tạo thành. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Lão nhân lãnh đạm mở miệng. Trước đó liền đã nhìn ra Trần Quân cố ý đem đối chiến dẫn tới cái phương hướng này. Hắn tự tin mãnh liệt để hắn căn bản là lười đi suy tư có thể có cái gì khác biệt. Một cách chỉ là nữ lưu. Cách này không phải liền là vừa rồi ta phụ thân về sau đào tẩu người kia à. Bây giờ trở về trở lại. Lại có thể thế nào? Bất quá nghiền ép thôi. Vừa rồi cách này chuẩn đế phụ thân trước tiên. Trần Quân liền để lâm sơ ảnh vội vàng đi tìm một nơi. Chính là bởi vì tìm được. Trần Quân mới có nắm chắc. tơ lụa đầy trời mà đến, lâm sơ ảnh dưới cơn thịnh nộ xuất thủ, một kích kinh khủng, đốt thùng không gian, dám đem trần quân bị thương thành dạng này, đi chết, ôm ôm ôm ôm, hảo tâm đau a, một kích này thịnh liệt, có phượng hoàng thư ảnh nhoáng một cái, nhưng mà thanh niên trong tay một trưởng quét ngang, trong nháy mắt xé sách lỗ thùng quá nhiều, Một trường hoành kích ra xa vài trăm thước. Lâm sơ ảnh chỉ cảm thấy tâm thần rung mạnh. Thể nổi linh lực tán loạn. Có chút không dám tin tưởng. Một kích này cơ hồ làm được hoàn mỹ. Vậy mà để cho ta gặp phản phệ. Trong lúc nhất thời không cách nào lại lưu truyền linh lực. Vũ Văn Dương đều đã chết. bắc hung làm sao lại lại có khủng bố như vậy thiên tài. Ta thân là người trùng sinh. Vậy mà đều không phải là đối thủ. Lão nhân lắc đầu. Quay đầu nhìn về phía trần quân như là nhìn một người chết. Hắn không có đem lâm sơ ảnh để ở trong lòng. Này nữ lưu có chút thực lực. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Nếu như đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Vậy ngươi có thể đi chết. Trong lòng kinh ngạc. Này đến bài yếu như vậy. Người này hao phí như thế tinh lực. Từng bước một đêm mình dẫn tới nơi này. Kết quả là vì cái này. Ngươi sẽ không cho là ngươi đạo lữ thật rất mạnh a. Giờ phút này nhìn thấy Trần Quân tựa hồ có chút ngây người. phảng phất là không nghĩ tới lâm sơ ảnh sẽ như thế không chịu nổi. Một kích phía dưới thế mà trực tiếp bị đánh bay. Mà ngoài giới. Nhìn xem một màn này đại hạ đám người chỉ cảm thấy tâm lạnh đến đáy cốc. Cái này. Chẳng lẽ lại hai người đều muốn vẫn lạc tại nơi này? Vừa rồi Lâm Sơ Ảnh không phải trực tiếp chạy trốn sao? Làm sao Trần Quân lại đem người này dẫn đi qua? Lão Thiên! Cứ như vậy muốn vong ta đại hạ. Từng cái cơ hồ muốn tuyệt vọng. Hiện tại khí vẫn còn chưa cố định. Nếu như Trần Quân cùng Lâm Sơ Ảnh chết rồi. Lần này hai người ở trong đó thu hoạch hơn phân nửa đều sẽ vỡ nát. Đại hạ đem trở lại ban đầu trạng thái. Đây là tất cả mọi người không thể nào tiếp thu được. Không ít người thậm chí bắt đầu sụp sùi khóc. Có người phấn hận. Chửi ầm lên. Moa nó. Bắt hung người này tuyệt đối là gian lận. Đột nhiên liền mạnh mẽ không chỉ 10 lần. Trước đó còn chỉ có thể bị nghiền ếp. Cái này sao có thể. Cho dù ai đều nhìn ra được có quái gì. Nhưng ai cũng không biết đến tột cùng là cái gì quái gì. Một người dựa vào cái gì trong nháy mắt chiến lực tiêu thăng mấy lần. Mà tất cả mọi người chú ý. Trần Quân tựa hồ có chút ngu ngơ. Hoàn toàn không thể tiếp nhận sự thật. Trên thực tế. Hắn chính nhìn trước mắt. Một mấy lần thân bôi xám Phát kết chùi mối tóc thân ảnh. Trên trán con mắt thứ ba nhìn về phía hắn. Bóng người đầu đội trăng non lưới liềm cây cổ quấn một đầu trường xà Trước ngực một chối khô lâu Vòng eo một chương ra hổ Tam nhãn bốn tay Bốn tay phân cầm tam xoa khích Lưới búa Chống con Côn bồng Đây là thấp bà Ấm bà Hoàng Triều bây giờ tín đồ nhiều nhất thần Thấp bà tàn niệm Quả nhiên ở chỗ này Trần Quân biết Mình đã thắng đương cái kia chuẩn đế phụ thân trong nháy mắt, hắn liền để lâm sơ ảnh đi tìm thấp bà truyền nhân vết tích. thông qua xa xôi tiếng lòng đạt được tin tức, tìm được thấp bà truyền nhân tựa hồ là đang nơi này dừng lại hồi lâu, nhưng là không biết đi đâu rồi. thế là một đường chiến đấu, điên cuồng địa xung kích vật lộn bên trong, đem chiến trường từng bước một quét ngang đến nơi này. Đương trong đầu địa đồ bảng xuất hiện cái tên này trong nháy mắt. Trần quân liền biết mình đã thắng. Giờ phút này thất bà con mắt thứ ba lưu truyền, Thật là khủng khiếp thủ đoạn. Hắn cảm thán. Đoàn tụ mình vong hồn tàn niệm. Chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Trên người ngươi có thế tôn hương vị. Hắn tiếp tục nhàn nhạt mở miệng. Thế tôn là cái đáng giá tôn kính đối thủ. đáng tiếc chúng ta sinh tại cùng một hoàng triều chỉ có thể tranh đoạt tín đồ trần quân ngược lại là không có sảnh cùng hắn nói nhảm hệ thống bên trong cấp tốc tìm kiếm rất nhanh tại thấp bà vật phẩm bên trong tìm tới chính mình cần thấp bà hư ảnh mượn nhờ phương pháp đa thấp bà truyền nhân có thể ở chỗ này mượn nhờ thấp bà hư ảnh trần quân hiện tại tự nhiên cũng có thể lựa chọn hối đoái hải lượng tin tức xông vào não hải Trần quân trong đầu. Suy nghĩ khẽ động. Chết đi. Giờ phút này bắt hung chuẩn đế lão nhân nhàn nhạt mở miệng. Chết tại một cái chuẩn đế trong tay. Là ngươi lớn lao vinh hạnh. Thế gian này ai đáng giá ta xuất thủ. Năm đó ta thân thành chuẩn đế lúc. Không có người đáng giá ta như vậy giết chết. Một trưởng đẩy ra. Phiên hải ấm mang theo vô tận hải kéo dài cùng trọng lượng. Không. Không muốn. Lâm sơ ảnh cứng đề một hơi Trong nháy mắt quanh thân tuôn ra huyết vụ Nàng cứng ép áp chế phản phệ Tơ lụa đột nhiên che khuất bầu trời Từ bốn phương tám hướng rơi xuống Muốn đem cách tay kia vây khốn Cho Trần Quân tranh thủ một chút hy vọng sống Mau trốn Ta còn có một kích áp chủ bài Đầy đủ cuốn lấy hắn nửa khắc đồng hồ Trần Quân Có cơ hội nào tẩu Giờ khắc này lên lòng quyết muốn chết. Ngươi cấu ta nhiều lần như vậy. Lần này. Rốt cuộc có thể trả lại cho ngươi. Than nhẹ một tiếng. Chỉ là tốt đáng tiếc a. Ngươi ta mới vừa vặn thật trở thành đạo lữ. Trước khi chết giờ khắc này. Lâm sơ ảnh trong đầu xẹt qua rất rất nhiều. Cùng với trần quân mỗi một màn đều như vậy làm cho lòng người ấm. Tơ lụa trở nên cứng rắn như sắt. Nằm ngang ở cự trường trước đó ngăn cản Lâm sơ ảnh cả người bay nhào mà đến Đương một trưởng này muốn ép xuống đồng thời Trần Quân cũng rốt cuộc tựa hồ từ ngốc trẻ trung chuyển tỉnh Tiếp lấy chân trời có thấp bà hư ảnh khẽ động Trực tiếp đụng vào Trần Quân thân thể Minh mông thấp bà hư ảnh khủng bố như thế Trần Quân mượn nơi này thấp bà lưu lại lực lượng Hắn cười lạnh hít sâu một hơi Tư ảnh hoàn toàn đụng vào thân thể. Một loại chưa từng có cảm giác cường đại vọt tới. Cái này bắt hung chuẩn đế. Lấy chèn ép nhỏ. Thế mà cũng có thể nói đến như thế đường hoàng cùng kiêu ngạo. Buồn nôn. Gian lận đúng không? Cùng ta chơi gian lận chiêu này đúng không? Tốt. Ai còn sẽ không làm cái tệ rồi. Một bàn tay đánh ra. Trong miệng hét to. Thấp bà tư ảnh ra trì phía dưới. Lực lượng kinh khủng muốn đem người này trực tiếp phiến nát Không gian đứt thành từng khúc Dưới một trưởng này tại nghẹn ngào Bàn tay sẽ qua không gian Toàn bộ sụp đổ Một kích này kéo theo lực lượng Ngay cả Trần Quân bản thân đều cảm giác có chút khó có thể tin Một trưởng này đánh ra đến Cũng chỉ là cương phong liền đã muốn xé sách thanh niên thân thể Một bàn tay Tựa hồ muốn đem linh hồn đều đánh bay cùng ta so gian lận, ngươi còn non lắm. Trần Quân lạnh giọng. giờ khắc này chân chính như chiến thần giáng lâm. đây là tuyệt đối không cách nào chống lại lực lượng. cái gì chuẩn đế linh hồn, cái gì tuyệt thế thần thông, cái gì toàn trí toàn năng, đều phải chết đi cho ta. chuyện trên ngắn chương, ra nhanh, ra đều. hậu cung không não tàn, đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nghiệt Mời anh ủng hộ Đạo lứ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng không chín Chương 229 Thấp bà Lực lượng kinh khủng hoàn kích Đạt được thấp bà tư ảnh ra trì trần quân thậm chí căn bản Không cần thôi động linh thuật Cứ như vậy đánh ra Cũng làm người ta khó mà chống lại Lão nhân trong nháy mắt Mở to hai mắt nhìn Đầy mắt hoàng sợ Đối mặt với một chương đánh tới. Hắn thấy gió tất cả sơ hở. Thế nhưng là một trưởng này lực lượng quá mạnh. Thấy gió lại có thể thế nào? Cự trưởng che khuất bầu trời. ù ù ép xuống. Rõ ràng nhìn qua chậm rãi như vậy. Lại cho người ta tránh cũng không thể tránh cảm giác. Hắn điên cuồng gào thét. Giờ khắc này cả người bộc phát ra trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng. Tất cả mọi người nhìn ngây người. Nhìn trước mắt một màn, mỗi người đều có chút ngây người. liền ngay cả những cái kia thánh triều đám cử đầu đều khuôn mặt khẽ giật mình. Làm sao có thể? Lực lượng này, tuyệt đối không phải vận thể cảnh có thể có. Hắn có đặc thù nào đó? Kia phiên hải ấm mơ hồ trong đó cảm giác gặp qua. Thiên cơ các trưởng lão nhớ ra cái gì đó? Bắt hung hoàng triều trung hưng thời kỳ. Có bốn tôn chuẩn đế đồng thời tỏa hóa mất tích. Làm thiên cơ các trưởng lão. Cơ hồ trong nháy mắt suy đoán ra được chân tướng sự tỉnh. Giờ phút này có thánh triều đại gia tộc trưởng lão cũng đồng thời mở miệng. Nên bốn phía tìm một chút thời điểm. Thiên địa quy tắc lại phải biến đổi hóa. Những cái kia hoàng triều bên trong. Hẳn là còn sót lại có thật nhiều đồ vật. Tất cả mọi người chú một bên trong. Một trưởng vỗ đến. Bắc hung cái này chuẩn đế điên cuồng chống lại lại có vẻ như thế bất lực. U ù va chạm, giống như thiên địa đều muốn đã nứt ra. Kinh khủng xung kích bên trong, hắn phịch một tiếng trực tiếp bay rớt ra ngoài, trong miệng ho ra máu, xem lẫn từng mảnh nội tạng mảnh vỡ. Một tát này phía dưới quanh thân giãn nứt, một cỗ bén nhọn cảm giác đau đâm vào não hải, cả người cơ hồ muốn đau đến hôn mê. tóc tay bù xù, điên cuồng gào thét, máu tươi văng khắp nơi, một bàn tay bị trực tiếp thật sâu đập vào lòng đất, cả người đều muốn tan thành từng mảnh, cánh tay mất tự nhiên rủ xuống tại thân thể hai bên, xương đùi đứt gãy, lộ ra sâm nhiên bạc cốt, đâm thấu làn da, nhìn qua yêu nguyên giữ tợn, tôn này chuẩn đế khó khăn di chuyển thân thể, Nhìn xem Trần Quân chậm rãi rơi xuống thân ảnh trên mặt hoảng sợ. Dựa vào cái gì? Làm sao có thể chứ? Người này! Sao có thể đột nhiên có được lực lượng kinh khủng như vậy? Trần Quân khẽ thở ra một hơi. Phi! Một mạch uống ra. phảng phất có được vạn quân trọng lực. Êp xuống tại bắt hung người này trên thân thể. Cơ hồ trong nháy mắt liền muốn hoàn toàn nghiền nát. Ngươi! Tôn này chuẩn đế sường sốt. Mình lúc nào từng chịu đựng dạng này vô cùng nhục nhã Thế mà bị một cái chỉ là vận thể cảnh tiểu bối nhổ một ngụm nước bọt Hắn lại dám phi Nếu như ta có đỉnh phong lực lượng Có thể để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh Để ngươi sống không bằng chết Muốn rách cả mí mắt Hắn giấy rua lấy muốn đứng lên Muốn lấy thân thể này bảo liệt cho Trần Quân kinh khủng một kích Muốn để hắn trả giá đắt Nhưng mà tay vừa chống tại mặt đất. Trực tiếp tan ra thành từng mảnh. Trần quân lần nữa hứ một ngụm. Mảy may không có nương tay. Cái này một ngụm phun ra. Người này đã bất lực vùng vẫy. Hắn thân thể lúc này hoàn toàn vỡ vụn. Kinh mạc đều đứt gãy. Ngũ tàng bị hủy. Chết đến mức không thể chết thêm. Một miếng nước bọt. Giết một người. Theo thân thể này vỡ vụn. Chuẩn đế gần chết bất tử linh hồn đồng dạng bị thương cực nặng. Lói lên quay về trong giới chỉ. Linh hồn cái bóng nhìn qua đều ảm đạm rất nhiều. Chỉ còn lại có nhẹ nhàng một tầng. ma lại thân ảnh xuất hiện từng tia từng tia vết dạn. Hiện nhiên là phản phệ tràn vào. Trần quân cười lạnh đem chiếc nhẫn nhặt lên. Các ngươi sẽ không cho là ta mắt các ngươi không có cách nào a Đã bị mình biết rồi nguyên lý. Còn muốn giấu tại trong giới chỉ Đây không phải nằm mơ sao. Bất quá. Giờ phút này cũng không phải là lúc nghiên cứu. Trước mắt. Thấp bà vong hồn tàn niệm khuôn mặt càng thêm chấn kinh. Không có lệnh của ta. Thế mà cũng có thể mượn nhờ lực lượng của ta. Đây là phương pháp gì? Cái này gọi hắc. Trần Quân nhàn nhạt đến trả lời. Bên ngoài treo một loại vô địch pháp môn. Thấp bà gật đầu. Màu xanh đen tóc dài trên không trung múa. Lúc này nhìn về phía Trần Quân. Lại có chút mừng rỡ. Thế tôn pháp môn. Cùng ta so sánh. Như thế nào. Chưa từng tu hành qua tiền bối pháp môn. Không rõ ràng. Cho người. Thấp bà ngay cả một tia rông dài đều không có. Trong tay một chỉ điểm ra. Rơi vào Trần Quân mi tấm. Bề bổn tin tức cơ hồ trong nháy mắt muốn để người trầm luôn. Trong đầu bản thân bảo hộ mở ra để Trần Quân thở mạnh hai cái khí thô. Miễn cưỡng giữ vững tâm thần, pháp môn này ta chí ít đạo tâm tăng gấp đôi nữa mới có thể tu hành. Bằng không, sẽ trở thành thấp bà tín đồ. Khom người nói tiếng cảm ơn. Trần Quân không khỏi nghi hoặc mở miệng. Tiền bối vong hồn tàn niệm, vì sao lại ở chỗ này? Khí vận chiến trường không phải chỉ có vận thể cảnh mới có thể tiến nhập sao. Thấp bà chí ít cũng là đại đế cấp độ. Ta chiếu gió cổ kim tương lai. Ta có ba mặt lục tương. Ở trong dòng sông thời gian hành tẩu. Lần đầu tiên chính là quá khứ mặt. Nơi này tồn tại. Bất quá là quá khứ của ta mặt thôi. Ngón tay hắn thiên địa. ù ù mở miệng. Tràn đầy tự ngạo. Lúc này Trần Quân rõ ràng cảm giác thiên địa rúng động Tựa hồ lời nói này bao hàm để quy tắc lưu chuyển bất lợi đồ vật Muốn xóa đi Đông đảo đế tôn bên trong Có thể tới ta một bước này Có thể hoàng ép nhất đại Trần Quân cười Hoàng ép nhất đại Một thời đại liền một tôn đại đế Cũng không phải hoàng ép nhất đại à Lời nói này đến Thật sự là một điểm mao bệnh không có Quy tắc như thế nào lưu truyền? Vì sao lại không định kỳ cải biến? Vô luận quy tắc như thế nào hoàn mỹ? Đều không thể tránh né tại vận chuyển bên trong muốn xuất hiện nhỏ bé lỗ thủng. Dù là cực kỳ nhỏ lỗ thủng, đều sẽ tích lũy sinh ra không thể nhịp nhỏ bé tổn hại. Loại này tổn hại có thể từ cực nhẹ hơi phát triển đến chống lại quy tắc. Quy tắc cải biến, cũng là bởi vì muốn biến mất lỗ thủng. quy tắc áp chế bỗng nhiên đại thắng. Hiển nhiên dạng này tin tức không nên giờ phút này lưu truyền tới. Nhưng mà thiên địa quy tắc lưu truyền bên trong đều không thể phân biệt ra được vong hồn tàn niệm lực lượng. Xung quanh bốn phía bỗng nhiên ép chặt. Lực lượng vô danh lưu truyền, muốn xóa đi. Trần Quân giống như là nhặt được bảo, người này là hành tẩu thiên địa bí mật, liên tiếp mấy vấn đề ném ra ngoài. Thiên địa có phải hay không lại muốn đại biến? Cái gọi là đại đế. Đến tột cùng mạnh cỡ nào? Như thế nào mới có thể thành đế? Vận rủi chi thể tiền bối biết không? Làm sao phá giải? Vì cái gì lão tổ tông nhà ta thế mà có thể không bị ảnh hưởng? Vì cái gì ta bá thể không có bá văn? Ta phải làm gì? Từng cái vấn đề hỏi thấp bà bụng mặt. Thiếu niên này lấy chính mình đương cái gì rồi? Hắn con mắt thứ ba chầm rãi nhắm lại Chọn trả lời mấy vấn đề Mà lúc này lâm sơ ảnh vội vàng nhào lên Người không sao chứ Chỗ nào thủ thương không Trong lòng vô cùng nóng này Khủng bố như vậy lực lượng Nàng tự nhận tuyệt không phải đối thủ Trần quân cái này nhất định là dùng một loại nào đó thiêu đốt sinh mệnh loại hình phương pháp Mới có thể bộc phát khủng bố như vậy lực lượng Thậm chí Có thể là hiến tế. Cái này loạn thạch cương. Từ bên ngoài bố cục nhìn qua. Thật đúng là giống như là cái tế đàn. dở trò. Khắp nơi tìm tòi. Muốn xem xét Đến cùng chỗ nào thổ thương. Còn cần xác nhận. Có phải hay không hiến tế chỗ nào. Đầu không có vấn đề. Ân. Chỉ là có chút vết dạn. Ngực cũng không thành vấn đề. Cánh tay. Xương cốt nát một điểm.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 Chương 230 Tuyệt địa thu hoạch Gà không còn gì để mất Mất rồi sẽ không trở lại Lâm sơ ảnh nhẹ nhàng thở ra Thế nhưng là Hắn đến cùng là thế nào làm được Không chỉ là nàng không hiểu Tất cả mọi người thấy cảnh này đều không hiểu Từng cái mở to hai mắt nhìn Làm sao cũng không dám tin tưởng Lực lượng kinh khủng như vậy Từ đâu mà đến Cái kia mắt hung thanh niên. Đạt được chuẩn đế một loại nào đó gia trì. Nhưng cái này đại hạ tiểu tử đâu? Cổ quái. Đại hạ đã từng là trung tâm đại lục. Ma chủ. Không có cuối cùng tiên tôn bọn người lúc tuổi già đều từng tiến về đại hạ tìm kiếm bí ẩn. Nơi này xuất hiện một cái quái thai. Tựa hồ cũng không kỳ quái. Thiên cơ các trưởng lão nói. Ma chủ cái cuối cùng hậu nhân. Ta tiên điện đã tìm được Lúc này tiên điện một tôn điện chủ mở miệng Hy vọng những người khác không muốn tham dự Mà bắt hung cương vực Đột nhiên có vô tận thiên tai giáng lâm Rộng lớn Thảo Nguyên Bỗng nhiên hiện lên đếm không hết kinh khủng khe hở Có vô số người rơi vào trong đó Trực tiếp thân tử Trên Thảo Nguyên yêu thú phảng phất nhận lấy cái gì áp chế Vậy mà xuất hiện thoái hóa xu thế. Bắc hung lấy thú liệt yêu thú mà sống. Đây là bọn hắn sinh tồn gốc rễ Tại người này tử vong về sau. Nguyên bản gia trì mà đến khí vận bỗng nhiên sụp đổ. Toàn bộ bắc hung cương vực khí vận giảm mạnh. Linh khí nồng đậm độ rơi vào đáy tốc. Thậm chí để rất nhiều yêu thú trực tiếp ngạt thở. Làm sao lại ảnh hưởng như thế lớn. Không có đạo lý A. Dựa vào cây gì? Từng cái giống như điên cuồng. Nhìn về phía trần quân trong đôi mắt mang theo không cách nào che giấu sát ý. Song phương vốn là thủ truyền kiếp. Giờ khắc này cả đám đều cảm giác hận ý ngập trời. Mà lúc này, đại hạ cương vực bên trong. Chi kia mai phục mấy năm bắt hung quân đội cũng đồng dạng hận đến muốn phát điên. Thủ lĩnh trầm rãi mở miệng. Áp chế đám người tức giận. Đại hạ Bình Vương mưu phản. Chúng ta còn có sau mà tính. Đại hạ bây giờ được cường thịnh khí vẫn cũng không hề dùng. Một người khác đồng dạng nói ra. Bất quá là vì chúng ta bắt hung làm áo cưới thôi. Lần này. Không còn là đốt sát kiếp cướp. Mà là muốn trực tiếp diệt quốc. Chúng ta muốn chiếm cứ đại hạ cương vực. Như thế linh khí nồng nặc cùng đạo tắc lực lượng. Chư vị hẳn là cao hứng. Bình Vương cùng Bắc hung đại quân liên hợp bên trong. Bình Vương nói lên điều kiện tự nhiên là đăng cơ xưng tôn. Mà Bắc hung nói lên điều kiện. Là đốt giết cướp đoạt 100 thành. Bình Vương không được nhúc tay. Điều kiện này đã rất không hợp thói thường. Nhưng Bắc hung trên thực tế muốn càng nhiều. Bình Vương yêu nhất vợ cả. Tiềm phục tại đại hạ nhiều năm như vậy. Rốt cuộc muốn phát huy được tác dụng. chỉ cần bình vương giết chết hạ hoàng, kia toàn bộ đại hạ đều tại bắc hung trong khống chế, không, chỉ cần bình vương phá hủy hoàng thành long trận là đủ rồi, mà nghe được lời như vậy, tất cả chiến sĩ trong nháy mắt cũng cảm giác bình phục bộ phận nỗi lòng, không sai, ngươi trần quân lại thế nào cường hoành lại như thế nào, toàn bộ đại hạ cương vực đều chính là ta bắc hung hậu hoa viên thôi, Đến lúc đó các ngươi đều chẳng qua là bị nuôi nhốt nô lệ. Đương hoàng thành long trận bị trưởng khống. Hạ hoàng tử vong. Tiếp lấy bình vương bị khống chế. Đại hạ cũng chỉ có bảy tôn cùng đỉnh tiêm đại tộc có á thánh. Mà chiếm cứ hoàng thành. liền có thể chống lại. Xin thiên tôn hai người. Trong đó một cách không còn sống lâu nữa. Sinh tử môn tôn này càng là không có lực đánh một trận. Vì phần. Trong ngoài liên hợp Tăng thêm cương ngoại xung kích Các ngươi đại hạ Không được bao lâu liền phải vong quốc Bọn hắn rất rõ ràng đại hạ hiện tại yếu kém Chỉ thiếu một cái bột phát điểm cũng đủ để cho cái khác hoàng triều cộng đồng xuất thủ Sát phạt Đến lúc đó mấy cái hoàng triều cùng chia chính là Nam thế hệ làm nô Nữ thế hệ làm kỹ nữ Lịch sử đang phát triển Lâm sơ ảnh cũng không biết Nơi này lại xuất hiện từng tia từng tia biến hóa. Lúc này trong một đám người. Chỉ có đông ngô nhíu mày. Đồ quyển bên trong cái kia con kiến nhỏ. Vì cái gì cảm giác cùng lúc ấy ướp nhân khanh bên trong chết đi giống như vậy. Ướp nhân khanh bên trong sát khí trùng thiên. Hắn chỉ là mông lung nhìn thấy. Nhưng không có thấy rõ. Lúc này luôn cảm giác tương tự. Mà ướp nhân khanh chỗ Cái kia từng cho lâm sơ ảnh một kích tồn tại nhíu mày. Lúc trước cái kia báo tin người đã bị đại hạ lấy tội khi quân xử tử. Thế nhưng là... Làm sao giống như vậy? Chẳng lẽ lại là giả? Hắn chỉ thấy qua lâm sơ ảnh bóng lưng. Khuôn mặt bất quá là thoáng nhìn. Hơn nữa còn là mấy năm trước đó. huống chi lâm sơ ảnh cùng Trần Quân tại thời không cắt qua gần 20 năm. Thân hình có biến hóa. Người này trao mày. Nhưng mà đã không liên lạc được nhập đại hạ trong bụng chi ghia quân đội. Vì cam đoan vạn vô nhất thất không bị phát hiện. Chi ghia quân đội chỉ có thể đối ngoại chủ động liên hệ bọn hắn. Nhưng bọn hắn. Không có liên hệ chi ghia quân đội quyền hạn cùng năng lực. Được rồi. Đại hạ lật không nổi cái gì bọt nước. Mặc dù khí vẫn bỗng nhiên đại thịnh, Nhưng cần thời gian để tiêu hóa. Ngược lại là dạng này khí vận tăng trưởng Để bọn hắn kiên định hơn diệt vong đại hạ ý nghĩ Hiện tại hiển nhiên ngươi không chết Chính là ta vong Khí phận bên trong chiến trường Trần quân rất nhanh chữa trị thân thể thương tích Trước khi đến hoàng cung cho trong kho hàng còn sót lại hai gốc thánh dược Lúc này lấy một điểm dễ cây Yên lặng luyện hóa lưu chuyển đem thân thể chữa trị Thấp bà vong hồn hư ảnh có thể dừng lại hồi lâu Hắn lẳng lặng mà nhìn xem thiếu niên này. Thấy thế nào đều do gì? Thiên địa quy tắc biến hóa bên trong. Bá thể vậy mà đã thành bị bài xích thể chất. Chập chập. Thấp bà tư ảnh cảm thán. Cho nên ta bá văn đến cùng chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên là bá thể càng có thể có thể sinh ra quy tắc lưu chuyển bên ngoài sai lầm. Bởi vậy bị thiên địa áp chế. Giữa thiên địa quy tắc ù ù chấn động. Đơn giản muốn điên rồi đồng dạng Quy tắc lưu chuyển bên trong Cảm nhận được cây nào đó Đồ vật một mực tải tiết lộ bản chất nhất Cấp độ bí mật Thế nhưng là chính là không cách nào tìm tới Không có cách nào xóa đi Thấp bà cười Sự xuất hiện của ta Rất có thể sẽ để Quy tắc cải biến tiến trình tăng tốc Nó hiển nhiên đã nhận ra Càng lớn lỗ thủng Thiên địa ồ ồ Nếu như quy tắc là người Chỉ sợ đã bị tức điên rồi. Trần quân nghĩ thầm tỉnh lại qua không ít đại năng. liền thấp bà như thế không sợ thiên địa quy tắc. Hắn một bên càng không ngừng hỏi nghi ngờ trong lòng. Một bên hướng phía tuyệt địa mà đi. Có thể mượn nhờ thấp bà ở chỗ này lực lượng. Hắn thậm chí đều nghĩ tìm một chút cấm địa. Trăm phần trăm tỷ lệ tử vong. Không có ý tứ. Thấp bà quá khứ mặt quét ngang. Hẳn là cũng liền trực tiếp nhìn ếp. Bất quá. Đi trước một chuyến binh khí mộ. Lúc này nhìn một chút trên người phá giáp trụ. Mới vừa rồi cùng bắt hung người thanh niên kia oanh kích bên trong. Nếu như không phải cách này giáp trụ chỉ sợ chính mình cũng kiên trì không đến nơi này. Binh khí mộ vô tận binh khí. Ngươi liền từ từ ăn đi. Một cái cực kỳ yếu ớt binh linh lấp lói một điểm quang hoa. Hai người một ảnh cấp tốc chạy vội. Rất mau tới đến binh khí mộ. Trong truyền thuyết tuyệt địa. Bởi vì nơi này có đếm không hết tổn hại binh khí. Mỗi một cách đều sát khí ngập trời. Rất nhiều còn lưu lại lúc trước sát ý cùng ấm ký. Trần quân trực tiếp cất bước trong đó. Tất cả mọi người không hiểu bên trong. Bắt đầu thu nạp. Trên người giáp chủ thỉnh phóng quang hoa. phảng phất là một đầu đâm vào bảo tàng chi địa. Xung quanh đầy trời khí tức bị thu nạp mà đến. Giáp chủ quang hoa thịnh phóng. Trước mắt những binh khí này thần cùng linh giờ phút này toàn bộ bị thôn phệ. Từng kiện thần binh phía trên sát ý cùng sát khí đều trực tiếp vỡ nát. Bị ăn sạch. Trần quân mỗi tiến lên một bước. Đều là đếm không hết binh linh phá diệt. Cái này cái gọi là tuyệt địa kinh khủng sát ý cùng thủ đoạn. tại giáp trụ trước mặt thế mà không đáng giá nhắc tới. Trần Quân bản thân đều có chút sườm sốt, vỗ vỗ rách dưới giáp trụ. Tiểu gia hỏa, ngươi rất mạnh a? hắn rõ ràng nhìn thấy có thật nhiều phẩm giai viễn siêu cái này giáp trụ binh khí, nhưng tựa như là gặp được thiên địch bị trực tiếp thôn phệ, rách dưới giáp trụ xuất hiện từng tia từng tia chữa chỉ dấu hiệu. Những cái kia nguyên bản vỡ vụn địa phương thế mà một lần nữa chậm rãi mọc ra Toàn bộ giáp trụ nhìn qua như thế huyền ảo Trần quân càng đi đi vào trong càng là kinh hãi Đây chính là tỷ lệ tử vong vượt qua 70% tuyệt địa Phải biết tiến vào nơi này đều là thiên tài Tỷ lệ tử vong còn có thể cao như vậy Nhưng mà giáp trụ cứ như vậy không hợp thói thường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 Giáp chủ cấp độ tại biến cao Thấp bà tư ảnh đều cảm giác chấn kinh Đây là huyền vũ bản mệnh giáp sát Đây chính là bốn thần thú một trong Không rõ ràng Trần Quân thuận miệng trả lời một câu Cho nên Lấy tín ngưỡng làm tu hành căn cơ Chẳng lẽ sẽ không bất ổn Hắn chưa từng thấy thấp bà như thế Thích nói chuyện đại năng Bây giờ nghĩ đến vấn đề gì liền hỏi cái gì Chỉ là ngưng tổ tín ngưỡng Tu hành thành lực lượng của mình mà thôi Cũng không phải là tín ngưỡng chi lực Mọi người tín ngưỡng Là một loại nguyện Loại này nguyện Cũng có thực chất hóa lực lượng Thấp bà suy tư một lát Tiếp tục nói Cứ nghe Có vực ngoại thiên ma Thật lấy tín ngưỡng làm lực lượng Sáng lập giáo phái Khắp toàn bộ đại lục 200 hoàng triều Thậm chí chính là Thánh Triều bên trong. Cũng có thân ảnh của bọn hắn. Quy tắc đơn giản thịnh liệt lưu truyền đến cực hạn. Hiển nhiên muốn xóa đi. Thấp bà miệng bên trong. Nói ra quá nhiều không thể miêu tả đồ vật. Trần Quân giật mình. Cái này không phải liền là thiên ma môn sao? Cái kia tế đàn. Lúc ấy thực thiết thú thông qua tế đàn truyền tống đến trong một vùng hư không. Về sau phá vỡ hư không. Phát hiện khoảng cách đại hạ tương đương xa xôi. Thẳng đến trước đó không lâu. Một đường trở về mới vừa vặn đến đại hạ biên cảnh Tín ngưỡng lực lượng hư vô mờ mịt. Nghe nói cần lấy đặc biệt phương thức mới có thể giết chết. Cái gì đặc biệt phương thức? Không rõ ràng. Trần Quân tiếp tục hướng bên trong. Từng bước một chậm chạp tiến lên. Giáp trù càng không ngừng hút vào. Rất nhanh vậy mà giống như là đã no đầy đủ. Ngủ thật say. Lúc này có thể nhìn thấy. Giáp chỗ bên trong có một cái nho nhỏ binh linh. trưởng thành huyền vũ bộ dáng Chính ré vào giáp chỗ bên trong. Hai cái mắt to buông xuống. Hô hấp đều đều. Phát ra hô hô ngủ say âm thanh. Trần quân bước lên phía trước. Giờ phút này đầy trời binh linh không còn e ngại. Kiếm gãy tàn binh bỗng nhiên quang hoa đại thịnh, Phàng phất chán rét kẻ sông vào. Bốn phương tám hướng oanh kích mà đến, Trần Quân quanh thân chấn động. Huyền Vũ Giáp phát ra trận trận vầng sáng ngăn cản, nhưng mà kinh người lực trùng kích từ bốn phương tám hướng vọt tới. Dù là chống đỡ vẫn là cảm giác thân thể bị chấn động đến cơ hồ muốn nước mở. Điên cuồng một kích lại một kích đánh tới. Binh khí phảng phất tất cả đều có linh. Mạn Thiên Phi Vũ sông ngang sông thẳng, mặc dù đều là tổn hại chi binh, Nhưng là thanh thế cũng nhìn đầy đủ dọa người rồi. Trần Quân lại hướng trước. Rõ ràng lực lượng càng hơn. Phanh phanh phanh tiếng vang đại tác. Xen lẫn bén nhọn kim loại xé sách thanh âm. Thể nội phàng phất muốn bị dẫn động. Thanh âm này đem Trần Quân trái tim đều muốn làm vỡ nát. Đông đông đông nhảy lên bên trong. Tốc độ nhanh đến muốn nổ tung. Giờ khắc này cả người sung huyết. Trên mặt hiện đầy nhỏ bé lại đột xuất kinh khủng tơ máu. Không được. Trần quân lui về phía sau. Hắn lớn tiếng thở hồn hển hai cái khí thô. Khó trách nơi này có thể xưng là tuyệt địa. Mình cách này còn chưa đi đến trung tâm nhất. Vừa rồi điên cuồng đánh chúng liền đã cảm giác khó mà chống đỡ được. Một khi địa đồ biến hóa. Rơi vào nơi này. Tuyệt đại đa số thiên tài chỉ có thể nuốt hận. Trong này có cái gì đâu. Trần Quân nhìn về phía nơi trung tâm nhất. Nói một mình. Những này tàn binh kiếm gãy tựa hộ tại thủ hộ cái gì đồng dạng. Không ít người đều từng muốn muốn tìm kiếm. Nhưng đến nay chưa từng có ai thành công. Dù là thấp bà tư ảnh gia thân. Nhưng mình thân thể là không có cách nào cải biến. Thân thể. Chỉ sợ rất khó kháng chủ dạng này đầy trời oanh kích. Mà còn không đợi trần quân hiếu kỳ, thấp bà mở miệng cười. Bên trong, là a giả già ngói, a giả già ngói, ta cùng, thấp bà nhàn nhạt mở miệng, ta bản mệnh binh khí, đế binh. Trần quân sườn sốt, một kiện đế binh bày ở trước mắt mình, đế binh. Nếu như xuất ra đi, đủ để cho tất cả mọi người điên cuồng, hắn nhìn xem trên người giáp trụ, Đợi đến cách này huyền vũ binh linh thức tỉnh Có thể hay không tiếp cận trung tâm Bất quá Hiện tại không thể cầm Toàn bộ đại lục đều đang nhìn mình Dám cầm đế binh ra ngoài Vậy cũng chỉ có thể là chết Một bên làm bộ không bỏ Xoay người rời đi Cứ như vậy Tại nội bộ khu vực cùng lâm sơ ảnh không ngừng mà thu gặt lấy Lâm sơ ảnh kiếp trước ghi lại các loại cơ duyên một chút cũng không rơi xuống. Hết thầy bỏ vào trong túi. Ở giữa huyền vũ giáp binh linh thức tỉnh. Lại hấp thu một lần đầy trời binh linh. Tại nó tiến hóa bên trong. Trần quân nhìn thoáng qua sinh trưởng gia kinh khủng giáp văn liền lâm vào trầm tư. Nửa ngày về sau. Quanh thân sáng lên sông tiêu ánh sáng màu xanh. Huyền vũ bàn thuật. Bước vào cực cảnh cấp độ. Giờ khắc này, hoàn toàn minh ngộ huyền vũ bản thuật thần. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngô ngơ, ngọa Tào Như thế không hợp thói thường sao. Nhìn một chút giáp chỗ bên trên đường vân liền có thể đột phá. Nói đùa cái gì? Hiện tại Trần Quân là tất cả mọi người chú ý trung tâm nhất. Cả đám đều không ngừng hâm mộ. Ngoại giới trên trăm hoàng triều gần hai trăm người muốn đột phá Trần Thành phòng tuyến. Nhưng là đều không thể thành công Chỉ có Trần Quân một người Cùng trước đó bị thấp bà tư ảnh Tiếp nhập nơi này thấp bà truyền nhân Mới có thể tại nội bộ Bốn phía quét cướp Thu hoạch Tức chết người A Ai Hâm mộ A Đại hạ có thể ra khủng bố như vậy yêu nghiệt Tài nghệ không bằng người Không có gì có thể nói Chỉ có đúc xúc hậu mối gấp giúp tu luyện Cái này ngăn cửa tiểu tử này Sau khi ra ngoài nhìn ta không cho hắn rút gân lột ra. Từng cái trong lòng phấn hận tới cực điểm. Trần Quân cùng thấp bà truyền nhân ngược lại là không có diện mục đáng rét như vậy. Dù sao oan có đầu nợ có chủ. Cái này ngăn cửa. Mới là kẻ cầm đầu. Hiện tại mỗi một ngày ban đêm bảng danh sách đổi mới. Hai vị trí đầu trực tiếp bị bá bảng. Đại hạ Hoàng Triều cùng ấm bà Hoàng Triều xa xa bỏ rơi cái khác tất cả Hoàng Triều. Ngày thứ 20. Đại hạ khí vận giá chỉ đi vào kinh khủng 17.995 điểm. Ấm bà Hoàng Triều theo sát phía sau. Không sai biệt nhiều. Mà thứ ba Vẫn chưa tới đại hạ một nửa. Vị thứ ba để an Hoàng Triều. Chỉ có chỉ là 7.200 điểm. Cương ngoại cùng Bắc Hung. Thì thấp đến đáy cốc. Những ngày này, có tâm tư nhảy bén, đã muốn thông qua cướp giết bắt hung cùng cương ngoại còn lại cái kia tuyển thủ để lấy lòng Trần Quân. Ba nhà hoàng triều lẫn nhau ở giữa đều là thủ truyền kiếp, chỉ cần có thể giết chết. Trần Quân một cao hứng, khẳng định nguyện ý mang chúng ta tiến vào nội bộ. Hương Đại nói có lý, không ít người âm thầm thán phục. Cách này vuốt mông ngựa cũng là cần một điểm đầu óc Mình làm sao lại không nghĩ tới đâu Đối với mấy cái này thiên tài tới nói Hiện tại lấy lòng trần quân Căn bản không phải chuyện mất mặt gì Mạnh mẽ như vậy tồn tại Hoàn toàn vượt ra khỏi nhóm người mình Một cái cấp bậc Bức tường kia cửa thanh niên chính là cái du một Anh Hoàng triều nữ tử kia dáng người tuyệt diệu Đều như thế lấy lòng Hắn đều không nhúc nhích một chút mí mắt Nếu có cơ hội cái kia anh hoàng triều nữ tử khẳng định càng muốn đi dùng thân thể phục thị trần quân a ha ha ha ha không ít người dâm tà cười khí vẫn chiến trường khó được xuất hiện cảnh tượng như vậy bởi vì ngoại bộ khu vực thực sự không đáng làm to chuyện đi tranh đoạt trừ phi là thủ truyền kiếp mà bọn hắn trong miệng cái kia anh hoàng triều nữ tử chào mày nhìn bên cạnh cổng đồng tiến vào nam tuyển thủ Dần không chỗ phát tiết Làm sao lại trinh lệch nhiều như vậy chứ Ta nếu là đại hạ Hiện tại cũng không biết cầm nhiều ít cơ duyên Thật sự là đáng tiếc Không có trước tiên nghĩ đến Trần Quân Ai Lông mày nhíu lại Trên mặt là nhân gian đáng thương nhạt nhẽo ai oán Rất có sức hấp dẫn Đương nhiên Ôm lấy mặt khác tâm tư người không phải số ít Cuối cùng trong vòng một ngày cửa biết lái Trần quân cùng lâm sơ ảnh. Trên thân tất nhiên là tràn đầy bảo tàng. Khẳng định có rất nhiều người. Cùng ta ý nghĩ nhất trí. Chỉ cần một cơ hội. Nước dẫn hoàng triều hoàng tử rất nhanh nghĩ tới điều gì. Ngoại giới người nhị luận bên trong. Trần quân đi tới thất cấm địa chi nhất. Có thấp bà tư ảnh. Hắn muốn đi tìm một chút. Chuyện trên ngắn trương. Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nhiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng không chín. Chương 232. Ba mặt bốn tay pháp tướng thân. Trước mắt là một cái biển lửa. Xung quanh không gian đang thiêu đốt. Kéo dài không biết bao nhiêu tuế nguyệt. Nơi này mỗi một bước phải thừa nhận kinh khủng nhiệt độ cao. Dù là phía ngoài nhất, bao năm qua đến cũng cơ hội không ai dám bước vào. Nhìn trước mắt, Trần Quân không khỏi kinh ngạc. Quay đầu nhìn về phía thấp bà. Cấm địa đến cùng đều là cái gì? Binh khí của ngươi cũng bất quá tạo thành tuyệt địa mà thôi. Bằng vào ta kiến giải. Cấm địa nên chỉ là quy tắc ruộng thí nghiệm thôi. Hắn mỗi một lần mở miệng đều dẫn tới thiên địa tức giận. Thấp bà tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này. Ruộng thí nghiệm. Thấp bà ngón tay hướng bốn phương tám hướng. Chỗ này khí vận chiến trường. không phải cũng là ruộng thí nghiệm sao. Trần quân trong nháy mắt cảm giác có chút hiểu được. một cái hoàng chiều khóa lại hai người. quyết định một nước tiếp xuống ngàn năm quốc vận. đây chính là quy tắc lưu chuyển bên trong ruộng thí nghiệm. Thấp bà tự mình nói. Câu nói này một chỗ toàn bộ khí vận chiến trường đều chấn động lên. Điên cuồng run rẩy Tựa hồ lúc này muốn sụp đổ. Thấp bà cười. Xem ra. Suy đoán của ta làm thật. Hắn tiếp tục nói ra. Những này cấm địa Ta đoán chừng. Hơn phân nửa cũng đều là quy tắc ruộng thí nghiệm. Tại nếm thử lần tiếp theo quy tắc biến hóa. Sáng tạo càng hoàn mỹ hơn vận chuyển vết tích. Đương nhiên. Khả năng còn có vật khác Trần quân gật gật đầu Tiếp lấy vừa bước một bước vào biển lửa Huyền vũ bản thuật lưu truyền Huyền vũ tư ảnh hiện hiện tiếp lấy đụng vào Trần quân thân thể Trên thân giáp chủ thịnh phóng quang hoa Không gian bên trong lưu truyền lực lượng kinh khủng phản phất trực tiếp đốt thấu tất cả ngõ ngách Giờ khắc này cảm giác thể nội đều muốn bốc cháy lên Trần quân trong lòng hãi nhiên Cái này không hổ là cấm địa Suy nghĩ khẽ động. Thấp bà tư ảnh từ chân trời nhoáng một cái. Ra thân mà đến. Một trưởng đẩy ra. Đem xung quanh không gian bình định. Cố lực lượng này quá cường đại. Thấp bà một bên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Một bên cũng cảm khái. Ta lúc tuổi còn trẻ còn không thể vào bên trong xem xét bí mật trong đó. Không nghĩ tới thành đạo sau chiếu gió cổ kim tương lai. Lại ngoài ý muốn để quá khứ mặt có được sức mạnh to lớn như vậy Hoàn thành liền ngươi Thấp bà thở dài Đây chính là mệnh đi Không, đây là treo Trần Quân vừa nói một trưởng trưởng quét ngang Thấp bà ở chỗ này còn sót lại một mặt mặc dù kinh khủng nhưng cũng có hạn Hắn hiện tại càng phát ra cảm giác cái này hư ảnh đang trôi qua Hoành kích phía trước Trực tiếp bình định Cấp tốc tiến lên Tất cả mọi người nhìn xem một màn này đều ngây người. Ta thao. Ta hắn sao tuyệt đối là mắt mù? Cấm địa còn có thể dạng này làm. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Chỉ có thiên cơ các trưởng lão trong đầu suy nghĩ lưu truyền, Nghĩ đến khả năng. Hắn mượn nhờ thấp bà quá khứ mặt lực lượng kinh khủng. Hắn dựa vào cái gì có thể mượn nhờ. Ấm bà Hoàng Triều cái kia thấp bà truyền nhân có thể mượn nhờ. Hắn rất có thể là trong lúc giao thủ hiểu rõ cái gì Trong lúc giao thủ minh ngộ Nói đùa cái gì Thế nhưng là Nhìn đây là giải thích duy nhất Thiên cơ các trưởng lão đều trong lòng chấn động Giờ khắc này lên mời chào chi tâm Khủng bố như vậy ngộ tính Gia nhập thiên cơ các Lấy trời dám tu hành Vạn sự vạn vật đều không thể giấu riêng được hắn Không chỉ là hắn Lúc này thánh triều mấy cái thế lực lớn. Đều trong lòng khẽ động. Thần điện bảy thần chi một thấp bà truyền nhân lần này tất nhiên muốn dẫn hắn quy vị. Thiếu niên này. Nhìn qua càng nên lưu lại một vị trí nào đó. Thần điện có bảy thần vị. Tồn tại năm truyền thừa. Hiện tại chỉ có hai người đến ngộ toàn bộ. Còn lại ba cái còn tại tranh đoạt bên trong. Lúc này trong cấm địa. Trần quân điên cuồng tiến lên. Nơi này nhìn cực nhỏ. Trên thực tế là bởi vì kinh khủng nhiệt độ cao tạo thành không gian vặn vẹo. Một đường hướng về phía trước. Không biết vượt ngang nhiều ít cây số. Thấp bà lực lượng mặc dù tồi khu lạc hủ. Nhưng Trần Quân bản thân thân thể cường độ tại vị trí này chịu không được một điểm sơ hở. Điên cuồng khuyên tả đầy trời lực lượng. Cần phải bảo đảm vạn vô nhất thất. Trước mắt không gian đều bị đốt sập. Thấp bà lực lượng lưu chuyển, cứng ép tạo dựng không gian, càng hướng vào phía trong càng là vô cùng kinh khủng. Nơi này tựa hồ thai ngén cái gì? Lúc này thấp bà tư ảnh cũng phát hiện vấn đề. Nơi này không phải ruộng thí nghiệm. Trong lòng hắn đồng dạng rung mạnh, nguyên bản còn dự định nhìn một chút quy tắc nếm thử. Loại này nếm thử tất nhiên cấp độ kinh khủng đến vô biên. có thể lý giải liền có thể trực tiếp đối kháng thiên địa mà không phải ruộng thí nghiệm còn có thể trở thành cấm địa chỉ sợ còn kinh khủng hơn điên cuồng oanh kích giờ khắc này mơ hồ tạo thành ba mặt bốn tay đây là thấp bà kinh khủng tướng thân pháp cửa bởi vì không ngừng mà oanh kích bên trong tại hiển hiện lực lượng gia trì tới cực điểm trong đầu điên cuồng thêm điểm trần quân biết Đây là mình tiếp cận nhất thế giới này bản chất nhất bí mật một lần. Không thể bỏ qua. Tiêu hao năng lượng 10. Ngộ tính một Tiêu hao năng lượng 10. Ngộ tính một Năng lượng giống như là không cần tiền đồng dạng. Lần này khí vẫn chiến trường. Để Trần Quân thu hoạch đếm không hết năng lượng. Hiện tại trọn vẹn 5 vạn. Tự nhiên không chút nào tiếc rẻ. Cơ hồ trong nháy mắt bị trần quân thêm đến vừa xuyên qua lúc gấp mấy chục lần. Cuồng điểm ngộ tính. Giờ khắc này. Đột nhiên đã hiểu. Pháp tướng thân thành. Tiêu hao năng lượng 10. đạo tâm một Tiêu hao năng lượng 10. Pháp tướng thân độ thuần thuộc một Tiêu hao năng lượng 10. Pháp tướng thân độ thuần thuộc một Điên cuồng thúc đẩy. tư ảnh đang yếu bớt. Thấp bà ở chỗ này chỉ lưu lại một điểm quá khứ mặt. Có thể tới một bước này đã không dễ dàng. Ngươi vậy mà tại công phạt trên đường đi nhập môn ta Pháp tướng thân. Thấp bà một mặt chấn kinh. Hắc mà thôi. Đến cùng là cái gì là hắc. Thấp bà phủ. Có thể làm được một bước này. Không thể tưởng tượng nổi. Mà thanh niên này trong miệng hắc. Đến cùng là cái gì. Chính là vô định Pháp. Thấp bà cảm thán, ta vốn cho là, ta đã vô địch thế gian, không nghĩ tới lại có người như thế súng mãnh, còn thắng qua ta. Thấp bà chỉ cảm thấy một màn này đều vượt ra khỏi mình xưng đế lúc kiến thức. Thanh niên này trên thân, là kinh khủng đến vô biên bí mật. Mà ngoại giới thấy cảnh này, thiên cơ các trưởng lão trong nháy mắt xác nhận xuống tới, là thật ngộ tính kinh người. Tiến lên bên trong ngộ gia pháp tướng thân. Vậy mà có thể hình thành ba mặt bốn tay. Cái này quá bất hợp lý. Dạng gì kinh khủng ngộ tính có thể làm được một bước này. Mình năm đó đều không được. Hoàng triều tại sao có thể có khủng bố như vậy tồn tại. Đều là loại ghém chi địa. ấm lý thuyết thai ngén không ra thiên tài. Bọn hắn trong miệng thiên tài. Cùng Hoàng triều trong miệng thiên tài hoàn toàn khác biệt. Này thiên tài ý vị trọng đại. Thánh triều chiếm cứ đại lục giàu có nhất địa phương. Ở chỗ này có thể xưng một câu thiên tài. Phóng tới hoàng triều bên trong. Đều là hoành ép một đời người. cách khác hoàng triều. Dù là bao năm qua khí vận xếp hạng cực kỳ cao. Đều căn bản không có điều kiện dựng dục ra loại này tồn tại. Một đám người trong lúc khiếp sợ. Thấp bà lực lượng muốn vỡ vụn đồng thời. Trần quân rốt cuộc thấy được cảnh tượng bên trong. Thấp bà cũng đồng dạng xứng sờ. Đi theo trần quân tiến vào nơi này. Rốt cuộc nhìn thấy xưng đế lúc đều không có gặp cảnh tượng. Một bộ quan tài. Lọt một góc. Trần quân đôi mắt bên trong siêu thiên nhất chuyển kém chút cảm giác con mắt mù. Đây chỉ là tự nhiên tán phát ba động. Thế mà liền nhìn đều khó như vậy. Đây là bình thường nhất vật liệu gỗ chế tác quan tài.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 cẩn thận nhìn xem, sợ bỏ lỡ mảy may, mở quan tài, ta dạy cho ngươi. thấp bà cực kỳ nhanh chóng vừa nhìn thanh lưu chuyển cùng ba động, vừa chuyển động ý nghĩ một đoạn pháp môn không có vào trần quân não hải. giờ khắc này tư ảnh lực lượng thịnh liệt đến kinh khủng, cái này quan tài phát ra sóng chấn động cơ hồ muốn đem trần quân toàn bộ thân hình xé sách thân vượt âm dương hai giới. chính mắt thấy quá khứ tương lai, yêu ma quỷ quái đều là hư ảo, mờ, hắn khó khăn nhẹ tay nhẹ đẩy quan tài dò rỉ ra một góc. Cái này đẩy phía dưới lực lượng kinh khủng như vậy cũng chỉ là để cái sừng này thoáng làm lớn ra một phần. Nhưng mà chỉ một điểm này là đủ rồi. Thần nữ thất bà nhìn thấy trong nháy mắt trong lòng rung mạnh. Trần Quân đồng dạng ngây ngẩn cả người. quan tài bên trong là thịnh thế dung nhan, không còn khuôn mặt hơn được gương mặt này, khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, trắng nón tinh tế tỉ mỉ, lẳng lẳng địa nằm tại quan tài bên trong, giống như cười mà không phải cười, nhạt nhẽo phát họ ra đủ để cho tâm thần người trầm luôn tuyệt mỹ tiếu dung, trần quân sườn sốt, không phải khác, gương mặt này, hắn rõ ràng cảm thấy, gương mặt này mang theo lâm sơ ảnh vết tích, còn có cổ hải lâm, giống như là hai cái dung nhan hợp nhất, riêng phần mình chọn lựa ra hoàn mỹ nhất bộ phận, chỉ là gương mặt này sinh mệnh cấp độ cao đến vượt qua hai nữ không biết bao nhiêu. Thần nữ là ai? hắn liền vội hỏi thấp bà. giờ phút này thịnh liệt lực lượng phun trào, cả người trong nháy mắt liền bị đánh bay, quan tài mở ra. lực lượng kinh khủng để trần quân kém chút trực tiếp tử vong. đây ít nhất là đế thi mới có thể có. ta ra chỉ lấy thấp bà tư ảnh. còn như vậy, không đời phản ứng, không gian sụp đổ. giờ khắc này, nơi này triệt để sụp đổ, u ồ rung mạnh, làm khí vận chiến trường thất cấm địa chi nhất địa phương, nơi đây vỡ nát, oanh minh run rẩy. đây trời nhiệt độ nóng bỏng thịnh liệt đến trực tiếp đốt thủng khí vận chiến trường. Ngay tiếp theo Trần Quân tựa hồ muốn cùng nhau kéo vào vực sâu. Trần Quân vội vàng nhìn về phía trong đầu hệ thống địa đồ. Nhưng mà biểu hiện vậy mà không có vong hồn tàn miệm. Cái này quan tài bên trong. Tựa hồ không phải người chết. Làm sao bây giờ? Không gian đổ sụp quá nhanh. Trần Quân lấy thấp bà lực lượng tạo dựng không gian thoát đi cũng không kịp. Lúc này trong đầu địa đồ biểu hiện bên trong Nơi này giống Từ nơi trung tâm nhất từng bước một lan tràn hướng ra phía ngoài Không gian từng khúc sụp đổ Bản chất nhất cấp độ bị thiêu hủy Càng không ngừng tạo dựng Nhưng mà cùng băng liệt so sánh Tốc độ này quá chậm Trần Quân Lâm sơ ảnh tiếng lòng vô cùng nóng này Nàng nhìn ra được Trần Quân muốn bị thôn phệ Cả người trong nháy mắt thiêu thân lao đầu vào lửa dũng mãnh lao tới. Nàng biết mình lực lượng tuyệt đối không đủ để cứu ra Trần Quân. Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn xem Trần Quân tử vong. Muốn chết cùng chết. Hừ, không phải liền là chết mà. Cũng không phải không có chết qua. Tiểu cô nương quyết định chắc chắn. Cả người thân hóa lưu quang đánh tới. Thấy cảnh này đại hạ tất cả mọi người đang nhảy chân. moa cũng đã sớm nói đừng đi cấm địa, moa nó, cảm thấy mình khả năng liền đi cấm địa, lần này toàn mẹ hắn xong, cố định xuống khí vận còn chưa đủ một phần mười, chỉ là ngàn điểm khí vận giá trị mà thôi, đều do hắn quá lỗ mãng, người trẻ tuổi chính là như vậy, tâm tính không được, không ít người cảm thấy biệt khuất không thôi, dù là người trong chiến đấu tử vong thì cũng thôi đi, Kết quả thế mà muốn chết như thế biệt khuất. Cũng có người cực lực giữ gìn. Nếu như không phải Trần Quân. Một phần mười có thể chiếm được ư. Một phần mười đều có khí vận giá trị hơn 2.000 điểm. Trước đó vạn năm. Nào có một lần vượt qua 2.000. Một bang vạn ăn phụ nghĩa đồ vật. Thăng gạo ăn. Đấu gạo thù a Không ít người cảm thán. Nếu là Trần Quân không có biểu hiện như thế ưu gì Cũng không cần gặp những này chỉ trích. Lúc này không ít đại gia tộc thánh nữ thần nữ nhóm cúi đầu nhỏ giọng khóc nức nở lên. Chơ mắt nhìn xem trần quân tựa hồ muốn rơi xuống không gian không còn chi địa. Loại tầng thứ này bị bỏng. tư không đều bị đốt thủng. Ý vị như thế nào cũng không còn tồn tại. Căn bản là không có cách sinh tồn. Hắn nếu là chết rồi. Ta trung thân không gả. Có thiên chi hiểu nữ đầy mắt nước mắt. Mình thật vất vả tâm động một lần. Những cái kia phàm phu tục tử toàn diện không xem ở trong mắt. Hiện tại, cái này đại hạ ưu tú nhất nam tử. Thế mà muốn chết. Lúc này, thấp bà vong hồn cười một tiếng. Tiếp lấy trần quân chỉ cảm thấy lực lượng bỗng nhiên đại thịnh. Nguyên lai like là ngươi. Thấp bà nở nụ cười. Giờ khắc này tựa hồ giật mình minh bạch cái gì. Lại quay người nhìn về phía lâm sơ ảnh. Nguyên lai like là nàng. Một chút lại nhìn ra vô tận phía chân trời xa xôi. Ánh mắt rơi vào đại hạ. Cái nào đó tuyệt sắc băng sơn trên dung nhăn. Thì ra là thế. Cổ hải lâm chỉ cảm thấy trong lòng rung động. Tựa hồ bị cái gì kinh khủng hung thú đột nhiên nhìn thoáng qua. Cách xa nhau kinh người thời không. Nhưng từ thiên địa bên trong trực tiếp nhìn lại. Là cái gì? Chỉ bất quá Nàng căn bản không tâm tư đi cân nhắc khác Nhìn xem cấm địa hình tượng Cả người tâm đều phảng phất muốn nát Lâm sơ ảnh Trần Trần Quân Mặc dù không muốn thừa nhận Nhưng nàng không biết vì cái gì Cảm giác đến Trần Quân chết cũng làm cho người như thế bi thương Không phải vì đại hạ mất đi một thiên tài mà bi thương Mà là vì chính mình Cái này, lúc này Trần Quân xứng sờ, hỏi hướng thấp bà, có ý tứ gì? Đừng làm câu đấu người. Một câu lối ra, lại phát hiện thấp bà toàn bộ vỡ vụn tiêu tán. Hắn không phải cố ý muốn làm câu đấu người, mà là vong hồn lực lượng không đủ để để hắn nói ra. Hắn đem mình một điểm cuối cùng thủ đoạn vậy mà trực tiếp khẳng khái tặng cùng Trần Quân. Giờ khắc này. Ba mặt bốn tay trong nháy mắt tạo dựng tầng tầng lớp lớp không gian. Thấp bà xuyên qua thời không khái niệm. Hắn đem mình hiện tại trên mặt đến. Kia là thấp bà truyền nhân làm vật trung gian. Kêu một tôn hư ảnh giáng lâm. Trong lúc phất tay. Đều là thấp bà chi hành. Thấp bà giáng lâm một mặt. Vì cứu hắn. Thiên cơ các trưởng lão cả người đều ngây ngẩn cả người. Trực tiếp đả thông không gian. Đem Trần Quân từ trong thâm uyên lôi ra. Bỗng nhiên túm ra. Liên đới lấy trực tiếp đem lâm sơ ảnh cũng đồng dạng ném ra. Hất lên chính là đếm không hết khoảng cách. Cái này một mặt hoàn chỉnh lực lượng. Kinh khủng đến vô biên. Tiếp lấy thấp bà lưu lại câu nói sau cùng. Thần nữ quan tài. Ta giấu vào hư không. Cho Trần Quân điểm ra một chỉ. Tích chứa không gian tọa độ. Thấp bà hiện tại mặt từ trong hư không chậm rãi đi ra. Khẽ động thân ảnh biến mất. Cho dù là hắn. Muốn đem thần nữ quan tài giấu vào chỗ nào. Cũng cần dùng hết toàn lực. Bị túm ra vực sâu trần quân thở mạnh hai cái khí thô. Thấp bà coi như người tốt. Ngay tiếp theo nhìn thấp bà truyền nhân cũng cảm giác thuận mắt rất nhiều. Về phần thần nữ là ai? Vì cái gì thấp bà đưa nàng giấu lại nói với mình vị trí? Còn chưa kịp cảm khái. Trần quân đột nhiên cảm giác mặt đất tại chấn động. Là thiên địa quy tắc lưu chuyển tựa hồ xuất hiện từng tia từng tia phấn nổ. Lần này khí vận chiến trường. Muốn sớm đóng lại. Giờ phút này to lớn trước cửa. Cảm ứng đến thiên địa chấn động. Trần Thành cũng chậm rãi đứng dậy. Hắn biết. Đã ngăn không được. Làm sao lại trước thời hạn. Ta hấp thu khí vận. Còn chưa đủ. Chào mày. Thế nhưng là không có cách nào. Cùng lúc đó. Cơ hội tất cả mọi người cũng đều cảm ứng được. Khí vận chiến trường chấn động không thôi. Trần Thành đã không cản được bọn hắn. Đi. Thân hóa lưu quang. Trong nháy mắt xông vào nội bộ. Trần Thành không có suất thủ ngăn cản. Bởi vì cửa làm lớn ra. Trong nháy mắt liền mở rộng đến trên trăm cây số. Như thế cách hắn không kịp cản. Lại cản. Cũng không có ý nghĩa. Giờ phút này quốc dẫn hoàng triều hoàng tử suy nghĩ khẽ động. Nhìn về phía thú triều. Ở ngoại vi thời gian dài như vậy. Hắn đã liên hợp đủ nhiều người. Giết lâm sơ ảnh. Tất cả mọi người chia đều. chuyện trên ngắn chương. Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng không chín. Chương 234. Trần quân cứu ta. Díu giết anh. Nguyên bản quốc giận hoàng triều hoàng tử dự định giết là trần quân. Nhưng là. Cái khác hoàng triều cơ bản đều sợ. Từng màn không cảnh chiến đấu. Bây giờ nhìn lấy trần quân đều cảm giác e ngại không thôi. Bọn hắn thậm chí không có dũng khí xuất thủ. Bởi vậy, cả đám lùi lại mà cầu việc khác giết lâm sơ ảnh. Hai người cơ hồ đều là chia đôi hấp thu khí vận. Bởi vậy giết lâm sơ ảnh thu hoạch cũng giống vậy rất khủng bố. Đại hạ tổng cộng 28.665 điểm khí vận. Ngoại trừ ấm bà Hoàng Triều bên ngoài. Cao nhất vẫn chưa tới đại hạ số lẻ mà thôi. Khí vận bên ngoài. Những thu hoạch khác càng làm cho người đỏ mắt. Nội bộ cơ hồ bị bọn hắn xem như hậu hoa viên đi dạo mười mấy ngày Không biết cầm nhiều ít chí vào Hết thầy chia đều Một đám người hỏa tốt đạp thành nhất trí Khí vận cùng cơ duyên nhiều nhất bốn người Trần Thành cùng Trần Quân nhìn qua đều thực lực mạnh mẽ Thấp bà truyền nhân có kinh khủng hư ảnh Cũng không dám nghĩ cách Chỉ còn lại lâm sơ ảnh Muốn đem nàng cùng Trần Quân tách ra rất đơn giản Vấn đề này bao trên người ta. Quốc Sận Hoàng Triều có hấp dẫn cùng tránh né thú triều phương pháp. Cái hoàng tử này đi vào. Đương nhiên là có thủ đoạn. Chỉ cần đem thú triều dẫn hướng trần quân là được. Hết thầy chọn vẹn 47 người. Tin tưởng không có cái gì lo lắng. Thậm chí Quốc Sận Hoàng Triều đều cảm thấy có chút nhỏ nói thành to. Bất quá. Để bảo đảm vạn vô nhất thất. Nhân xấu càng nhiều càng tốt. Hắn cười lạnh, dù sao cuối cùng đồ vật đều là một mình ta, các ngươi bất quá là thay ta bạch bạch làm việc thôi, lá bài tẩy của mình thủ đoạn, không phải đám này thùng cơm có thể nghĩ tới, một bên suy tư, ô ương ương cả đám bốn phía tìm kiếm, lẫn nhau ở giữa phi thường hài hòa, bởi vì đối phương đều không có gì đáng giá lên tranh đấu, khắp bốn phía, Bọn hắn tất cả đều đem đồng thuật lưu chuyển đến cực hẳn. Rất nhanh thực sự có người xa xa phát hiện một vòng vết tích. Quang hoa sông tiêu. Lực lượng mạnh như vậy. Không sai. Một đoàn người cấp tốc chạy đi. Quốc dân hoàng triều hoàng tử trong tay xuất hiện một con sáo ngắn. Hắn lấy tay xẹp qua không gian. Vậy mà đàn tấu. Du dương sáo ngắn tiếng vang lên. Trong trước mắt truyền lại ra kinh người khoảng cách. Trong tiếng địch ẩm chứa một loại nào đó khí tức đặc biệt. Giờ phút này. Một mực tại khí vận chiến trường cách nào đó trên thảo nguyên vận thú thú triều đột nhiên hù dọa. Nơi này đen nhịp là đếm không hết vận thú. Nhìn một cách hơn vạn không chỉ. Trong đó thủ lính nghe được sáo ngắn thanh âm đột nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Tiếp lấy hướng về phía cách nào đó phương vị ồ ồ mà đi. Thú triều lại động. tại chỗ này thảo nguyên nhị tạm mấy ngày thú chiều ồ ồ nghiền ớt một đường quét ngang khé động bên trong phía trước cách đó không xa mấy cái tuyển thủ căn bản chưa kịp phản ứng tại dạng này dọa người thanh thế trước mặt bị trực tiếp nghiền nát huyết tương văng khắp nơi tứ chi bay tứ tung máu thịt me bét thú chiều vô cùng kinh khủng vận hành vi man dợ vào bên trong sẽ hình thành kinh người thế Khó mà thoát đi. Giờ phút này Trần Quân cùng lâm sơ ảnh chẳng có mục đích. Thu hoạch đã đầy đủ. Chấm ung dung loạn đi dạo. Đột nhiên Trần Quân những mày. Đại địa chấn động. Nhiều một điểm gì đó. Xiên thiên lưu truyền. dõi mắt trông về phía xa. Đột nhiên sắc mặt vui mừng. Thú triều đến rồi. Đầy trời thú triều vọt thẳng đi qua. ù ủ nhìn ớp bên trong. Có thể nhìn thấy mấy cái thân ảnh trực tiếp sụp đổ. Tới tốt lắm. Trước đó liền chuẩn bị đi tìm thú chiều dết chóc. Nhưng là khí vận chiến trường ngoài ý muốn sớm phải đóng lại. Bốn phía tìm kiếm phía dưới một mực không tìm được. Vốn cho là không tìm được. Không nghĩ tới thú chiều thế mà trực tiếp đụng vào. Nhìn một cái. Đây là hàng vạn con vận thú cũng không chỉ. Gào thét đánh thẳng tới. mỗi một cái vận thú một trưởng vỗ ra đều là đáng sợ khí vận lưu truyền Quyển tích lấy nơi này thiên địa lực lượng mạnh mẽ đâm tới phía dưới một đường tồi khu lạp hủ đem hết thảy đều phá vỡ loạn thạch văng khắp nơi đại địa điên cuồng run rẩy xuất hiện rạn nứt dấu hiệu mắt thấy một màn này lâm sơ ảnh biến sắc trần quân có thể ngạnh kháng thú chiều nhưng nàng tuyệt đối không được Một cái chớp động Phía sau phượng hoàng cánh chim nhoáng một cái Cả người nhanh như lưu quang Tại thế bên trong phượng hoàng cánh chim điên cuồng lấp lóe Lưu chuyển ra kinh khủng phù văn Chấn động mạnh một cái Cấp tốc rời đi thú chiều phạm vi Rơi vào thú chiều hoàng ếp khu vực bên ngoài Hả Tựa hồ là hướng về phía trần quân đi Chuyện gì xảy ra Không phải không có lý do dễ dàng như vậy liền tránh đi Lâm sơ ảnh trong đầu đột nhiên xẹp qua cái gì Khủng bố như vậy uy thế Tựa hồ có mục tiêu đồng dạng Nếu như không phải như vậy Mình không có khả năng đơn giản như vậy liền chạy cách thú chiều phạm vi Đây là kinh khủng thiên tai đồng dạng đồ vật Từ trước tỷ lệ tử vong kinh khủng Mình đơn giản như vậy rời đi cách phạm vi này Chỉ có thể nói rõ một điểm, là, quốc sận hoàng triều hoàng tử. Tên tiểu nhân kia. Giờ phút này thú triều đát va chạm mà đi. Trần quân nhỏ bé thân ảnh trong nháy mắt bị trực tiếp bao phủ. Thú triều mãnh liệt vượt trên. Thế không thể đỡ. Hết thảy đều muốn bị phá hủy. Nhìn qua không chịu nổi một kích. Đây là toàn bộ khí vận chiến trường. Ngoài trừ cấm địa bên ngoài công nhận kinh khủng nhất cảnh tượng. Có thể tại thú triều hạ sống sót. Tuyệt đối mười không còn một. Đây là so tuyệt địa còn cao hơn kinh khủng tỷ lệ tử vong. Mà giống Trần Quân loại này trực diện thú triều Càng là căn bản không ai sống sót. Hắn điên rồi. Đang làm gì? Là thế. Không cách nào thoát đi. Hắn nghĩ dựa vào thú triều giết chết Trần Quân. Không đúng. Lâm Sơ ảnh đột nhiên phản ứng lại. Dùng loại phương pháp này có thể giết chết Trần Quân sao? Khả năng cũng không lớn. Mặc dù bọn hắn không rõ ràng Trần Quân thực lực. Nhưng cũng hẳn là đoán được. Cho nên, hắn không là bọn hắn. Là muốn giết ta. Bỗng nhiên quay người. Nhìn về phía bốn phía. Bốn phương tám hướng. Cả đám cơ hồ che đậy mặt trời. Mỗi một cái phương vị đều nắm chắc người. Nhìn một cách đơn giản làm người tuyệt vọng. Bọn hắn tài thú chiều yểm hộ tiếp theo thằng dấu ở trong hư không. Giờ phút này từng cách đi ra. Mang trên mặt âm lãnh cười. Ngươi nhất định phải chết. Có người lạnh lùng mở miệng. Nhìn xem lâm sơ ảnh giống như là nhìn người chết. Trần Quân mạnh hơn lại như thế nào. Cứu không được ngươi. 47 người. Lâm sơ ảnh trong nháy mắt tra rõ nhân số. Lấy thánh đồng lưu chuyển quan sát bốn phía. Muốn tìm một cách đường chạy trốn tuyến. Quốc giận hoàng triều tiểu nhân. Hắn thực lực phi phàm. Còn có vùng đám mây dày tính. Khâu chi vĩ. Gặp. Lâm sơ ảnh chỉ là so phổ thông thiên tài mạnh lên không ít. Nhưng là đối mặt sảng này vây công căn bản không có cơ hội. Giờ phút này bốn phương tám hướng ô ương ương đám người đè xuống. Nàng một nháy mắt thậm chí có chút luống cuống Sao? Làm sao bây giờ? Chỉ trước mắt thấy được thú chiều bên trong Trần Quân Trong đầu cực tốc xẹt qua vô số suy nghĩ Tiếp lấy lâm sơ ảnh thốt ra Trần Quân cứu ta Diếu giết anh Cả người hướng Trần Quân phương hướng mà đi Nói vừa xong Trong nháy mắt cảm giác tựa hồ yên tâm lại Trước mắt hết thầy Đều lộ ra không đáng giá nhắc tới đồng giảng Trần Quân khẳng định đã sớm phát hiện Tuyệt đối không có vấn đề Ân Là như vậy Lâm sơ ảnh lúc này đột nhiên ý thức được cái gì Nếu mày đến Ngoài miệng rắc âm thầm này sinh áp độc sức mạnh Ai nha Ta làm sao từ độc lập nữ tính biến thành diếu diếp quái Hiện tại gặp được khó khăn trước tiên nghĩ tới chính là Trần Quân Không được không được Cái này sao có thể được đâu. Giờ phút này. Xung quanh đột nhiên đầy trời quang hoa ầm vang ếp xuống. Bốn mươi mấy người liên thủ có thể xưng kinh khủng. Toàn bộ không gian không ngừng run rẩy Trong nháy mắt bị đánh băng. cứu ngươi. Cho cười. Quốc sận hoàng triều hoàng tử cười ha ha. Chỉ cảm thấy người này là mất trí. Hắn có thể từ thú triều bên trong sống sót cũng không tệ rồi. Còn cứu ngươi. Chịu chết đi, đừng vùng vẫy, không có ý nghĩa, đầy trời linh thuật sung kích bạo liệt, đau thương kiếm kích, dì thú vư ảnh, đủ loại hoành không, bạo liệt kích xạ mà đến, chỉ là uy áp liền đầy đủ để cho người ta thân thể vỡ nát, thấy cảnh này, lâm sơ ảnh nơ gơ e to đầu, được rồi được rồi, vẫn là làm cái cá ướp muối được rồi, diếu rít anh, Đi Đông Doanh Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt bắc đánh Minh Nam Bình Định Chiêm Thành Tây Thu Phục Ai Lao Chân Lạp Hố Sâu Mời Nhảy Thỉnh Thế Duyên Minh Đạo lữ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng không chín mươi 235 Cá ướp muối cảm giác thực tốt Nguyên Lai làm cái díu dít quái Là loại cảm giác này Lâm sơ ảnh khóe miệng giò dỉ ra nhàn nhạt treo từng tia từng tia nụ cười hạnh phúc. Làm người hai đời. Đột nhiên lần thứ nhất cảm giác như thế an tâm. Dù là kiếp trước sư phó một mực thủ hộ ta. Cũng không có loại cảm giác này nha. Thật sự là kỳ quái. Cứ như vậy. Đầy trời oanh kích bên trong lâm sơ ảnh vậy mà như không có gì. Nở nụ cười. Người điên rồi. Con mẹ nó là chóng váng sao? Cộng đồng suất thủ trọn vẹn bốn mươi mấy người tất cả đều mặt mũi tràn đầy oán giận. Cảm giác mình tựa hồ bị làm nhục đồng dạng. Đối mặt khủng bố như vậy công phạt. Ngươi cũng dám không để trong lòng. Sau một khắc ngươi liền sẽ trở thành mảnh vỡ. Trong nháy mắt lực lượng lần nữa thịnh liệt không biết bao nhiêu. Không gian từng khúc sụp đổ. Linh thuật sung kích quang hoa muốn đem hết thảy xé nát. Chết đi, đã có người bắt đầu thu lực, chuẩn bị cướp đoạt khí phận cùng cơ duyên. Mặc dù nói chia đều, nhưng là ở đây 47 người đều không phải là đồ đần. Ai cũng biết không có khả năng chia đều. Lúc này, ai có thể cầm tới, chính là của người đó. Một kích oanh ra, đồng thời có mấy người bàn tay nhô ra. Muốn cướp đoạt, quốc sận hoàng triều hoàng tử cười lạnh. Các ngươi một bang đồ đần cũng nghĩ dành với ta. Trong thư không. Có một cái tay đột nhiên nhô ra. Bắt tới. Ta có thể sơ bộ thao túng thú triều. Sao lại cho các ngươi làm áo cưới. Đây là lá bài tẩy của hắn một trong. Thú triều bên ngoài. Lớn nhất áp chủ bài. Mượn nhờ thú triều lưu lại tại chỗ này thiên địa bên trong nhạt nhẽo lực lượng. Trong lòng cười lạnh. Nhưng mà đại thủ nhô ra một nửa. Đột nhiên một cố ginh người kịch liệt đau nhức xông lên đầu Giờ khắc này chỉ cảm thấy xương tay nát Trong nháy mắt nhìn không được rú thảm lên tiếng Tiếp lấy cảm giác từ xương tay đứt gãy vị trí bắt đầu Vết sách điên cuồng lan tràn Cấp tốc hướng lên Răng rắc tiếng vang không ngừng Từ xương tay bắt đầu từng khúc băng liệt Cấp tốc lan tràn đến bà vai Hắn đầy mắt hoàng sợ Biết đây là với thân thể người cấu tạo hiểu được cực hạn mới có thể có thủ đoạn Người nào Vậy mà có thể từ xương tay đứt gãy phát ra cổng hưởng Để loại này tổng hưởng lực lượng lan tràn Qua trong giây lát liền trực tiếp phá hủy rơi mình toàn bộ cánh tay Lúc này lan tràn còn tại tiếp tục Qua trong giây lát muốn tuôn hướng ngực Hắn hãi nhiên vô cùng Làm sao có thể Đây là thủ đoạn gì Với thân thể người bí mật Thế mà hiểu được tình trạng như vậy Dựa vào cái gì có thể dựa vào cộng hưởng liền trực tiếp muốn phá vỡ mình Quyết định chắc chắn Cắn răng một cái trực tiếp tay trái chém ra Xinh sinh đưa cánh tay chặt đứt a trong nháy mắt rú thảm lên tiếng Cả người toàn thân bị mồ hôi lạnh trực tiếp thẩm thấu Mà giờ khắc này đầy trời linh thuật quang hoa nện xuống địa phương Một thân ảnh cười lạnh xuất hiện. Trần Quân. Làm sao lại như vậy? Ngươi sao lại ra làm gì? Không phải bị vây ở thú chiều bên trong sao? Làm sao lại nhanh như vậy liền xuất hiện? Thú chiều ồ ồ nhiên ớt thí. Căn bản không phải cảnh giới này có thể chống lại. Một khi lâm vào trong đó. Bảo mệnh cũng không dễ dàng. Nói thế nào xuất hiện? Bất quá. Đồng dạng phải chết. Mặc dù có mấy người đột nhiên sinh lòng e ngại Nhưng mở cung không quay đầu lại tiến Trong tay lực lượng lần nữa thỉnh liệt rất nhiều Nếu như nói mới vừa rồi còn có người lưu thủ Vì cướp đoạt Giờ khắc này Liền không ai có chút lưu thủ Đại địa ồ ồ sung mạnh Loạn thạch vẩy ra Sơn nhạt oanh minh sụp đổ Kinh người như thế lực lượng Hấp dẫn xung quanh cực xa khoảng cách đếm không hết người chú ý. Là Trần Quân mấy người bọn họ tại cùng ai chiến đấu. Còn có người nào có thể khủng bố như vậy. Ba người bọn họ ở giữa. Cũng không về phần lên tranh đấu đi. Tất cả ánh mắt trong khoảnh khắc nhìn sang. Như thế hải lượng lực lượng kinh khủng ép xuống. Trần Quân trên thân hiện hiện một con huyền vũ tư ảnh. Giáp trụ thịnh phóng quang hoa. Huyền vũ va chạm. tiến vào thân thể. đây là cực cảnh cấp độ huyền vũ bản thuật. tại giáp chủ gia trì phía dưới, bạo phát ra mấy ngàn lần lực lượng. huyền vũ bản thuật là đế pháp, viên mãn liền có thể bộc phát ra tự thân linh lực nhìn lần trở lên lực lượng. hiện tại cực cảnh, càng là gần hai ngàn lần. tăng thêm cái này giáp chủ gia trì. hiện tại trần quân lưu truyền kinh khủng phòng ngự là tự thân linh lực chất lượng mấy ngàn lần. Như thế nặng nề đến kinh khủng phòng ngự. Căn bản không phải cảnh giới này tu sĩ chỉ là liên thủ liền có thể oanh mở. Những người này mặc dù xuất thủ đều là thánh thuật. Nhưng thánh thuật cũng bất quá bộc phát 400 lần linh lực phun trào. Coi như nhiều người như vậy liên thủ. Tăng thêm binh khí ra chỉ Một người có thể bộc phát ra tự thân linh lực chất lượng 600 lần chỉ sợ đều là cực hạn. Bên trong giải rác có mấy người có được chuẩn đế pháp môn Thần binh gia trì cũng không vượt qua được 800 lần Mà Trần Quân mỗi một bước đều đi đến cực hạn Linh lực chất lượng nhìn ép tất cả mọi người Bởi vậy dù là nơi này có người nắm giữ đế thuật Đạt tới cực cảnh cấp độ Cũng sống vậy không được Cơ số có trinh lệch cực lớn Bọn hắn gia trì ít nhất phải mấy lần tại Trần Quân mới có thể thắng qua Đầy trời quang hoa oanh đến Trần quân chỉ cảm thấy thân thể hơi có chút chấn động thôi Hắn đã hình thành nghiền ếp tính ưu thí Chỉ là 47 người Còn không có hợp kích pháp môn Đây không phải muốn chết sao Hắn nở nụ cười Biểu lộ trào phúng Quang hoa oanh kích bên trong Đứng ở giữa không trung lù lù bất động Giáp chỗ bên trong huyền vũ chi linh thậm chí đều có chút mất hết cả hứng tựa hồ những này oanh kích căn bản không đáng giá nhắc tới nhỏ huyền vũ ngáp một cái quay tròn cái đầu nhỏ rủ xuống tiếp tục ngủ thật say binh linh lúc này cũng không nguyện ý ra chỉ ba động truyền ra ngoài ý tứ mơ mơ hồ hồ quá yếu yếu không không cần ta ngáp trần quân yên lặng nhìn về phía mấy người một chút liền biết cái này liên hợp nhất định là quốc giận hoàng triều hoàng tử phát khởi trước đó liền từng tại lâm sơ ảnh tiếng lòng nghe được từng tới đó là cái tiểu nhân lúc này lâm sơ ảnh an tường địa bị trần quân một cái tay nắm cả nằm trong ngực trần quân a cá ướp muối cảm giác thật tốt trải qua trận này khí vẫn chi tranh lâm sơ ảnh cảm giác mình muốn triệt để cá ướp muối Mặc dù ta là người trùng sinh, nhưng nhìn còn không bằng trần quân hữu dụng nha. đa dạng này, còn phấn đấu cái gì đâu. được rồi được rồi. trần quân trợn trắng mắt, vìn lâm sơ ảnh tay bấm một thanh kiều đồn, xúc cảm tơ lùa, phong vận tuyệt diệu. ai nha, đau, đổ lưu manh. được rồi được rồi. xem ở ngươi đã cứu ta phân thượng được rồi. Một tay ôm lâm sơ ảnh. Trần quân thân hình khẽ động. Tay kia đấm ra một quyền. Quyền ảnh bảo liệt. Quanh thân sao trời lấp lóe. Quyền ảnh oanh ra. Một kích này trực tiếp đem một cái phương hướng thanh không. Lực lượng kinh khủng như vậy lưu chuyển, Cái phương hướng này bên trên sáu người đừng nói chống lại. Trốn Chốn đều muốn mất đi lòng tin. Con mẹ nó là quái vật gì, cỏ. Từng cái trong lòng chửi mẹ. Làm sao cũng không nghĩ ra sự tình sẽ xuất hiện biến hóa như thế Các vị đừng sợ Quốc dân hoàng triều hoàng tử gầm thép Hắn biết Toàn trường nhiều người như vậy Chạy tứ phía khả năng có người có cơ hội chạy đi Nhưng tuyệt đối không phải là chính mình Miệng nói âm lưu chuyển Muốn mê hoặc nhân tâm Khiến người khác lấy cái chết chống lại Cho mình tìm một chút hy vọng sống Sáo ngắn xuất hiện lần nữa. Dù dương thanh âm vang lên. Hắn tải dẫn đồng thú chiều. Đồng thời cũng tại gia chỉ sóng âm ngôn ngữ mê hoặc. Lúc này cảm giác bị cái gì tuyệt thế hung thú tiếp cận. Mỗi một cách động tác đều không chỗ che thân. Ánh mắt khắp bốn phía. Làm sao bây giờ? Làm như thế nào mới có thể chạy thoát? Trần quân cười. Dưới chân chấn động. Tầng tầng lớp lớp chấn động truyền ra. Nhưng vậy mà không có thể đem tiếng địch đánh tan Trong miệng một chữ uống ra Lục tử chân ngôn cực cảnh cấp độ hoành ếp Quy tắc văn tự Thịnh liệt Cách này một chữ để cho người ta muốn quy y Có điên cuồng muốn chạy trốn thân ảnh Tại cách này một chữ ảnh hưởng dưới Thậm chí đều muốn quay đầu Nhưng mà sáo ngắn âm thanh vẫn du dương vang lên Tiếng địch này cấp độ không kém lục tử chân ngôn quá nhiều Sáu chữ không có toàn Bởi vậy có thiếu Nhưng tiếng địch này cũng có chút ý tứ Trần Quân cười Giao ra thú triều dẫn đồng pháp môn Ta để ngươi được chết một cách thống khoái một điểm Đi đông doanh Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt bắc đánh Minh Nam Bình Định Chiêm Thành Tây Thu Phục Ai Lao Chân Lạp Hố sâu mời nhảy thịnh thế xuyên ninh Đạo lứa là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng không chín. mươi 236. Ôm chặt ta. Giờ phút này đầy trời thú chiều ngay tại sau lưng. Trần quân vừa rồi tồi khô lạc hủ đánh ra một đầu tuyến. Cấp tốc chạy vội mà tới cứu hạ lâm sơ ảnh. Nhưng thú chiều còn tại. Mà trần quân không phải sợ. Chỉ là rất hiếu kỳ. Thân hình khẽ động. Thể thuật lưu truyền. Niêm hoa chỉ nhoáng một cái Kim quang trong nháy mắt hoạt phá thiên tế Đó đó vô danh chi hoa nở rộ Nở rộ lấy Phật môn chi vận Thần thành cực hạn Bắn ra Cái này quốc dân hoàng triều hoàng tử chiến lực cũng xem là không tệ Bởi vậy Trần Quân coi như trình trọng Một chỉ này điểm ra Quốc dân hoàng triều hoàng tử chỉ cảm thấy muốn tránh cũng không được Thân hình điên cuồng lấp lóe Nhưng mà rõ ràng bị tức cơ khóa chặt. Hắn hét lớn một tiếng. Còn sót lại một cánh tay trong nháy mắt bằng chứng hơn trăm lần. Bỗng nhiên vung mạnh ra một quyền. Phanh đến một tiếng gào thét ném ra. Nhưng mà kim quang xẹp qua. Cánh tay trong nháy mắt như là xì hơi khí cầu trực tiếp khô quắt xuống. Một tiếng thống khổ gào thét, Một chỉ này xuyên thấu mà qua thân thể từ nội bộ trực tiếp nổ tung. kim quang thình thịch nổ tan. Đã đến Trần Quân cấp độ này chiến lực, bình thường thiên tài căn bản không phải đối thủ. Một đối một tình huống dưới, đa số người ngay cả chạy cũng không thể. Quốc giận hoàng triều hoàng tử chỉ cảm thấy kinh người kịch liệt đau nhức đánh tới. Trong nháy mắt rú thảm lên tiếng, ngươi, trên mặt vô cùng hoàng sợ. Khuôn mặt thống khổ đến cực độ vặn vẹo. Kim quang lực lượng thông qua cánh tay trực tiếp nổ tan chảy vào thể nội. Đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ phá hủy. Nhưng lại không đến mức trực tiếp giết chết. Dạng gì lực khống chế cùng đối thân thể hiểu rõ có thể làm được một bước này. Không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tưởng tượng. Lúc này bốn mươi mấy người làm chim thú trạng điên cuồng chạy trốn. Một quyền kia oanh ra bọn hắn liền đã đều hoảng hồn. Dù là vừa rồi đảo âm lưu chuyển muốn thanh âm cổ hoạt cũng đã hoàn toàn tránh thoát. Sinh tử đại khủng sợ trước mặt. Tất cả đều thôi động lực lượng lưu chuyển đến cực hạn Trần Quân cười lạnh. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Đều phải lưu lại cho ta. Âm thanh chấn động. Lục tử chân ngôn tạo dựng sóng âm không gian trực tiếp hoành nôn. Quy tắc văn tử ép hướng một phương. Hắn quay người. Nhìn về phía mặt khác vị trí. Đôi mắt bên trong diễn hóa sát phạt cảnh tượng. Trực tiếp rút ra ra bản nguyên lực lượng. Từ trong mắt soi sáng ra. Chém về phía mặt khác. Tiếp lấy vỗ vỗ lâm sơ ảnh kiều đồn. Bên kia. Ai nha Làm gì đâu. Lâm sơ ảnh quay đầu nộ chừng Trần Quân một chút. Ánh mắt u oán Thối Trần Quân. Càng ngày càng được voi đòi tiên. Tìm một cơ hội. Để cổ tỷ tỷ thay ta giáo huấn hắn. Hừ hừ. Vừa nghĩ trong tay khẽ động. Tơ lụa đầy trời. Tuôn hướng một chỗ khác phương vị. Đem tất cả mọi người ngăn lại. Nàng chỉ cần vây khốn đám người này rất ngắn thời gian là đủ rồi. Đối với lâm sơ ảnh tới nói cũng không khó. Muốn giết ta. Hừ. Lâm sơ ảnh mặt mũi tràn đầy ngạo kiều. Cũng không nhìn một chút đằng sau ta là ai. Giờ phút này bốn mươi mấy người tất cả đều mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Bốn phương tám hướng. Điên cuồng chạy trốn. Nhưng căn bản không đường có thể trốn. Mỗi cái phương hướng. Đều là kinh khủng công phạt. Âm thanh quét sạc chỗ qua. Từng cái thân thể rung mạnh. Bị sóng âm kéo theo. Thể nội ngũ tạng lục phủ điên cuồng run rẩy Trong nháy mắt liền thủ trọng thương trong miệng ho ra máu. Trần quân chỉ là bình thường đấm ra một quyền. Tuyệt đại đa số người liền bất lực ngăn cản. Nhìn xem một quyền này. Muốn ngưng tổ sức mạnh mà ở âm thanh chấn động phía dưới khó mà tổ lực. Khó khăn chống lại. Nhưng mà một quyền kia về sau ngânh tiếp là mấy chục trên trăm quyền. Trần quân chỉ cần một nháy mắt thôi. Trực tiếp cả một cái phương hướng dọn sạch. Một bên khác tay trái tuyệt tiên kiếm lưu chuyển. Kinh khủng sát ý chém ra. Phù văn tạo thành kiếm ảnh sáng chói mênh mông. Hoàng hoàng kiếm ảnh. Vô thượng thiên quy. Lực bổ xuống. Bao trùm không gian bị trực tiếp giết chết. Một kiếm này. Diệt sát hết thầy. Mười mấy người đối mặt khủng bố như vậy kiếm ảnh đều không thể sinh ra chống lại chi tâm. Kiếm ảnh này quá kinh khủng. Đây là kiếm chủ suốt đời tâm huyết pháp môn. Sát phạt một đạo. Khó có bất luận cái gì linh thuật có thể đưa ra phải. Mặc dù chỉ là ý cảnh. Nhưng có thần một kiếm này liền đã không hợp thói thường. Trong một kiếm này. Mấy người phản phất thấy được mình tử vong cảnh tượng. Một kiếm chém ra. Vậy mà tại diễn hóa. Từng cách như là lên cơn điên quanh thân tuôn ra bảo liệt lực lượng. Linh lực điên cuồng thôi động. Toàn bộ thân thể đều khó mà tiếp nhận. Phản phất muốn bị căng nứt. Phá hư. Nhưng mà một kiếm đè xuống. Mặt cho như thế nào chống lại. Bọn hắn đều không thể mạng sống. Kiếm chạm trực tiếp tước đoạt bọn hắn sinh cơ. Từng cái từ trên không trung rơi xuống. Một đầu ngã quỷ. Đối mặt kiếm ảnh như thế bất lực. Trần quân dưới chân đóa đóa hoa sen trước động. Bộ bộ sinh liên bước về phía lại một cách phương hướng. Vừa rồi vì đoạt tới cứu lâm sơ ảnh. Hắn trong nháy mắt trong đầu liền đem bộ bộ sinh liên thêm điểm đến cực cảnh. Không phải chỉ có thánh thuật cấp độ bộ bộ sinh liên đến không quá cùng. Hiện tại cực cảnh bộ bộ sinh liên đắt một cước bước ra trải rộng hà sen. Trên đó là thịnh phóng thần vận. Lưu chuyển lên ba động Để hắn nhanh đến mức cực hạn. Thân ảnh như thế mờ mịt. Cực cảnh cấp độ nắm giữ bộ bộ sinh liên toàn bộ thần vận trần quân hiện tại vừa xài bước ra giống như là thánh Phật. Mỗi một bước phóng ra. Đều để người muốn nghe đạo Trong nháy mắt ném ra trên trăm quyền. Mỗi người ảnh cũng không kịp tránh né. Miễn cưỡng chống lại phía dưới một quyền bảo bay. Trong nháy mắt. Trực tiếp bình định. Còn lại một cái phương hướng. Lúc này tự nhiên đều tuyệt vọng tới cực điểm. cho dù là bọn họ là cái cuối cùng phương hướng, thế nhưng là trần quân giơ tay chém xuống tốc độ nhanh đến không hợp thói thường, căn bản không kịp thoát đi, vô lực chống lại, một cái trước mắt cái phương hướng này cũng tất cả đều ngã xuống. Lúc này, liền chỉ còn lại quốc sẩn hoàng triều hoàng tử, bị trần quân từ thể nổi phá hủy toàn bộ lực lượng, thoi thóp, nhưng là còn chưa chết, sao ra. Đưa người đi chết, trần quân mở miệng nói ra, đạo âm lưu truyền, để mà mê hoặc nhân tâm, câu này nói ra, quốc sẩn hoàng triều hoàng tử kém chút cũng cảm giác tâm thần muốn trầm luôn, cả người diện mục trở nên ngốc trệ, tiếp lấy trầm rãi đưa tay, giao ra sáo ngắn, trọng thương tình huống dưới, hắn căn bản không có nhiều ít chống lại lực lượng, đây là thú địch, vận thú, Mặc dù là khí vận huyến hóa, nhưng, cũng thuộc về thú loại. Ta hoàng triều tiền bối. Hắn đức quáng. Mở miệng. Lúc này sắc mặt vô cùng thống khổ. Giấy rua lấy một hồi thanh tỉnh. Một hồi trầm luôn. Cứ như vậy dần dần tiết lộ bí mật. Tiếng địch này. Hắn giấy rua lấy muốn tự sát. Lại ngay cả tự sát cũng khó khăn. Cả người chỉ cảm thấy muốn tâm thần sụp đổ. Mà lúc này, Thú Triều rốt cuộc mới lại một lần lao qua. Trần quân vừa rồi xông phá Thú Triều. Cấp tốc chạy vội đến nơi này. Sau lưng Thú Triều trong lúc nhất thời mất đi phương hướng. Lúc này mới tựa hồ rốt cuộc lại khóa chặt khí cơ. mãnh liệt chạy tới. Giờ khắc này khí thế càng tăng lên trước đó. Mặt đất dung chuyển đến cơ hồ muốn sụp đổ. Thế xong rồi. So vừa rồi còn kinh khủng. Trần quân một tay lấy lâm sơ ảnh kéo đến trước người. biết dạng này thế trước lâm sơ ảnh là không cách nào chạy trốn. Nàng phượng hoàng cánh chim tuy mạnh. nhưng tiểu cô nương bản nhân tu hành không quá tốt. loại này ồ ồ chấn động mãnh liệt mà đến thú chiều trước mặt. không cách nào thoát đi. cùng ta kết hợp. giúp ngươi ngăn lại. ôm chặt ta. lao cây gian dễ phương thức. lưu mạnh. a.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 Đạo lứ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng không chín mươi 237 Sẽ không như thế khoa trương à Vừa nghĩ một thanh kéo tới Hai tay nầm Đem lâm sơ ảnh cả người hướng trên người mình va chạm nhấc lên Trước ngực cảm thụ được sôi trào mãnh liệt cùng tinh tế tỉ mỉ Trần Quân trong lòng tự nói Ngọc này thỏ làm dịu lực trùng kích hiệu quả thật sự là xuất chúng Ai nha! tay của ngươi, lâm sơ ảnh chỉ cảm thấy dưới thân hai bàn tay to, ấm áp gấu lực, nhưng là, tay ngươi làm gì đâu, đừng nhúc nhích, hả, làm sao như thế không thành thật, lúc này đầy trời thú triều đã vọt tới, cuồn cuộn chấn động chi thế đem nơi này hoàn toàn che đậy, thú triều phun trào bên trong, khí vận lưu chuyển lực lượng để trong này phảng phất xương mù xám bao phủ, Khủng bố như vậy thanh thí. Nơi xa nhìn đám người đều cảm giác ngây ngẩn cả người. Nếu như là ta. Trong nháy mắt liền sẽ tử vong. Ta khả năng đều chống đỡ không đến đụng vào. Thế đủ để phá hủy ta. Thú triều ù ù ép qua. Rất nhiều người thấy thằng nuốt nước miếng. Sợ hãi không thôi. Cái này tư thế Cũng quá xấu hổ đi. Lúc này lâm sơ ảnh ôm lấy. Trần quân hai bàn tay to ở phía dưới nâng. Cảm thụ được bàn tay ấm áp. Lâm sơ ảnh chỉ cảm thấy trên mặt giống như lửa thiêu. Thân thể nhẹ nhàng uốn éo. Đừng nhúc nhích. Trần quân đột nhiên giật mình. Quanh người hắn lực lượng trào lên. Đem huyền vũ thuật lưu truyền đến cực hạn. Tản mát ra từng tia từng tia ba động. Cố gắng đem lâm sơ ảnh toàn bộ ôm vào thân thể phạm vi. Cái này theo lý thuyết là linh thuật đạt tới lĩnh vực cấp độ mới có thể làm đến sự tình. Không phải lĩnh vực cấp độ, bất kỳ cái gì linh thuật chỉ là tác dụng tại tự thân, mà lĩnh vực hình thành, thì có thể mở rộng. Lĩnh vực cơ bản mang ý nghĩa cũng không tiếp tục sợ vây công. Lĩnh vực mở ra, rất nhiều kinh khủng lĩnh vực có thể trực tiếp đem người xé nát. Cũng chỉ có huyền vũ bản thuật loại này đế thuật. Mới có thể tại cực cảnh cấp độ liền hiển lộ ra một điểm dạng này uy năng. Nhưng mà vừa rồi lâm sơ ảnh khẽ động. Kém chút vượt qua bản thân khuyết tán ra yếu ớt phạm vi. Vừa nói. Bàn tay chặt hơn một chút. Lâm sơ ảnh kiều đồn chỉ cảm thấy muốn rơi vào đi. Hai chân cuộn lại ta. Ta. Ô ô ô ô lại khi dễ ta. Hai chân trên bàn. Kẹp chặt trần quân. Hả. ngươi làm sao còn thạc càng? Trần Quân mặt mo đỏ ửng, giáp chủ thịnh phóng quang hoa, vận thú xung kích phàng phất vô tận. Lúc này mới có thể mang cho Trần Quân một điểm nguy cơ cảm giác. Như thế hải lượng vận thú, người bình thường ngay cả thế đều không thể chống cự, liền sẽ thân thể sụt đổ. Lúc này Trần Quân lại bắt đầu ra quyền, quanh thân tiết điểm phun trào. Mỗi một quyền đều là khai thiên tích địa. Đấm ra một quyền chính là một cái tiểu thế giới đè xuống. Thể thuật cực cảnh. Hắn hiện tại mỗi một quyền đều cũng có chức chăm chú một quyền kinh khủng uy thế. Nhân thể tiểu thế giới ồ ồ nhìn ớp. Đấm ra một quyền. Sáng trói bảo liệt lực lượng đem trước mắt tách ra. Trước mắt. Mấy cái vận thú bị đánh bảo. Phanh phanh phanh vài tiếng tiếng vang. Trước mắt mấy cái. Bị trần quân trực tiếp đánh thành một đoàn nhân Lan chi khí. Hắn tiếp tục. Cứ như vậy đứng tại chỗ. Nhìn xem vận thú từng quyền oanh ra. Trong nháy mắt mấy trăm quyền. Cơ hồ mỗi một quyền đều có vận thú bị trực tiếp đánh băng. Nhân Lan chi khí trong nháy mắt tỏ khắp. Đây là hải lượng khí vận. Đại hạ trước đó và năm hao tổn. Bảy ngày trước đã đền bù xong. Trước mắt cái này một chút. Chính là đại hạ cách này vạn năm nên đến thu hoạch. Dạng này hải lượng khí vận. Đủ để cho đại hạ liền dựa vào một lần trực tiếp nhảy lên trở thành toàn bộ đại lục khí vận cường thịnh nhất hoàng triều một trong. Tương đương trần quân lực lượng một người. Đem đại hạ vài vạn và năm xu hướng suy tàn ngừng lại. Đây là sắn cao ốp tại đem nghiêng. Giờ phút này tất cả mọi người xa xa nhìn xem thú triều ồ ồ ếp qua tràng cảnh. Từng cái tất cả đều kinh hãi. Cái này cho dù có thể còn sống sót. Chỉ sợ chiến lực cũng mời không còn một đi. Chỉ bất quá. Dù vậy, tất cả mọi người cũng không dám có ý đồ gì. Người thanh niên này mang cho quá nhiều rung động. Thực sự không dám có cái gì ý khác. Vừa rồi cơ hồ là trong nháy mắt liền đánh nổ trọn vẹn 47 người. Thú triều thật sự là kinh khủng a, Gần với cấm địa cảnh tượng. Hắn vừa rồi có thể chạy Vì cái gì lần này không có chạy Là vì cứu lâm sơ ảnh Hắn không có cách nào chạy mất Anh Hoàng triều nữ tử đôi mắt tỏa sáng Chỉ cảm thấy gặp đáng giá phó thác trung thân nam nhân Quanh thân thánh quang quấn quanh Nàng đằng không mà lên Hướng thú triều mà đi Ai muốn nhân cơ hội muốn giết ta Trước qua ta một cửa này Khẽ kêu lối ra Nhìn qua là dự định lấy thân báo đáp Mà nhìn thấy một màn này Toàn bộ anh Hoàng Triều không biết bao nhiêu nam tử trong nháy mắt cảm giác trong lòng nát moa Ta không thể tiếp nhận Cái này Quân anh rơi à Đây chính là quân anh rơi a moa nó Thế mà muốn đối một cái gì Hoàng Triều người lấy thân báo đáp Ai ai Ai ai Có người chính ai thán Đột nhiên phát hiện đồ quyển hình tượng bên trong. Tình huống giống như không giống nhau lắm. Thú chiều bên trong. Một cách nhìn qua vô cùng nhỏ bé thân ảnh hiển lộ ra. Không. Phải nói là hai cái thân ảnh. Lâm sơ ảnh hai chân trắng nón thẳng tắp. Cuộn tại trần quân trên thân. Mà trần quân. Từng quyển oanh ra. Không ngừng hướng về phía trước. Mỗi một quyển đều điệp ra tốt nhất trăm quyền kinh khủng uy thế, Hắn vậy mà tại thú chiều bên trong ngạnh sinh sinh tách ra một con đường. Đem phía trước hoàn toàn đánh nổ. Từng quyền oanh kích Điệp ra lên quyền ảnh minh mông như vậy sáng chói Tại kinh khủng thú chiều bên trong vậy mà đều hiển lộ ra phi phàm cảnh tượng. Thấy cảnh này tất cả mọi người ngây ngần cả người. Còn có loại sự tình này. Ta là đang nằm mơ. Cả đám đều phủ. Chưa từng thấy cảnh tượng như vậy. Ai không phải tránh chi chỉ sợ không kịp. Người nào trực diện ngạnh kháng. Lại còn ngạnh sinh xinh đánh ra một con đường đến. Trước kia chưa từng thấy. Cũng căn bản không nghĩ tới. Cứ như vậy nhìn xem Trần Quân không ngừng mà oanh kích, Nâng lâm sơ ảnh thế mà đều lộ ra thành thảo điêu luyện. Trên thực tế. Chỉ cần có thể gánh vác được kinh khủng thế. Chuyện này cũng không tính khó. Dù sao cũng không phải tất cả vận thu đồng thời oanh kích Tối đa cũng liền mấy chục con từ bốn phương tám hướng cùng một chỗ đánh tới thôi Bởi vậy đối Trần Quân tới nói Cái này thú chiều thậm chí còn không bằng tuyệt địa hung hiểm Cứ như vậy không ngừng mà hành hung Giải quyết từng người một Từng đoàn từng đoàn nhân lan chi khí nổ tung Không biết qua bao lâu Trần Quân cảm giác cánh tay đều có chút chua đột nhiên bỗng nhiên cảm giác trước mắt không còn vận thú bên trong đầu kia thủ lĩnh một tiếng gào thép sinh ra linh trí nó đã tránh thoát tiếng địch dạng này quái thai nhân loại bình thường trước mặt tất nhiên muốn lựa chọn đào tẩu theo cái này âm thanh gào thép toàn bộ thú triều lui tại trần quân oanh kích phía dưới thú triều né tránh giống như cùng thú triều so sánh trần quân mới thật sự là tuyệt thế hung thú Đương Trần Quân ngẩng đầu Lúc nãy trước mắt cái gì cũng bị mất Thú triều tránh ôn thần chỉ sợ đến chi không kịp đồng dạng Điên cuồng chạy trốn Trần Quân đều có chút ngây người Bất quá nhìn trước mắt từng đoàn từng đoàn nhân quan chi khí Hắn biết phát đại tài Dạng này hải lượng khí vận Đại Hạ Quốc vẫn đem như thế nào hưng thịnh, Chí ít Tuyệt sẽ không lại là kiếp trước như vậy yếu đuối Tại diệt quốc biên giới Lâm sơ ảnh lúc này gương mặt ửng đỏ Vụ vụ Rốt cuộc có thể xuống tới Trần quân khẽ động khẽ động Thật là phiền nha Nàng nhẹ nhàng nhảy một cái Từ trên thân Trần quân xuống tới Đột nhiên cảm giác có chút bất lực Hả Vân vân Đến đằng sau hai chân của ta đều vô ý thức không có ôm lấy thân thể hắn Lâm sơ ảnh nhíu mày Hai tay của hắn cũng một mực tại càng không ngừng oanh dích. Cho nên. Hắn làm sao nâng ta sao. Ánh mắt rời rạc. Không thể nào. Sẽ không như thế khoa trường à. Đi đông doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắt đánh minh, Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục ai lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. thịnh thế riêng ninh. Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng không chín. Chương 238. Thiện ý. Trần quân mặt không đổi sắc. Dù sao. Đây là nam nhân hùng phong. Không mất mặt. Không sai. Cứ như vậy nâng thế nào. Trong lòng yên lặng tự nói. Tiểu huyên đệ của mình hiện tại cường độ không kém gì phổ thông linh khí. Mà lại. Theo sinh mệnh mình cấp độ đề cao. Nhục thân càng phát ra kinh khủng. Đây là sát phạt đại sát khí. Về sau. Rất có thể là lá bài tẩy của mình một trong. Một thương vãi ra. Vỡ ra không gian đều là một bữa ăn sáng. thản nhiên sắc mặt tương đối yên tính. Chỉ chỉ trước mắt hải lượng nhân oan chi khí. Khủng bố như vậy khí vận. Có thể lại để cho đại hạ linh khí nồng đậm độ đề cao mấy lần. Nhanh. Luyện hóa hấp thu đi. Còn có mấy nơi không có đi qua. Nắm chặt thời gian nói không chừng còn có thể đi một chỗ Nguyên bản hai người quy hoạch mấy cách địa điểm Chỉ là hiện tại toàn bộ chiến trường chấn động càng ngày càng kịch liệt Nhìn qua hiển nhiên không còn kịp rồi Nhiều nhất lại có nửa ngày Nơi này liền muốn sụp đổ tiến vào hư không Mà lúc này Trần quân sắc mặt bình tĩnh Nhưng nhìn lên bầu trời đồ quyển hình tượng Tuyệt đại đa số nam tính không bình tĩnh Có lầm hay không? Hắn trong quần thăm dò mười mấy cây chuối tiêu sao? Thả cây côn gỗ. Người đứng đắn ai trong quần đừng một cây gậy gỗ A. Từng cây không dám tin. Nhìn xem hình tượng. Mặc dù mơ mơ hồ hồ. Không phải quá rõ ràng. Nhưng là chuyện này cũng quá bất hợp lý đi. Có thể ngồi một người. Con mẹ nó là khái niệm gì? Mặc dù Trần Quân y phục mặt lấy rộng rãi. Cụ thể thấy không rõ Nhưng là chuyện này cũng quá bất hợp lý Càng là rộng rãi càng hiện ra chuyện không hợp thói thường trình độ tới Ta không tin Khẳng định là ẩm dấu đem kim thương Là cái gì linh khí Không tung tin đồn nhảm không tin đồn ngang Ta là một vạn cách không tin Nam nhân hùng phong phương diện Ai cũng không thể nào tiếp thu được Đây cũng không phải là người Không ít người hạ quyết đoán Lúc này đừng nói là bọn hắn liền ngay cả thánh triều Những lão ra hỏa kia đều có chút ngây người Thiên cơ các trưởng lão Một miệng nước trà phun tới Ở tại trước mắt một cái việc vặt vánh Đệ tử trên mặt Trưởng, trưởng lão Cái này việc vặt vánh đệ tử Còn tưởng rằng đây là trưởng lão cho hắn khảo nghiệm Suy tư không đến một giây đồng hồ Tiếp lấy đầu lưới dối ra Toàn bộ trên mặt liếm liếm phun ra nước trà đều uống xong trong nháy mắt phát hiện thể nội dâng lên một dòng nước nóng nước trà này thế mà hiệu lực phi phàm đánh thẳng vào thân thể tại tạo nên hắn trong nháy mắt đại hỉ cúi đầu liền bái đa tạ trưởng lão ban cho chỉ bất quá giờ phút này trưởng lão căn bản không tâm tư để ý đến hắn đệ tử này dập đầu liên tiếp mấy cách đầu đều không có phản ứng chút nào Cái này việc vặt vánh để tử xứng sờ Thuận trưởng lão ánh mắt nhìn về phía chân trời Đồng giảng ngây ngẩn cả người Khí vận trong chiến trường Đang chuẩn bị đi cứu trần quân quân anh rơi đều ngây dại Cái miệng anh đào nhỏ nhắn khẽ nhích Giật mình tiêm tiêm ngọc thủ nhẹ nhàng che lại Đầy mắt không thể tưởng tượng nổi Cổ họng khẽ nhúc nhích Cái này Một nháy mắt đôi mắt trở nên dụ hoạt lại mập mờ Mang theo từng tia từng tia mỹ ý Hướng về phía Trần Quân nhẹ nhàng cắn môi một cái Trần Quân tại cách này nhân thân bên trên cảm nhận được thiện ý Mặc dù khoảng cách tương đối gần Cũng không có xuất thủ Cũng không phải là tận lực dù hoặc Không phải có mục đích mà đến Mà là chân chính thiện ý Thậm chí Càng giống là yêu thương Hắn nhàn nhạt phải xem một chút Trần Quân hắn dám hắn dám ta liền, ta liền, ta liền, ai nhỉ? giống như cũng không làm được cái gì à. lâm sơ ảnh khó thở, vừa xuyên qua mà đến thời điểm còn có thể lấy cảnh giới nghiền ép, không nghĩ tới mới qua ngắn như vậy thời gian, liền bị trái lại nghiền ép. được rồi, hừ, ta có cổ tỷ tỷ cho ta chỗ dựa đâu? trần quân trợn trắng mắt. tiếp lấy chuẩn bị hấp thu hải lượng vận thú còn sót lại khí vận lại đột nhiên nhìn về phía chân trời xa xa có người đến khí cơ khóa chặt là một người trung niên cùng một cách lão giả thực lực nhìn qua xác thực phi phàm nhưng là cũng liền chỉ thế thôi trần quân nhíu mày còn có người dám tới các ngươi là suy nghĩ nhiều muốn chết Ta đã giết người giết đến con mắt đều muốn phát khô. Các ngươi còn tìm chết. Hắn nhíu mày. Mà thấy cảnh này. tu sĩ này trong nháy mắt biến sắc. Xa xa liền cao giọng hô to. Đảo hữu đừng hiểu lầm. Bên cạnh hắn đồng bạn đồng dạng vội vàng mở miệng giải thích. Đảo hữu. Chúng ta tìm được bắt hung một cách khác tuyển thủ. Cố ý đem hắn đầu lâu đưa cho đảo hữu. Lời này vừa ra. Trần Quân mới giật mình. Đây là tới hướng mình lấy lòng. Thậm chí trình độ nhất định. Có thể gọi là là nịnh mở. Hai người này tất nhiên là trước đó ở ngoài vi một mực tìm kiếm khắp nơi bắt hung người này. Mà bọn hắn muốn. Khẳng định cũng rất đơn giản. Một là thiện ý. Hai là khí phận cùng một điểm cơ duyên thôi. Một bên khác. Tại chỗ rất xa cũng có người đi tới. Đồng dạng trong miệng hô to lấy lời tương tự. Chỉ bất quá. Bên kia giết là cương bên ngoài hoàng triều một cách khác tuyển thủ. bắc hung cùng cương bên ngoài hai người này đều cực điểm ẩm tàng bản lĩnh. liền vì có thể kéo dài hơi tàn sống sót. Kết quả. Cuối cùng vẫn bị muốn nịnh bỡ trần quân cả đám tìm tới. Cứ như vậy bị giết chết. Nhìn xa xa mấy người ánh mắt bên trong mang theo từng tia từng tia bất an. Trần Quân cười một tiếng. Đa tạ mấy vị đạo hữu. Đối đại hạ tới nói. Tự thân phát triển cùng chèn ếp Bắc hung cùng cương bên ngoài hoàng triều đều trọng yếu giống vậy. Mình cùng lâm sơ ảnh hiện tại như thế hải lượng khí vận. Cho đại hạ lại thế nào tăng lên cũng có hạn. Mà cương bên ngoài cùng Bắc hung lần này hai người khóa lại. Song song vẫn lạc. Tất nhiên toàn bộ hoàng triều khí vận giảm lớn. Đã như vậy. Nên cho ra đầy đủ thành ý. Ta cả săn giết một chút xíu vận thú. Mấy vị đạo hữu nếu như nguyện ý. Chia sẻ cho các ngươi. Trần Quân mở miệng nói ra. Đương nhiên sẽ không gheo kiệt. Bây giờ toàn bộ đại lục nhìn xem. Hắn lại đại biểu một cách hoàng triều. Tự nhiên làm việc rộng lượng. Đây mới gọi là đại quốc phong phạm. Mà nghe xong lời này mấy người tất cả đều đại hỷ. Quả nhiên làm đúng. Nhìn nhau hai mắt Ai cũng không có khách khí Cao giọng nói câu tạ Tiếp lấy liền bắt đầu thu nạp Bắt đầu vận chuyển thú lưu lại bao quanh mờ mịt Một loại tràn đầy cảm giác trong nháy mắt tràn vào thân thể Mấy người kia đều cảm thấy trước đó mấy ngày khắp nơi săn bắt quá siêu đáng giá Phóng tầm mắt nhìn tới Trước mắt hải lượng vận thú Dù chỉ là một chút xíu đều thắng qua trước đó hai mươi mấy ngày thu sạch lấy được. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều không ngừng hâm mộ. Ai, đáng tiếc a. Ta cũng đi tìm. nhưng là không thể tìm được a. cái này còn không chỉ là khí vận, còn có thể đại biểu một cái hoàng triều hữu nhị. theo bọn hắn nghĩ, trần quân khủng bố như thế, sức một mình đỡ cao ốt chi tướng nghiêng. Ngay sau đại biểu một cái hoàng triều là chuyện chắc như đinh đóng cột. Loại tình huống này. Nịnh bỡ thu hoạch nhưng quá lớn. Nghe nói đại hạ đã từng là đại lục trung tâm. Bởi vì đạo tắc không hiểu rách nát. Mới bị bỏ qua. Nếu như khí vận khôi phục lại đỉnh tiêm. Có thể hay không tái hiện thình cảnh. Một bên cảm thán. Chơ mắt nhìn xem mấy người bắt đầu luyện hóa thu nạp xung quanh vận thú vận lực. Ba cái kia hoàng triều mấy người cũng đều rất rõ ràng Có thể thu nạp thuần túy là bởi vì Trần Quân thân mật Bởi vậy Bọn hắn đều tận lực chậm lại tốc độ hấp thu Mà lại Cũng chỉ chọn lựa nhất giới hạn lại nhỏ bé bộ phận Những này bộ phận Nếu như bọn hắn không luyện hóa Kỳ thật cũng rất có thể có người bí quá hóa liều bắt đi bỏ chạy Đối Trần Quân tới nói đây cơ hồ không có chút nào tổn thất. cứ như vậy, mấy người luyện hóa hấp thu trọn vẹn nửa canh giờ, đại hạ khí vẫn cường thịnh tới cực điểm. toàn bộ hoàng triều tại cuồng hoan. lúc này hồi lâu không có từng lộ mặt qua hạ hoàng vậy mà đều xuất hiện tại ngoại giới. đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, Bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, chân lạc. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế duyên ninh. Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng không chín. Chương 239. Cuối cùng một chỗ. Bóng người vô cùng uy nghiêm. Đầu đội bảo quan. Người khoác long bào. Nhìn về phía chân trời. Mọi cử động có kinh người khí quyển thí. Hắn nhìn về phía đồ quyển bên trong trần quân. Ánh mắt sáng rực Cứ như vậy đứng bình tĩnh tại long đài. Vậy mà tại chờ đợi. Hắn muốn chờ khí vận chiến trường đổ sụt. Tự mình đi tiếp trần quân. Tất cả mọi người mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi. Đại hạ tạo hóa thiên bi đổi mới. Cho dù là nhân kiệt bảng vị thứ nhất. Cũng không chiếm được dạng này nghiêm túc đối phó. Tôn thượng chỉ sợ là muốn phó thác cái gì. Lúc này trưởng công chúa trên mặt là khó mà che giấu vui mừng. Trần quân khủng bố như thế biểu hiện. Để cho mình tại tối hậu quan đầu muốn vượt trên tam hoàng tử. Dù là hắn có bình vương ủng hộ lại như thế nào. Phía sau mình đồng dạng có á thánh. Không phải không có tư cách đứng hàng thứ nhất danh sách. Hoàng vị cách khác tranh đoạt đám người lúc này tất cả đều lòng nóng như lửa đốt. Nhìn về phía trưởng công chúa trong lòng thầm hận. Phụ hoàng hành động như vậy. Đã cho thấy đời tiếp theo hoàng vị. trên thân người kia đã có dân tâm sở hướng đáng hận a ai cũng không biết cái này lão bà dùng biện pháp gì để trần quân ủng hộ nàng trên thực tế trưởng công chúa tuổi tác vừa vặn ưu nhã lại mê người khuôn mặt có thể xưng thiếu nam sát thủ a chỉ sợ là những cái kia nhận không ra người hoạt động có hoàng tử tức giận không thôi nhưng mà dù nói thế nào đều vô dụng lúc này lại tranh đoạt điều kiện ra sao có thể được đến trần quân ủng hộ chỉ sợ thật sự là thân thể của nàng a còn có cái gì đồ vật có thể thắng được điều kiện như vậy đây chính là trưởng công chúa không nói dung nhăn chỉ là địa vị cùng thân phận liền có thể để cho người ta điên cuồng theo bọn hắn nghĩ giống trần quân nhỏ như vậy gia tộc mà đến sớm đã bị mê đến thần hồn điên đảo đừng nói là trần quân Toàn bộ trong hoàng cung. Ai không có qua mố chút huyến tưởng. Cũng không trách hắn. Cho ta một chân ta đều cái gì cũng đáp ứng hả. Có liếm chó cảm thán. Một nước chi hoàng. Không thể dạng này mới đúng. Ai. Chỉ có bình vương sắc mặt rất bình tĩnh. Nhìn thấy hạ hoàng rốt cuộc xác định một sự kiện. Hắn gần đất xa trời. Rõ ràng miệng cọp gan thỏ. Không phải là đối thủ của mình. Khi xác định tin tức này về sau, trong lòng không còn một chút do dự, đưa tới mình yêu nhất vợ cả, nhàn nhạt mở miệng, nói cho bắt hung, có thể bắt đầu, liền để hoàng huyên của mình tại đại hạ khí vận cường thịnh nhất thời điểm tử vong đi, cũng coi là để ngươi có thể an tâm chết đi. Đại hạ bây giờ khí vận cường thịnh, cũng coi là triệt để giải mình nỗi lo về sau, hiện trên ta vịt. Về sau sách sử ghi chép bên trong sẽ chỉ cho là ta là Trung Hưng Chi Chủ. Giờ phút này khí vận bên trong chiến trường. Thu nạp hải lượng khí vận sau Trần Quân chỉ cảm thấy hiện tại mọi cử động không bàn mà hợp thiên địa chí lý. Hắn nhìn về phía hướng Tây Bắc. Đi thôi. Còn có thể đi cuối cùng một chỗ. Nếu như địa đồ không biến động. Cách không xa. Chỗ này bí cảnh có mấy cách địa phương nhất định phải hai người cùng nhau. Hợp tác mới có thể thông hành. Trần Quân cùng Lâm Sơ Ảnh vốn định đều đi xem một chút. Nhưng thời gian không đủ. Trong đó có một chỗ. Bởi vì Trần Quân kinh khủng. Trước đó mình một người một mình hoành ép tới. Kết quả cũng không có cái gì thu hoạch. Hiện tại tới gần địa còn có một chỗ. Vừa vặn thời khắc cuối cùng đi xem một chút. Lâm Sơ Ảnh tự nhiên không có ý kiến. Có thể ở chỗ này giúp một tay. Ân cảm giác mình không phải cá ướp mối nữa nha. Hai người một đường đi vội. Rất mau tới đến một chỗ thâm thúy hồ nước. Trần Quân đôi mắt bên trong siêu thiên lưu chuyển. Một chút nhìn không thấy đáy. Hắn cùng lâm sơ ảnh đều không có suy nghĩ nhiều. Nhảy lên nhảy vào trong hồ. Trong nháy mắt cảm giác bước vào mặt khác thời không. Trần Quân chỉ cảm thấy nhất cử nhất động cùng lâm sơ ảnh có không hiểu liên lụy. Nơi này là quy tắc ruộng thí nghiệm Trước đó từ thấp bà nơi đó nghe được cái từ này Lúc này nhảy lên tiến vào Rất nhanh thấy rõ nơi này bản chất Kiếp trước không có bất kỳ người nào biết được bí mật Trần Quân hiện tại nhưng Quy tắc tại thí nghiệm Lưu chuyển đã sáng tạo ra dạng này một cái hồ nước Cho nên Quy tắc tại thí nghiệm cái gì đâu Trần Quân hiếu kỳ Hai người lặn xuống Dắt tay đồng hành Sâu không thấy đáy trong hồ nước Không ngừng mà hướng phía dưới Sóng nước hướng về sau Cỏ rửa hai người thân thể Nổi bật lấy lâm sơ ảnh có lồi có lóm dáng người cùng trần quân cử vật Ông trời ơi Lâm sơ ảnh mặt đỏ tới mang tay Không ngừng chuyến về bên trong Thủy áp càng lúc càng lớn Đây là quy tắc hình thành nước Vạn tấn cử nặng Xung quanh áp bách rất nhanh đã để trần quân đều cảm giác du động khó khăn Quanh thân sao trời thắp sáng Lưu chuyển lên tiếp tục Rất nhanh gặp chỗ thứ nhất màn nước Tại phía trước cách chờ Cơ quan ở nơi đó Lâm sơ ảnh suy nghĩ khẽ động Ấm xuống trong nước trên vách đá cái nào đó chỗ lõm xuống Ù ù chấn động bên trong Màn sáng trong nháy mắt biến mất Mà lâm sơ ảnh một lấy tay ra. Màn sáng lại thoáng qua liền mở ra. Lấy linh thuật hoặc là một ít vật nặng nén dưới. Nhưng căn bản vô dụng. Nhất định phải một người một mực án lấy. Mới có thể cam đoan màn sáng biến mất. Quy tắc đang chơi trò chơi. Trần Quân một bên suy tư thuận lợi thông qua. Tiếp theo tại màn nước bên trong y theo lâm sơ ảnh tiếng lòng tìm được cái thứ hai cơ quan. Đổi thành trần quân một mực nén. Nội bộ chốt mở khẽ động. Màn sáng lần nữa biến mất. Lâm sơ ảnh cũng thuận lợi đi vào. Kiếp trước hai người kia không đi đến cuối cùng. Cũng không biết nơi này đến tột cùng có cái gì. Hai người cứ như vậy tiếp tục. Cùng loại dạng này trong cơ quan. Từng cái thông hành. Duy trì tề đầu tỉnh tiến. Không ngừng xâm nhập. Càng về sau những này cơ quan nhanh nhẹn linh hoạt thiết kế càng phức tạp. Cũng càng tinh xảo Đằng sau chính là đang khảo nghiệm hai người ăn ý cùng độ thuần thục Rất nhiều nhanh nhẹn linh hoạt thiết kế bên trong. Nhất định phải bắt lấy một sát na mới có thể thành công. Nhất định phải cực kỳ ăn ý mới có thể hoàn thành. Đối trần quân tới nói. Cái này tự nhiên không khó. Hắn có thể nghe được lâm sơ ảnh tiếng lòng. Mỗi một lần đều là hoàn mỹ nhất thời cơ Húng hồ Hai người khí vẫn điên cuồng phát ra Những vật này nhiều ít dựa vào một chút may mắn Bởi vậy một đường tiến lên đều tương đương thuận lợi Không ngừng trên đường đi Trần Quân rõ ràng cảm giác mình cùng lâm sơ ảnh kia một tia như có như không không hiểu liên lụy tại làm sâu sắc Quy tắc tại thí nghiệm chối nhân quả Những này nhanh nhẹn linh hoạt trên thực tế có thâm ý Hắn nhíu mày, nếu như thấp bà vẫn còn, nhất định có thể nhìn ra được những này thiết kế mục đích. Thế nhưng là hắn cảnh giới quá thấp, chỉ cảm thấy vẫn là trò chơi, không ngừng mà xâm nhập. Trần Quân rất nhanh phát hiện, trong lúc bất chi bất giác, nhanh nhẹn linh hoạt tính chất đang phát sinh biến hóa. Có ban đầu không có được nguy hiểm, đến đơn độc nguy hiểm. Đằng sau xuất hiện cần cộng đồng trực diện nguy cơ Quy tắc nghĩ thúc đẩy hai người cùng một chỗ Không đúng Đây quả nhiên là lấy nhỏ gặp vật lớn Cơ quan thiết kế Trên thực tế là một loại nào đó ẩm dụ Hắn giật mình giật mình Cảm thán tại quy tắc huyền diệu Lúc này hồi tưởng Phát hiện mỗi một cách trải qua nhanh nhẹn linh hoạt Đều có thâm ý Nó đang diễn hóa một đoạn nhân loại tình cảm Trần quân hồi tưởng đến từng màn. Ban đầu ẩm dụ chính là mới gặp. Sau đó là nhận biết. Phía sau thiết trí kỳ thật phân ra đến không hết chi nhánh. Ta cùng lâm sơ ảnh mỗi một bước. Kỳ thật đều là tại lựa chọn. Chúng ta coi là không có biến hóa. Kỳ thật không đúng. Khó trách lâm sơ ảnh tiếng lòng xuất hiện sai lầm. Bởi vì kiếp trước hai người kia làm ra đủ loại lựa chọn cùng chúng ta khác biệt.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 Quy tắc ban thường, hồi tưởng vừa rồi mỗi một lần thông qua, rõ ràng là làm ra lần lượt lựa chọn. Quy tắc không phải đang chơi trò chơi, mà là lấy nhỏ nhìn thấy. Nó tại nếm thử lý giải tình cảm của nhân loại, hay là tại nếm thử bao quát tất cả nhân loại tình cảm biến hóa. Khả năng thứ nhất ngược lại là không có gì. Loại thứ hai khả năng liền để Trần Quân cảm giác có chút sợn cả tóc gáy. Kết hợp thấp bà trước đó lời nói. Trong đầu có cái suy đoán. Người thế nào? Lâm sơ ảnh phát giác được Trần Quân dị thường. Tò mò hỏi. Đã đi tới kiếp trước hai người kia chưa từng từng tới địa phương. Không biết đáy biển đến tột cùng là cái gì? Trần Quân nhiên lặng tự nói. Kỳ thật không phải bọn hắn không có đạt tới cuối cùng. Mà là lựa chọn của bọn hắn mang tới biến hóa thì đến đó mà thôi. Nhìn xuống dưới. Lại là một chỗ nhanh nhẹn linh hoạt. Lúc này nhìn trong mắt hắn đã khác biệt. Cơ quan này cần vẫn là hai người cùng một chỗ. Nhìn qua cần phải có một người gánh chịu lúc nào cũng có thể sẽ tử vong phong hiểm. Lấy thân thể ngăn chặn trên vách đá kích xả ra cương phong. Để một người có thể thông hành. Cũng tại kia phương không gian tìm kiếm phương án giải quyết. Kiếp trước hai người kia lựa chọn tình cảm. Đến trước đó cái chỗ kia tất cả biến hóa liền đều kết thúc Bởi vậy bọn hắn cuối cùng bị vây ở nơi đó Thẳng đến khí vận chiến trường đổ sụt Mới lấy xuất hiện Bọn hắn lựa chọn đường Là lẫn nhau nghi vỉa bên trong hợp tác Quy tắc muốn lý giải loại này phức tạp nhân loại cảm xúc Không ngừng thông qua bọn hắn hợp tác Tạo dựng ra nhanh nhẹn linh hoạt Phát triển ra biến hóa Thẳng đến cuối cùng Quy tắc hoàn toàn hiểu được loại nhân loại này tình cảm. Bởi vậy bọn hắn là được đi vào một bước kia. Quy tắc đã không cần lại diễn hóa cái gì đi tìm hiểu. Bởi vậy, bọn hắn bị phơi tại nơi đó. Vây lại hồi lâu, bọn hắn khổ sở suy nghĩ tìm không thấy đường ra. Kỳ thật căn bản cũng không có đường ra. Bởi vì lẫn nhau nghi kỵ bên trong hợp tác loại cảm tình này. Quy tắc thông qua mấy cách nhanh nhẹn linh hoạt liền thấy rõ toàn bộ. Nói cách khác. Loại kia hợp tác tình cảm tại quy tắc xem ra là rất đơn giản đồ vật. Mà ta cùng lâm sơ ảnh lựa chọn. Là yêu. Tại quy tắc trong mắt. chí ít loại cảm tình này so loại trước càng khó lý giải. Cho nên ta cùng lâm sơ ảnh mới có thể một mực không ngừng hướng phía dưới. Đi tới hiện tại. Lúc này mới minh bạch. Căn bản không phải hai người cớ nào tâm hữu linh tê, cớ nào ăn ý, mà là quy tắc cho phép, quy tắc muốn xem xét. Vừa nghĩ, Trần Quân không chút nào do dự, thân thể hướng hạ du động, quanh thân sao trời lưu chuyển, trực tiếp ngăn ở chỗ cửa hang. mãnh liệt cương phong điên cuồng gào thép, đánh thẳng tới, trận trận lăng liệt gió như là đao sắc bén chạm. Muốn trực tiếp vỡ ra Trần Quân thân thể. Nhưng mà Trần Quân phảng phất không có phát giác. Trong lòng yên lặng tự nói. Tư ảo mà thôi. Trần Quân, hắn, lâm sơ ảnh có chút ngây người. Trần Quân thế mà cứ như vậy đi làm. Không chút nghĩ ngợi. Vội vàng thông qua được lại một tầng màn sáng. Bên trong vội vàng tìm kiếm. Lúc này giống như là kiến bò trên chảo nóng. Nhìn xem Trần Quân bị cương phong càng không ngừng cắt thân thể. Nàng cảm thấy trong lòng kịch liệt đau nhức Ở đâu? Ở đâu? Trung quanh không có chút nào phát hiện. Kiếp trước hai người kia căn bản không đi đến một bước này. Mà lại, từ rất sớm trước đó, ta cùng Trần Quân thấy liền cùng kiếp trước không giống nhau lắm. Tiểu cô nương tìm kiếm khắp nơi, lại không có chút nào phát hiện. Mắt thấy ngăn ở chỗ cửa hang trần quân phía sau diễn ra pha tạp vết máu. Lâm sơ ảnh một cái lắc mình rời đi. Đừng thử. Chúng ta không tiếp tục chính là. Làm gì vì đi tìm kiếm phía dưới bí mật liền muốn thụ loại khổ này đâu. Mà lại ai biết cái này cương phong có thể hay không bỗng nhiên đại thắng. Hoặc là trong đó thai ngén cái gì khác. Hoàn toàn không cần thiết. Nhưng mà lời ra khỏi miệng. Trần quân chỉ chỉ bên trong nơi nào đó. Ở nơi đó. Hả? Ta làm sao trước đó không thấy được? Lâm sơ ảnh ngẩn người. Trên thực tế trước đó căn bản cũng không có. Quy tắc tại lý giải loại tình huống này yêu loại tình cảm này hội diễn hóa ra cái gì? Lâm sơ ảnh vội vàng mở ra nhanh nhẹn linh hoạt. Đây là một cái cỡ nhỏ chốt mở trang bị. Nội bộ lại như là mê cung linh văn. Quy tắc vẫn đang tra nhìn loại tình huống này người đối lực lượng vận dụng cùng cách khác. Trần Quân âm thầm liếu lưới. Cách này mỗi một bước kỳ thật đều tại lấy nhỏ gặp lớn. Hắn dám khẳng định. Những linh văn kia cũng cực kỳ đặc thù. Hồi tưởng trước đó mỗi một bước. Đều là như thế. Cực kỳ nhỏ địa phương cũng cực điểm biến hóa. Trần Quân không chút nghi ngờ. Mình cùng lâm sơ ảnh một lần nữa. xe đối mặt không giống cơ quan lúc này lâm sơ ảnh cấp tốc phá giải linh văn mê cung cương phong trong nháy mắt biến mất hai người tiếp tục hướng xuống vô tận trong hồ nước thời gian khái niệm trở nên mơ hồ cùng nói là hồ không bằng nói là vực sâu chi hải trần quân chỉ cảm thấy xâm nhập chỉ ít mấy vạn mét một quan lại một quan hai người đều muốn quên kinh lịch nhiều ít nhốt về sau Rốt cuộc đi tới đáy hồ Trước mắt Là một cái đáy hồ vòng xoáy Đây là Trần Quân không hề nghĩ ngợi Lôi kéo lâm sơ ảnh trực tiếp bước vào trong đó Nơi này không có nguy hiểm Yên tâm đi O-V-G-Q-Q-M Vì cái gì? Mặc dù ngoài miệng đang hỏi Nhưng trong lòng tự nhiên vẫn là lựa chọn Trần Quân Hai người dắt tay Trực tiếp tiến vào vòng xoáy bên trong. Lại mở mắt ra là một mảnh mờ mịt. Lâm Sơ Ảnh nhìn về phía xung quanh sợ hãi cả kinh. Hả? Tại sao sẽ là như vậy? Cách đó không xa. Là từng màn hình tượng. Là Trần Quân cùng Lâm Sơ Ảnh. Từ nhảy lên tiến vào trong hồ nước hình tượng. Đếm không hết màn sáng. Đếm không hết hình tượng. Lâm Sơ Ảnh tò mò dò xét Kỳ quái. Đây rõ ràng chưa từng có. Đây là cái gì? Lâm sơ ảnh chỉ vào trong đó một cái hình tượng. Kia là nàng tại cương phong trong đồng quật khổ tìm không có kết quả. Cuối cùng bị vây chết hình tượng. Nhưng trong hiện thực rõ ràng không có phát sinh. Là phỏng đoán. Vô số lựa chọn phỏng đoán. Một màn kia bên trong. Nguyên bản khả năng xuất hiện trên trăm loại khả năng. Trần Quân mở miệng. Chỉ chỉ phía trước trên trăm hình tượng. Hắn nhìn về phía xung quanh. Tất cả ánh sáng màn. Đều là quy tắc dụng thí nghiệm. Quy tắc tại phòng đoán. Tại lý giải. Tiếp lấy không đợi phản ứng. Xung quanh bắt đầu chậm rãi chấn động. ù ù vận chuyển. Giữa thiên địa đột nhiên lưu chuyển ra một chữ. Đây là quy tắc văn tự Là nhất sán vào đại đạo bản nguyên văn tử. Một cách yêu chữ. Nguyên lai quy tắc yêu chữ là dạng này. Biến hóa khó lường. Trần quân nhìn một chút đều cảm thấy mênh mông vô cùng. Hắn không cách nào hình dung cái chữ này. Bởi vì quá mức thâm thúy. Lâm sơ ảnh tò mò hỏi. Đây là cái gì? Tiếp lấy liền phát hiện cách chữ này nhẹ nhàng đến bay về phía mình cùng Trần quân hai người. Mặc dù không có ác ý. Nhưng lâm sơ ảnh vẫn là có chút không yên lòng. cái này một chữ chậm rãi bay tới. Lấy không cách nào kháng cự cũng không thể tránh né phương thức đụng vào hai người thân thể. Chấn động trong lòng. Trần Quân cùng lâm sơ ảnh thậm chí cảm giác có một loại đến từ sâu trong linh hồn rung động. Cái này một chữ quá kinh khủng. Lưu chuyển lên biến hóa khó lường hàm ý. Đây là... Là quy tắc ban cho... Hoặc là nói... Ban thường... Lúc này vừa mới chuẩn bị nói thêm gì nữa, đáy hồ đột nhiên bắt đầu rung động dữ dội, không phải nơi này đơn nhất chấn động, mà là đến từ toàn bộ khí vận chiến trường muốn sụt, đúng lúc đi đến cuối cùng đạt được một chữ này, khí vận chiến trường muốn sụt đổ tiến vào hư không, lần tiếp theo lại xuất hiện là ngàn năm sau đó, mà dựa theo thấp bà thuyết pháp,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 Chương 241. Chiếc nhẫn tác dụng. Làm một chỗ ruộng thí nghiệm khí vận chiến trường, rất có thể lại không cách nào xuất hiện. Lúc này hải lượng khí vận trong nháy mắt trở nên ngưng thực. Trần Quân quanh thân chấn động. Một trận minh mông ba động bên trong. Trên bầu trời khí vận giá trị bảng danh sách một lần cuối cùng đổi mới. Vị thứ nhất. Đại hạ hoàng triều. Khí vận giá trị 43.588 Cuối cùng kia hải lượng vận thú để đại hạ khí vận giá trị tăng trưởng hơn một vạn điểm. Từng chữ từng chữ đều là quy tắc văn tử. Ở trên bầu trời hiển hóa. Mỗi một chữ rơi xuống. Đều là tại lạc ấm khắc lên dấu vết Toàn bộ đại hạ hoàng triều ù ù chấn động. Bất kỳ chỗ nào linh khí đều trong nháy mắt dư giả mấy lần không ngừng. Đạo các khôi phục. để tất cả cảm ngộ đều trở nên càng thêm đơn giản quy tắc lưu động khôi phục bên trong thọ nguyên sắp hết người đột nhiên cảm thấy thân thể một lần nữa tỏa ra sự sống khủng bố như thế khí vận giá trị làm cho cả đại hạ tất cả mọi người tuổi thọ kéo dài trên trăm năm khí vận cố định tiếp theo là vị thứ hai vị thứ hai ấm bà hoàng triều khí vận giá trị 24.191 Vị thứ ba Đệ An Hoàng Triều Khí vận giá trị 9.971 Từng cây Hoàng Triều ship hạng Cuối cùng hai ngày Bởi vì nội môn mở ra ship hạng phát sinh biến hóa lớn Rất nhiều Hoàng Triều thu hoạch phong phú Cũng đã nhận được cơ duyên không nhỏ Chỉ bất quá Cùng đại hạ so sánh còn kém rất nhiều Vị thứ mười ba Anh Hoàng Triều Khí vận giá trị Thứ hai mươi bảy vị Tông chính Hoàng Triều Một mực không ngừng hướng phía dưới Phía trước là xeo hò Mỗi một cây xanh ngạc cố định đều dẫn tới trận trận sôi trào Đến đằng sau Chính là thảm đạm kêu rên Thứ một trăm hai mươi sáu tên Quốc dân Hoàng Triều Khí vận giá trị Thứ một trăm bảy mươi chín tên Bắc hung hoàng triều, khí phận giá trị, 401, khí phần cố định, bắc hung trong nháy mắt toàn bộ cương vực khí tức vệ hoài, đại địa nước ra, có thiên tai chợt hạ xuống, đếm không hết người trong nháy mắt chết thảm, bởi vì thỏ nguyên biến mất, có kéo dài hơi tàn đại năng trực tiếp vẫn lạc, bắc hung đô thành, một tòa cung điện bên trong vang lên kinh thiên rú thảm. Hoàn nhan thánh nhân chết. thọ nguyên bị quy tắc trực tiếp tước đoạt. Kêu khóc thanh âm vang vọng. Đây là bắt hung hóa thạch sống tồn tại. Một cái kinh khủng á thánh. Bọn hắn nguyên bản còn ôm lấy một tia huyến tường. Nhưng mà đạo tắc sụp đổ bên trong. Hết thảy đều lộ ra như vậy bất lực. Cứ như vậy tử vong. Lật không nổi một điểm bọt nước. Lúc này nhìn về phía chân trời. Tất cả mọi người đôi mắt bên trong đều là khát máu sát ý. Đem Trần Quân xíp vào bắt hung tất sát bảng vị thứ ba. Có đại năng mở miệng. Phân phó xuống dưới. Tất sát bảng có thể vào 10 vị trí đầu. Nhân hoàng trở xuống một cách đều không có. Trần Quân cứ như vậy tiến vào bắt hung tổng bảng tất sát bảng thứ ba. Có thể xưng không thể tưởng tượng nổi. Phía trên lít nha lít nhít viết đầy ban thưởng. Chém giết Trần Quân. thưởng tôn thượng thân truyền. Đỉnh tộc bộ lạc xanh ngạch. Hoàng binh tùy ý tuyển. Đại hạ Mỹ cơ. Chuyên môn đi săn cương vực. Nhiều đến đếm không hết. Để cho người ta hoa mắt. Nếu là Trần Quân tại cách này. Nói không chừng đều muốn cho mình đến một đao. Mà xem như đại biểu bắt hung tiến vào hai cái tuyển thủ. Cả nhà bị chém. Đều không cần bọn hắn đồng thủ. Làm hiếu chiến nhất tục Có quá nhiều người bất mãn Xuất thủ xóa đi ghi hai cái tiểu gia tục Thứ 186 tên Cương Ngoại Hoàng Triều Hai cái đại hạ thù truyền kiếp Một cái so một cái thảm Cương Ngoại Hoàng Triều cơ hồ danh liệt cuối cùng vị sụp đổ bên trong Tiền tuyến đại hạ thanh thế tăng vọt, Lại còn đoạt lại bộ phận trước đó bị chiếm cứ cương vực Đường biên giới bên trên một mảnh gieo hò. Bọn hắn đếm không hết bao lâu không có đánh qua dạng này thắng trận lớn. Từng cái phấn chấn không thôi. Rất nhanh. Khi tất cả hoàng triều khí vận toàn bộ cố định. Nơi này triệt để lâm vào tính mịt. u ù chấn động. Chớ nhập hư không. Đem tất cả ở trong đó tuyển thủ tiếp cận bài xích mà đi. Khí vận chiến trường. Quan bế. Bạch quang lần nữa thỉnh phóng. to lớn cột sáng chiếu rọi rơi vào mỗi cách hoàng triều trên đài cao đương trần quân cùng lâm sơ ảnh dáng lâm trở lại đại hạ nghinh đón bọn hắn chính là núi kêu biển gầm trên đài cao trần quân bỗng nhiên trở về thậm chí cảm giác có chút hoàng hốt hắn cúi đầu xem tiếp đi đám người xôi chào thanh âm điếc tai nhức óc làm cho cả thiên địa run rẩy trên mặt của mỗi người đều viết kích động Trần quân có chút cảm ứng. liền phát hiện mình có thể đột phá. Tiến vào thân hợp cảnh. Ngưng tụ đạo trùng. Linh lực chuyển hóa làm đạo lực. Chiến lực của mình đem đạt được tiêu thăng. Mà lại. Thiên địa đạo thì khôi phục bên trong. Hắn trong nháy mắt hiểu rõ trước đó rất nhiều không hiểu. Mà lại quy tắc văn tự lại càng dễ khắc họa viết xuống. Ta có thể tìm tới càng nhiều cổ lão đại năng vẫn lạc tin tức. chính suy tư, nghe được Lâm Sơ Ảnh tiếng lòng, hạ hoàng Trần Quân ngẩng đầu nhìn lại, mới phát hiện trước mắt một cái khí độ phi phàm nam tử cũng tại trên đài cao, nhìn cái dạng này, hiển nhiên là đang chờ mình hai người. Lúc này hạ hoàng chậm rãi mở miệng, "Không tệ, bao nhiêu năm không có dạng này yêu nghiệt xuất hiện, bao nhiêu năm đại hạ không có dạng này cường thịnh khí vận." Nếu như sớm một chút Mình có lẽ cũng không trở thành hiện tại thân thể suy bại Nhưng hắn không có chút nào phiền muộn Trên mặt vui mừng Long bào phất ốm tay áo một cái Đem hai người mang theo phảng phất một trận gió phất qua Đương Trần Quân cùng lâm sơ ảnh lấy lại tinh thần Đã ở vào bảo điện bên trong Hạ Hoàng ngồi lên chủ vị Nhàn nhạt mở miệng Ngồi đi Hai người ngồi xuống. Trần trần thanh lương chi ý vọt tới. Trên ghế ngồi có nhàn nhạt long khí. Tại tẩy luyện tẩm bổ thân thể. Nói đi. Muốn cái gì khen thưởng? Hạ hoàng mặt mỉm cười. Nhìn qua tâm tình thật tốt. Trần quân lúc này kiện thứ nhất hỏi. Không phải khác. Trước lúc này. Vãn bối có một vấn đề. Cái gì... Không biết Đông Châu Vương mấy năm trước phải chăng cho ngài bẩm báo qua một kiện tin tức. Bắc hung chi kia quân đội. Lâm sơ ảnh hiếu kỳ. Đại hạ hiện tại khí vận như thế cường thịnh bọn hắn còn dám sao? Chính là bởi vì khí vận cường thịnh Bọn hắn thì càng phải làm những gì. Đại hạ vạn năm Tuế nguyệt chậm rãi bị đánh đến bộ dáng này. Không thừa thắng sông lên nhất cử phá vỡ. Làm sao có thể cho ngươi thời gian phục hồi như cũ? Càng là khí vận cường thịnh, Bọn hắn càng phải phát động chiến tranh. Hạ Hoàng uống một ngụm ngộ đạo trà. trầm rãi mở miệng. Tin tức gì? Hắn tiện tay đem nơi này hoàn toàn che đậy. Toàn bộ cung điện phảng phất đều rút ra ra Hoàng triều phạm vi. Tại dị độ không gian đồng dạng. Bắc hung có một chi quân đội. Vượt qua ướp nhân khanh. Hạ Hoàng tựa hồ cũng không giật mình. Nhàn nhạt mở miệng. Xem ra Bình Vương tự hành xử lý. Thế nhưng là Bình Vương muốn làm phản. Lâm Sơ ảnh bật thốt lên liền muốn nói ra. Nhưng không có bằng chứng. Nàng cũng không thể nói bởi vì chính mình trùng sinh. Mà thấy cảnh này. Trần Quân hiểu rõ ra. Hạ Hoàng biết. Chỉ bất quá kiếp trước bởi vì một ít nguyên nhân. Tinh lực của hắn căn bản không rảnh bận tâm. Bởi vậy đưa đến Bắc hung vẫn là tàn sát mấy cái thành trì. Một thế này. Lại không đồng dạng. Trong tay mình có hai cái kia chiếc nhẫn Ở bên trong là Bắc hung chuẩn đế. Cơ hồ biết được Bắc hung hết thầy. Đương vỡ vụn bọn hắn tàn niệm. Lại tỉnh lại. Sau đó cưỡng ép hối đoái các loại vật phẩm. Chi kia quân đội. Không. Toàn bộ Bắc hung nhược điểm ở trước mặt mình nhìn một cách không sót gì. Đây là cứu không biết bao nhiêu thành trì người đại sự Mà lại Một thế này bắt hung chỉ sợ cùng một đời trước còn khác biệt Bọn hắn rất có thể sẽ không thỏa mãn với đốt sát kiếp cướp nhiều ít thành trì Chuyện trên ngắn chương Ra nhanh Ra đều Hậu cung không não tàn Đủ các thể loại trong một chuyện Giải trí là chính đừng cay nghiệt Mời anh ủng hộ Đạo lữ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng không chín Chương 242 Bí thuật Long quy Không cần phải lo lắng Bình Vương nhất định đã xử lý thích đáng việc này Hạ Hoàng nhìn qua cũng không muốn tiếp tục cách đề tài này Trần Quân biết Hắn không phải tín nhiệm Bình Vương Mà là không muốn Bình Vương chết ngoài ý muốn nổi lên Bọn hắn lẫn nhau tính toán Nói thưởng lại ban thưởng đi Hai người các ngươi để đại hạ khí vẫn trở lại thịnh lúc. Vòng công tích. Cái gì đều khó mà so sánh cùng nhau. Hạ hoàng mở miệng. Rời đi chủ đề. Hoàng binh. Thánh binh loại hình. Hoàng thuật. Thánh thuật cái gì. Đại hạ chỉ cần có. Đều có thể cho các ngươi. Hoàng triều có đủ loại bí thuật. Trừ tuyệt mật hai ba loại bên ngoài. Các ngươi cũng đều có thể tùy ý tu hành. Ở trong đó, hợp kích chi thuật, nhìn vừa vặn thích hợp hai người các ngươi. Mặt khác, long tính bản dâm. Cái này bí thuật, cũng không nhìn được hai người các ngươi. Nhưng muốn nhớ lấy, đây là long tộc pháp môn. Không phải bình thường tu sĩ có thể tiếp nhận. Hạ Hoàng nói đến tương đương lạnh nhạt. Đáng tiếc, long uy là nhất tuyệt mật một loại. Không có cách nào đạt được. Uy áp trong chiến đấu có thể tạo được tác dụng quá kinh khủng Nhưng mà long uy bí thuật là tuyệt mật một trong Không có khả năng dẫn ra ngoài Loại bí thuật này có bí ẩn Bởi vậy ngăn chặn ngoại chuyện Mà nghe nói như thế Trần Quân tự nhiên nghĩ đến mình xưng hào người trên người Kia là liên quan tới uy áp gia trị Long khí hiện tại có hai sợi Ngược lại là vừa vặn Nhưng Long Tủy hiện tại toàn bộ Hoàng Triều cũng chỉ có một phương Chỉ có thể một người sử dụng Lâm sơ ảnh mặt đỏ lên Ta cùng Trần Quân cùng nhau dùng chính là Song Tu Lúc Có thể hiểu thành hai người hợp nhất Hạ Hoàng phối hợp nói Trong đầu có thể nghĩ tới ban thưởng không chút nào keo thiệt Hoàng Triều bên trong Có chuẩn đế thuật bốn môn Ngoại trừ Long nổ bên ngoài Đều có thể cho các ngươi hai người. Các ngươi đến từ Đông Châu. Vậy liền đem Đông Hải quận ban thưởng cho hai người các ngươi tổng cộng có. Về sau. Nơi đó chính là trong triều chi quốc. Trong đó hết thầy toàn từ hai người các ngươi quyết định. Tất cả mọi người tùy ý xử trí. Hoàng triều tuyệt không nhúc tay. Dạng này ban thưởng có thể xưng kinh khủng. Mang ý nghĩa chỉ cần trần quân cùng lâm sơ ảnh nguyện ý. Cả một cái quận tùy ý xếp chóc hoặc nô dịch. Cái này quận sẽ thành Trần Quân cùng lâm sơ ảnh hậu hoa viên. Cái này cũng quá bất hợp lý. Lâm sơ ảnh cảm thấy kinh hãi mới hiểu được đế vương trong mắt những này bất quá sâu kiến. Quả nhiên ta căn bản không thích hợp những thứ này mà Trần Quân hai mắt tỏa sáng. Gì giới màu đỏ chủ nghĩa người dẫn đường nhân vật này. Tựa hồ có thí nghiệm địa. Bất quá. Hắn đồng thời cũng minh bạch. Hạ Hoàng đang nhắc nhở mình. Hắn muốn mình tay không thể dối ra quá nhiều. Hắn biết mình đứng tại trưởng công chúa phía sau. Lo lắng ngày sau mình nhúng tay Hoàng Triều sự tỉnh. Hắn muốn nói cho mình. Cái này Hoàng Triều. Họ chung, Thuộc về bọn hắn chung ra, Đối với cái này Trần Quân tự nhiên cũng không để ở trong lòng. Ta có hệ thống nơi tay, chú đỉnh đăng lâm đại lộc đỉnh cao nhất, mới sẽ không si mê với một điểm quyền lực, mặc dù quyền lực này mang ý nghĩa rất nhiều, nhưng trần quân chướng mắt, hạ hoàng nói tiếp, tổ long mạc trong lòng đất, chờ mấy ngày nữa, ta có thể mang các ngươi đi lính hội, từng kiện ban thưởng lối ra, thậm chí hạ hoàng đều cảm giác nói đến hơi mệt chút, bất quá Đây là hẳn là, Trần Quân cầm tới chính là Đại Hạ Khai Quốc đến nay chưa bao giờ có thành tích. Sức một mình đem Đại Hạ Khí vẫn mang về cường thịnh thời điểm. Nói xong lời cuối cùng, Hạ Hoàng mở miệng. Các ngươi còn muốn cái gì, cũng đều có thể sách. Lâm Sơ Ảnh đầu muốn được chống lúc lắc đồng dạng. Nhiều lắm nhiều lắm. Đủ rồi đủ rồi. Đều đầy đủ ta cắm đầu một mực tu hành đến thiên địa đại biến tạo hóa thiên bảng đổi mới Mà Trần Quân để một cái yêu cầu Ta nghĩ nhìn qua hoàng thất lăng tẩm Lăng tẩm Ta nghĩ chiêm ngưỡng rất nhiều minh quân phong thái Trần Quân nói Ở trong đó chỉ sợ có khai quốc đến nay tất cả hoàng đế vong hồn tàn niệm Đến lúc đó thứ gì đều có thể đạt được Cái gì cấm chỉ truyền ra ngoài bí thuật Cái gì Hoàng thất bí ẩn. Hết thầy không đáng kể. Long quỷ. Long nổ. Không cho. Không có ý tứ. Thật đúng là không thể gạt được chính mình. Hạ Hoàng hơi có chút kinh ngạc nhẹ gật đầu. Có thể. Ngươi tùy thời đều có thể đi. Vung tay lên. Cho Trần Quân quyền hạn. Đón lấy. Hạ Hoàng bắt đầu giảng đạo. Đây là mạnh nhất á thánh giảng đạo. Giá trị phi phàm. Tại rất nhiều người xem ra. Thậm chí thắng qua bất luận cái gì ban thưởng Trần Quân đang nghe giảng bên trong cũng cảm giác muốn đột phá. Các loại nghi hoạt đều trong nháy mắt đạt được giải đáp. Nghe được như si như say bên trong. Cơ hồ tất cả linh thuật đều đạt đến trước mắt cực hạn. Theo một tiếng thanh thúy chém trà tiếng vang. Trần Quân mới đột nhiên tỉnh lại. Lâm sơ ảnh đồng dạng đầy mắt chấn kinh. ta kiếp trước cũng là bán thánh, làm sao lính ngộ phương diện trinh liệt hạ hoàng nhiều như vậy? mặt mũi tràn đầy không hiểu. được rồi được rồi, người so với người làm người ta tức chết. làm cái cá ướp muối được rồi. vừa nghĩ nhìn về phía trần quân, chỉ cần không phải quá cản trở liền tốt. cứ như vậy, hai người từ trong cung điện lui ra, vừa ra nội điện phạm vi. Ngoài tường là đếm không hết hoàng tử hoàng nữ cùng các nhà các vương gia đang chờ đợi. Nhìn thấy Trần Quân ánh mắt sống như là Tây Môn Khánh gặp Phan Kim Liên. Trần Tiểu Hữu. Ban đêm ta tại vạn chân lâu thiết yến. Trần Hương Đệ. Đến ta đại điện một lần. Tiểu ca ca. Ban đêm đi mỗi muỗi nơi đó chơi đùa đi. Có vương gia nữ nhi rất ngay thẳng. Thoải mái nói thậm chí đều không có lặng lẽ truyền âm. Trần quân từ chối tất cả mời Trần mố liên tục chiến đấu nhiều ngày Thực sự hơi mệt chút Các vị thật có lỗi Lôi kéo lâm sơ ảnh vội vàng đào tẩu Tiến vào trong Hoàng cung Tây Nam một chỗ trong cung điện Đương hai người đạt tới lúc Hạ Hoàng phân phó đồ vật đã tất cả đều dọn tới Từng cái hộp ngọc mở ra Đều là khó gặp chí bảo. Phát tài nha Trần quân Lâm sơ ảnh hai mắt tỏa ánh sáng. Một bộ mê tiền bộ dáng, Từng quyển từng quyển bí thuật thác ấm bản lập ra. Rất nhanh liền đắm chìm trong đó. Mặc dù không cần thiết tu hành. Nhưng là suy một ra ba. Cũng có tác dụng lớn. Đối với mấy cái này đồ vật. Trần Quân ngược lại là không có ý kiến gì. Không cho kia mấy quyển. Mới là thật giá trị phi phàm. Hắn chờ đến lúc bên ngoài ít người. Lặng lẽ lưu ra khỏi cửa phòng Tiếp lấy rẽ trái rẽ phải Rất nhanh tới cung điện phía sau nhất hoàng thất lăng tầm chỗ Đây là một tòa tiên sơn Nhân gian chi khí vượn quanh Trên thực tế Là những này chết đi hoàng thất các hoàng đế tự nhiên tiêu tán ra long khí hình thành Trần quân cất bước bước vào Một trận thời không biến hóa cảm giác vọt tới Khó trách trước đó trên bản đồ một mực tìm không thấy Nguyên lai là tại một cách khác thời không. Đây là lo lắng bị người đào mộ. Trần quân vừa rồi vượt qua chính là một cách truyền tống trận. Đem mình truyền tống đến cách này không hiểu khu vực. Lúc này lại mở ra hệ thống bảng. Trên bản đồ là lít nha lít nhít đếm không hết danh tự. Hết thầy điểm kịch. Trong nháy mắt vô tận lực lượng phun trào. Giữa thiên địa mảnh vỡ chen trúc. Giờ khắc này trọn vẹn hơn trăm người lại bị đồng thời tỉnh lại Hệ thống đoàn tụ bọn hắn vong hồn tàn niệm Từng bóng người đều có vẻ hơi mê mang Đây là Nhi tử Tôn nhi Ta không phải chết sao Tổ ra ra Ngày làm sao tại đây Trước mắt hoàng đế họp Giống như là vỡ tổ Từng cái tất cả đều không hiểu Rõ ràng đã tử vong tại sao lại một lần nữa ra đời linh trí đại hạ như thế nào sau khi ta chết a lê phải chăng bị chiếm thèn với phụ thân ngày sau khi chết ta thế hệ này biên cảnh lui về phía sau ba vạn dặm người này bịt một tiếng hủy xuống đầy mắt nước mắt đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành Tây thu phục ai lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế riêng ninh, đạo lứ là người trùng sinh, bị ta nghe lén tiếng lòng không chín, chương 243, cổ kim đối thoại, hỗn chứng, uy nghiêm đế vương một bàn tay bài suốt, đem nhi tử đập bay, ta tại vị lúc, tử chiến không lùi mảy may, ta chiến tử tại chiến trường. Người thế mà cứ như vậy để biên cảnh lui về phía sau ba vạn dặm Trong mắt của hắn là không che giấu được phấn hận. Tức sùi mọt mép. Đầy giấy tơ máu. Lúc này Trần Quân mới lần thứ nhất ý thức được một sự kiện. Mình ngưng tủ vong hồn. Những người khác nhìn không thấy. Nhưng vong hồn lẫn nhau ở giữa có thể trông thấy đối phương. Trừ cái đó ra. Vong hồn ở giữa thế mà còn có thể đả thương đối phương. một tát này đánh ra đi, cái kia vong hồn thế mà trong miệng lo ra máu, hiển nhiên là bị thương. một đống các hoàng đế tranh trách móc, ta khai quốc mới bắt đầu, đại hạ là cường thịnh nhất hoàng triều, tiên tổ bớt giận, đằng sau quy tắc biến động, quốc vẫn suy bại, thực sự không phải chúng ta sai, ta, ta ngu ngốc vô độ, cầu, cầu tiên tổ trách phạt, có chừa hình to mỏng. khóc dập đầu, hai tay sơ cao, đến ngươi lúc, quốc sự như thế nào, cương bên ngoài một mình thành lập hoàng triều, bắc hung vượt biên, cách khai quốc mới bắt đầu, sau ép mười vạn dặm, người này run run rẩy rẩy nói, cương bên ngoài chính là tại hắn tại vị lúc, độc lập ra ngoài, nói còn chưa dứt lời, phanh đến một bàn tay phiến đến, người này trực tiếp bị đập bay, Tiếp lấy lại có trong lòng người tức giận. Một cước đạp tới. Ta lúc đầu liền nên đem ngươi nhiệt chủng này bắn trên tường. Những này đám tiền bối từng cái tính tình nóng này. Trần quân cũng đã nhìn ra. Càng về sau đại hạ hoàng đế càng nhát gan. Đến đằng sau cái này mấy đời. Đều ôm kéo dài hơi tàn chi tấm. Thậm chí không có gì hưng quốc ý nghĩ. Từng cái vô cùng phấn nộ. Mà cái kia để cương bên ngoài chia ra đi Tự nhiên thành mục tiêu công kích. Ta hạ lệnh cho dù hoàng cung gặp nạn Vừa cương cũng không thể khải hoàn về đô thành cần vương Ngươi đã làm gì Các vị tổ tiên chất vấn Lại một cái cái tát phiến ra Kết quả hư ảnh phịt một tiếng Nát Triệt để diệt vong Vong hồn lực lượng tán loạn Lần này tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại Từng cách nghi hoặc không hiểu. Làm sao lại cứ như vậy bị đánh tan rồi. Giờ phút này mới rốt cuộc có người chú ý nơi hẻo lánh bên trong Trần Quân. Chỉ có người này nhìn qua cùng mình bọn người khác biệt. Ngươi là ai? Ngươi làm sao cùng chúng ta khác biệt? Ngươi tựa hồ. Là người sống. Kỳ quái. Trên người ngươi khí tức. Như thế giống như đã từng quen biết. Giờ phút này khai quốc chi tổ mở miệng. Nhìn bốn phía liếu xíu. Im lặng. Tất cả mọi người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Lặng lặng nghe. Khai Quốc Chi Tổ trầm rãi hỏi. Ngươi là ai? Thanh âm uy nghiêm. Khàn khàn. Mang theo nồng hậu dày đặc đến kinh khủng lăng liệt cùng nặng nề. Ta gọi Trần Quân. Đến từ trăm vạn năm sau. Trăm vạn năm sau. Khai Quốc Chi Tổ nhìn một chút đời sau của mình nhóm. Kéo dài ra ngoài trên trăm thay mặt Trăm vạn năm về sau Tựa hồ cũng hợp lý Trăm vạn năm về sau Đại hạ như thế nào Cái này lăng tầm Đã mười đời không người ở đây an táng Bởi vậy đại hạ tình huống hiện tại Không ai biết Tất cả mọi người khẩn trương lên Vô luận tại vì lúc nhiều ngu ngốc Cũng không nguyện ý nhìn thấy đại hạ thê thảm Trần quân mở miệng Đại hạ yếu đối. Vượt qua dĩ vãng bất luận cái gì niên đại. Bắt hung cùng cương bên ngoài hoàng triều hàng năm không ngừng chuyển rời vào đề cảnh tuyến. Tại ta trước đó. Quốc vẫn suy bại. Đạo cắt vỡ vụn. Dân chúng khốn khổ. Thiên tài khó khăn. Bán hết hàng nghiêm trọng. Không được bao lâu. Chỉ sợ cũng muốn diệt quốc. Trần quân không nói lời nói dối. Kiếp trước nếu như không phải cổ hải lâm đạt được thể hồ quán đỉnh thành thánh. Đại hạ liền diệt vong. Một thế này nếu như không có mình. Cũng không khá hơn chút nào. Cái này. Tất cả mọi người xứng sờ. Lúc này khai quốc chi tổ chỉ cảm thấy khí huyết dâng lên. Lửa giận công tâm. Cái này làm sao không làm cho người phẫn nộ. Nhưng mà phẫn nộ qua đi là thật sâu bất lực. Nhóm người mình đã tử vong. cái gì đều không làm được. Rất nhiều người thở dài. Trong lòng bất đắc dĩ. Trần quân chậm rãi mở miệng. nhưng, các vị tiền bối cũng có thể yên tâm. có vãn bối tại một ngày. cái này đại hạ liền muốn ngày hưng một phần. vãn bối tại ngàn năm. đại hạ liền có thể quay về nhất thống. chỉ cần vãn bối bất diệt. đại hạ đem cho đến vạn hướng thăm viếng. lời nói khẩu khí cực lớn. Dù là những này đế vương cũng đều xứng sờ. Khai quốc chi tổ nhú mày. Ngươi bằng gì nói ra loại này khoác lác. Một nước dựa vào ngươi một người. Ngươi là ai? Ngươi không phải đế vương. Không phải ta trung ra người. Ngươi dựa vào cái gì dám nói. Bằng ta có thể đoàn tụ các ngươi vong hồn tàn niệm. Lập tức lặng mắt như tờ. Hơn trăm người cùng nhau ngây người. Nhìn chăm chú hai mắt. Đều chưa từng gặp qua. Cũng chưa từng từng nghe nói thủ đoạn như vậy. Thủ đoạn như vậy. Không thể tưởng tượng. Trần Quân tiếp tục. Bằng ta thoát thai cảnh đến bản nguyên một sợi. Bằng ta thân là bá thể. Đánh phá thiên địa gông xiềng. Mỗi một bước bình cảnh đều không đáng nhất lên. Bằng ta vẫn thể cảnh nhìn ớp tất cả hoàng triều. Để đại hạ trăm vạn năm đến lần thứ nhất xếp hạng thủ vị. lúc này khai quốc chi tổ đã trong nháy mắt giật mình ngươi muốn cái gì hắn nghe được trần quân lời nói không ngoa hiện tại đại hạ yếu đuối không chịu nổi mà lại có ngoại địch nhìn chằm chằm trần quân nghĩ thầm trọng điểm tới vãn bối muốn bí thuật long uy muốn long nổ muốn sơn hà đồ muốn hết thầy thất truyền đồ vật đại hạ suy sụt bên trong đạo tắc tổn hại. Nguyên bản có thể gánh chịu quy tắc văn từ hoạt lực lượng các loại trang giấy, sách bản thảo hơn phân nửa hôi phi yên diệt, đát lại khó xuất hiện. Truyền thừa đoạn tuyệt. Bởi vậy đại hạ như thế rách nát. Trần Quân không nói lời nói dối. Đây là đại hạ rách nát một một nguyên nhân trọng yếu, truyền thừa thất lạc. Đại hạ khai quốc chi tổ là chuẩn đế. Lúc ấy lưu lại mấy chục môn pháp cửa Nhưng đến nay tất cả đều thất truyền. Còn sót lại một môn. Đại hạ trong lịch sử. Còn có đếm không hết người tài ba chí sĩ. Nhưng mà. Các loại truyền thừa. Đều suy sụp, Không có truyền thừa. Chỗ nào có thể ra cường giả. Bây giờ đại hạ bán thánh. Trong tay chỉ có chuẩn đế pháp môn. Hơn phân nửa vẫn là không trọn vẹn. Đừng nói cùng thánh triều so. Cùng Đại Hoàng Triều so, liền ngay cả cùng Bắc Hung so, đều lạc hậu một mảng lớn. Thậm chí, so cương bên ngoài Hoàng Triều còn không bằng. Bởi vì cương bên ngoài Hoàng Triều xuất hiện qua không hiểu trên trời rơi xuống không trọn vẹn đế pháp. Mà hắn nói còn chưa dứt lời. Khai Quốc Chi Tổ gật đầu, tốt, đều cho ngươi. Nguyên bản những vật này, tuyệt không thể truyền cho họ khác. Nhưng bây giờ đại hạ như thế sách nát. Đều muốn diệt vong. Còn cố thủ những cái kia. Vậy mình bọn người chính là đại hạ vong quốc tội nhân. Nghe nói như thế Trần Quân lập tức nỗi lòng lo lắng để xuống. Long quỷ. Long nổ bí thuật như vậy. Chỉ sợ cấp độ cùng lục tử chân ngôn. huyền vũ bản thuật tương đương. Muốn hối đoái muốn gần 10 vạn năng lượng. Cho dù yếu một ít. Cũng sẽ không thấp hơn 5 vạn. Mình bây giờ cứ như vậy hơn ba vạn một điểm. Thực sự đổi không được. Mà đại hạ những hoàng đế này. Nhìn qua đều bài ngoại. Cũng chỉ có đại hạ tương vong chuyện như vậy. Mới có thể để cho bọn hắn cam tâm tình nguyện đem tất cả bí mật nói thẳng ra. Lúc này khai quốc chi tổ đem cánh tay của mình chém xuống. Ngưng ở một điểm. Đây là Long Quy Chi Pháp. hắn nói đến chỉnh trọng vô cùng, quang hoa chui vào trần quân não hải kinh khủng hàm ý lưu truyền. trần quân chỉ cảm thấy trong đầu xuất hiện một con ngao du chân trời rồng, mở mắt hợp trong mắt đều có không giận tự uy nhất cử nhất động đều là kinh khủng hàm ý. đây là long uy cấp độ cao đến bất kỳ người khó mà với tới uy áp pháp môn này quả nhiên kinh khủng. Muốn hối đoái bằng vào ta trước mắt năng lượng tuyệt đối chưa đủ. Không đợi Trần Quân kịp phản ứng. Khai quốc chi tổ thối lui. Lại trên một người trước. Trong tay một điểm quang hoa tuôn ra. Không có vào Trần Quân não hải. Chuyện trên ngắn chương. Ra nhanh. Ra đều. Hậu cung không não tàn. Đủ các thể loại trong một chuyện. Giải trí là chính đừng cay nghiệt. Mời anh ủng hộ. Đạo lứ là người trùng sinh. Bị ta nghe lén tiếng lòng không chín. mươi 244. Kinh văn trang thứ ba. Linh tử. Một loại hung lệ chi ý tràn vào trong đầu. Trần quân trong nháy mắt đôi mắt tinh hồng. Chỉ cảm thấy trong đầu một ít lực lượng tại du tẩu. Đây là long nộ chi pháp. Điều động tự thân cảm xúc. Có thể chém ra kinh khủng một kích. Loại này bí truyền. Có thể luyện hóa cảm xúc lực lượng. Người này dứt lời lui lại. Lại trên một người trước. Sơn hà xã tắc đồ. Đây là thúc đẩy chi pháp. Tiếp lấy tiếp tục. Lại trên một người trước. Bí thuật tâm đắc. Đều cho ngươi. Long mạch một điểm khu động. Cho ngươi. Hoàng cung đại trận là ta bày. Linh lực chìa khóa cùng ngươi. Cái này áp chế tất cả mọi người chỉ có thể giống phàm nhân kinh khủng cự trận. Cũng trực tiếp không có vào trần quân trong đầu. Trong lúc nhất thời hắn có chút hoàng hốt. Đủ loại này pháp môn giá trị đều quá chân quý. Đây chính là sẽ không hiện tại thế hệ này hạ hoàng cái gọi là thánh thuật thánh pháp tùy ý chọn lựa có thể so sánh. Cái này mỗi một dạng trí ít đều là chuẩn đế pháp. Đại hạ tổ tiên thế mà như thế khoát qua. Trần quân cảm thán. Đây là quân trận. Năm đó ta xuất quân một người chiến ba tôn chuẩn đế. liền dựa vào trận này. Từng cái bí truyền hoặc là pháp môn chờ tiến vào trần quân não hải. Trước mắt trọn vẹn trên trăm cái hư ảnh. Một người một loại pháp môn. Đây chính là trăm loại pháp môn. Trong đó. Còn có rất nhiều chưa từng thấy qua tin tức. Trần quân ý thức được. Đây mới là thật phát tài. Hạ hoàng cho đồ vật. Ngoại trừ long tuổi chờ bên ngoài. Không có đồng dạng có thể cùng trước mắt những này so sánh. Hơn trăm người kéo dài đến mấy canh giờ. Mới đưa tất cả mọi thứ quán chú cho Trần Quân. Cảnh giới của ta quá thấp. Rất nhiều cấp độ tin tức căn bản là không có cách xem xét. Không cách nào mở ra. Sinh mệnh mình cấp độ quá thấp. Rời đi Hoàng cung liền có thể về chỗ kia âm minh nhập khẩu cô đọng đạo chủng. Hắn yên lặng tự nói, trầm rãi tiếp nhận xong tất cả tin tức, tiếp lấy trong tay xuất hiện hai cái nhẫn. Các vị tiền bối, cho các ngươi hai thứ chơi đùa. Chiếc nhẫn có người kỳ quái. Cái này hai cái nhẫn có gì có thể nói? Chiếc nhẫn kia không đơn giản. Trần Quân vừa nói suy nghĩ khẽ động. Trong giới chỉ hai cái chuẩn đế linh hồn xuất hiện, gần chết bất tử. Phai mờ tung bay ở không trung u V, G, W, W, M Hai người đều xứng sờ Tiểu tử này lại có thể cưỡng ép đem hai người mình mang ra Đây là tử nhân kinh trang thứ ba pháp môn Trần quân mỗi tăng lên một cái sinh mệnh cấp độ Có thể lập ra một tờ kinh văn Trước đó tiến vào vận thể cảnh lúc Trang thứ ba lập ra Đạt được pháp môn linh tử Người có ba chết Thân tử về sau, chính là linh tử. Pháp môn này có thể phá diệt linh hồn của con người. Đương nhiên, làm không được vượt cấp phá diệt, mà lại lực lượng cực độ nhỏ yếu, có thể tạo thành tổn thương cũng phi thường có hạn. Vừa đạt được thời điểm coi là rất mạnh, nhưng là nếm thử đi sau hiện nhỏ yếu không hợp thói thường. Lấy trần quân hiện tại năng lực, chỉ có thể trực tiếp phá diệt con kiến linh hồn. dùng tại trên thân người, nhiều nhất chỉ có thể cảm giác một trận nhỏ bé đến từ linh hồn đâm nhói. nhưng trần quân vẫn dùng pháp môn này, tiêu hao tuyệt đối so mang tới hiệu quả lớn, bởi vậy vốn cho là pháp môn phi thường gân gà, cũng liền không có để ở trong lòng. hiện tại mới phát hiện, có dạng này tác dụng, không có nhục thân gánh chịu linh hồn, giống như là lục bình không dễ. Mình cách này linh tử pháp môn, liền có thể đưa đến tác dụng. Hiện tại suy nghĩ khẽ động, liền đem hai cách chuẩn đế linh hồn bước ra. Không muốn suy tâm vọng tưởng, chúng ta thân là chuẩn đế. Không có khả năng bị ngươi cách này tiểu lâu la chế trụ Ngươi không nên nghĩ từ chúng ta nơi này đạt được bất kỳ tin tức gì. Trần Quân cười, suy nghĩ khẽ động. hai cái linh hồn trong nháy mắt phát ra thê lương đến gào thép khuôn mặt vặn vẹo vô cùng gặp cực đại thống khổ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vô dụng chúng ta sẽ không nói cho ngươi bất kỳ vật gì cha tấn quá coi thường chúng ta chuẩn đế trần quân cười dò dỉ ra tám khỏa trắng nõn sang hàm ta cũng không cần đơn thuần chính là trêu chọc hai vị chơi suy nghĩ lưu truyền Hai người không ngừng phát ra rú thảm. bắt hung hiếu chiến. Giết không biết nhiều ít vô tội sinh linh. Bắc hung trung hưng chi triều. Một đường phá thành đến đại hạ hoàng thành. Đốt sát kiếp cướp. Gian nữ. Hiện tại. Các ngươi cũng nên thể hội một chút. Suy nghĩ không khô chuyển. Hai người phát ra kinh thiên rú thảm. Loại này trực tiếp tác dụng tại linh hồn kỳ quái pháp môn. Để cho hai người cảm giác cả người đều muốn sụp đổ. Nếu như không phải chuẩn đế. Bọn hắn đã sớm cái gì đều chiêu. Không ngừng mà giày vò lấy. Thẳng đến trần quân Cha tấn mệt mỏi. Hai người yêu nguyên cái gì cũng không nói. Có cốt khí. Suy nghĩ khẽ động. Linh tử lưu truyền. Trực tiếp giết chết hai người. Tiếp lấy hệ thống khẽ động. Đầy trời lực lượng quyển tích. Đem hai người vong hồn tàn niệm lại tỉnh lại. Trên trăm ánh mắt sườn sốt. Nhìn xem hai cái này không hiểu xuất hiện bắt hung chuẩn đế tàn niệm. Các vị tiền bối. Hai vị này là bắt hung chuẩn đế. Vừa bị ta giết. Mặt ngươi nhóm hưởng dụng. Về phần hai người này giao không giao đại. Không quan trọng. Hối đoái chính là. Lúc này trong đầu hệ thống bảng bên trong đã xuất hiện hai cái này tàn hồn. Các hạng đồ vật cũng đều có thể hối đoái. Xung quanh trên trăm cái đại hạ vong hồn sưởng sốt. Khắp khuôn mặt là vui mừng. Hai cái bắc hung vong hồn cũng sưởng sốt. Cả người cảm giác thấu xương hàn ý vọt tới. Không chỉ là vì mình vận mệnh. Còn có bắc hung vận mệnh. Nhìn xem thiếu niên kia đi xa bóng lưng. Chỉ cảm thấy đáy lòng toát ra một luồng hơi lạnh. Người này. Đoàn tù vong hồn. Sát phạt mình hai người linh hồn. Như thế không thể tưởng tượng thủ đoạn. Thiếu niên này không giết. Tất nhiên là bắt hung hỏa lớn trong lòng. Còn không có suy nghĩ nhiều. Một bàn tay rút tới. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Một bên khác. Rời đi lăng tầm Trần Quân trở lại trong điện. Trưởng công chúa đến đây. Đang cùng lâm sơ ảnh nói gì đó. Nhìn thấy Trần Quân. Trưởng công chúa trên mặt dò dì ra khó gặp cười đến. Như là bách hoa thỉnh phóng. Phụ hoàng đưa cho ngươi. Ta có thể đáp ứng càng nhiều. Không phải nói lời khách sáo thời điểm. Lúc này tự nhiên muốn xuất ra thành ý. Trần quân nhẹ gật đầu. Hai người đến thiên phòng mật đàm một lát. Trần quân đưa trưởng công chúa rời đi. Hả? Trưởng công chúa làm sao sắc mặt hồng như vậy nhuận? Có gì đó quái lạ có gì đó quái lạ Lâm sơ ảnh tức giận Nhìn về phía Trần Quân từ trên xuống dưới giò xét Đừng xem Ngươi nghĩ gì thế Trần Quân che lấy cái chán Đây là tương lai nữ hoàng Lại bởi vì chút chuyện này đem mình trong sạch đưa cho ta Lưu lại một cái chỗ bẩn Vậy cũng không nhất định Lâm sơ ảnh quệt miệng Trần Quân dạng này Cả nước không có Trưởng công chúa đem mình tặng cho ngươi Rất hợp tình hợp lý a Mà lại Cái này không phải chỗ bẩn Nói không chừng nàng còn tới chỗ tuyên dương đâu Hừ hừ Hiện tại nếu như nàng nói mình cùng Trần Quân là đạo lữ Khẳng định ủng hộ người thì càng nhiều Ai nhỉ Thở phì phì Trần Quân cố ném ý cười Trong cung ngây người hai ngày Ban thưởng còn không có toàn xuống tới Trần quân áp chế không nổi cảnh giới. Đi. Về âm minh nhập khẩu. Ta muốn tố đạo trùng tiến vào thân hợp cảnh. Cáo từ một tiếng. Hai người cấp tốc rời đi. Mượn nhờ đại hạ xuyên lục địa truyền tống trận. Rất nhanh lần nữa về tới Tây Mạc. Chỗ kia âm minh bí cảnh. Xung quanh thiên địa linh khí quá dư giả. Đạo tắc quá mãnh liệt. Ta nhất định phải lập tức đột phá.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 trong đầu suy nghĩ lưu truyền, đem nơi đây hạn chế trực tiếp sửa chữa, khai tàng cảnh lúc mình có hai cái huyền hạn tùy ý di động cùng toàn chi vận thể cảnh, thì có được mới huyền hạn sửa chữa. Hắn suy nghĩ khẽ động, bí cảnh mở ra, sửa chữa cảnh giới hạn chế cùng tháp cao bộ dáng cùng xung quanh hoàn cảnh, đem lâm sơ ảnh cùng cổ hải lâm nhường tiến đến, cổ hải lâm lông mày nhíu lại, Cảm giác bén nhạy. Không hổ là tài sinh tử đạt tới cực hạn. Không cần Trần Quân mở miệng giải thích. Nàng liền đã tự mình hoàn thành não bộ. Dưới cái nhìn của nàng. Hiển nhiên là Trần Quân đã nhận ra bí cảnh ẩm tàng. Tìm được mở ra biện pháp. Cách này tự nhiên muốn quy công cho hắn mỗi một bước đi đến cực hạn. Hắn vì sinh tử một đạo mà sinh. Có thể bắt đầu. Ta hổ ngươi chu toàn. Cổ Hải Lâm nhàn nhạt mở miệng. Nhưng mà như băng sơn dung nhan tuyệt thế dưới. Trái tim phanh phanh đến nhảy lên kịch liệt. Khẩn trương. Cả người đều muốn phát run. Nếu như Trần Quân nhìn xuống dưới. Sẽ phát hiện nàng thon dài thẳng tắp đùi có có chút rung động. Cổ Hải Lâm trong lòng than nhẹ. Lúc ấy nói để Trần Quân muốn đột phá thân hợp cảnh lúc nhất định phải mình ở đây. Hiện tại nàng đơn giản hối hận đến muốn khóc. Thế nhưng là trước đó vừa xung động nói ra khoác lác. Làm sao cũng phải thực hiện. Hả? Cổ tỷ tỷ có thủ đoạn áp chế bá thể. Lâm sơ ảnh hiếu kỳ. Nhưng là... Nơi này trí âm chi khí đã đầy đủ nha. Lâm sơ ảnh nghiêng đầu. Trần Quân hít sâu một hơi. Trong đầu suy nghĩ lưu truyền. Quanh thân khẽ động. Minh mông khí tức vọt tới. Bí cảnh bên trong linh khí đồng dạng lấy gấp 10 trình độ tăng lên. Bởi vậy không cần tìm đặc biệt bảo địa. liền đầy đủ để Trần Quân hoàn thành đảo chủng ngưng tụ. Bước vào thân hợp cảnh. Tử sinh Pháp lối ra. Đây là tà thần tử trên người nữ nhi đạt được Pháp môn. Là ngưng tụ sinh tử loại vô thượng Pháp môn. Quy tắc văn tử trên dưới bay múa. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ không gian. Thân thể run dày. thân thể chín đầu đạo văn tổng hưởng hạ nếm thử ngưng tụ đạo trùng thể nội linh lực điên cuồng trào lên áp xúc. giờ khắc này chín đầu đạo văn tại lấy kỳ quái phương thức sắp xếp bọn chúng tại dẫn đồng giữa thiên địa vật gì đó đạo âm ồ ủ vang vọng người tai kỳ gì nào đó lực lượng đột nhiên từ giữa thiên địa xuất hiện đặc thù phương thức vận chuyển phía dưới loại lực lượng này bị dẫn động trần quân thể nội trào lên không thôi linh lực trở nên càng thêm điên cuồng thể nội trong nháy mắt trải rồng vết thương cơ hồ từ nội bộ bắt đầu hiện ra vỡ vụn xu thí. đây là linh lực tại thiên địa quy tắc tác dụng dưới hướng đạo lực chuyển hóa càng hùng hồn linh lực chuyển hóa liền càng khó khăn đồng thời chuyển hóa về sau đạo lực chất lượng cũng liền càng cao theo linh lực điên cuồng trào lên biến hóa Trần Quân quanh thân từ hướng nội bên ngoài chảy ra máu tươi trong nháy mắt trở thành huyết nhân. Linh lực của hắn quá hùng hồn, chất lượng quá cao. Tử sinh pháp càng không ngừng vận chuyển dưới. Trần Quân thể nội linh lực một sợi lại một sợi địa tại chuyển hóa. trầm rãi, đạo trùng bắt đầu thành hình. Đây là chín đầu đạo văn tổng hưởng bên trong sinh ra. Trần Quân thể nội. một điểm thâm thúy đạo trùng tại thiên địa quy tắc tác dụng dưới bắt đầu ngưng tụ quy tắc mảnh vỡ bốn phía đạo âm vang chấn giữa thiên địa quy tắc tại tuôn ra chín đầu đạo văn cấu thành đạo trùng theo cổng hưởng oanh minh chậm chạp thành hình vận thể cảnh mấy đầu đạo văn quyết định cảnh giới này cực hạn một dòng đạo văn bất quá nhất phẩm đạo trùng chín đầu thì làm cửa phẩm đương nhiên cũng không phải là vận thể cảnh khắc họa thân thể đạo văn nhiều liền nhất định cấp độ cao hơn bởi vì rất nhiều người vô pháp tiếp nhận loại kia ngưng tụ chọn bỏ qua rất nhiều thiên tài một bước này trực tiếp chẳng khác người thường bởi vì bỏ mấy cách đạo văn chín đầu đạo văn cộng hưởng bên trong trần quân kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp ngã xuống đất hắn toàn thân ngăn không được địa run rẩy quá thống khổ Dù là 800 đạo tâm đều không chịu nổi, dạng này đạo chủng tạo nên, chỉ sợ muốn cảnh giới cực hạn đạo tâm mới được. Vận thể cảnh cực hạn, Trần Quân trong tính toán đại khái là 1200. Trước mắt trong nháy mắt xuất hiện mấy cái thanh tâm trí bảo, hít thầy dùng xuống, đạo chủng chi khí trực tiếp hấp thu, mạnh tâm hoàn ăn vào, thiên địa linh ung cỏ, nhai Từ trong hoàng cung cầm tới từng kiện trí bảo dùng. Còn có trọng yếu nhất. Hệ thống. Cho ta thêm điểm. Lúc này trần quân không ngừng đọc. Thiên phú cuồng thêm. đạo tâm cuồng điểm. Năng lượng điên cuồng tiêu hao. Tử sinh pháp lưu chuyển bên trong. Hình thành kinh khủng vòng xoáy. đạo chủng đang nhanh chóng làm sâu sắc cũng trở nên vô cùng phức tạp. đạo văn đường vân mỗi một bé nhỏ đều bên trong dấu càn khôn. Mảy may ở giữa đều có biến hóa kinh người. Giữa thiên địa có quy tắc sáng lâm. Đặt ở trần quân đỉnh đầu. Ngăn không được toàn thân run lẩy bẩy. Thể nội đạo trùng đang nhanh chóng thành hình. thân Thúy Minh mông phảng phất tác phẩm nghệ thuật đạo trùng rất nhanh liền ngưng tụ hình thức ban đầu. đạo văn nổi ẩn kinh người cảnh tượng. Từ đếm không hết phù văn cấu thành. Càng không ngừng làm sâu sắc. Càng không ngừng trở nên càng thêm huyền ảo Trần quân quanh thân tiếp nhận thống khổ cũng đang không ngừng gia tăng Một cố thanh lương chi ý vọt tới Lâm sơ ảnh cầm Trần quân tay Truyền lại điểm điểm ý lạnh Hắn muốn tố tối cao tầng thứ đạo trùng Loại thống khổ này Tiểu cô nương đều cảm thấy lo lắng Mà lại Hắn rõ ràng là vì ta lưu thêm rất nhiều trí bảo. để cho ta ngưng tụ lúc có thể dễ dàng một chút. Lâm Sơ Ảnh tự nhiên nhìn ra được, Trần Quân có thể đem những cái kia đối tạo nên hữu dụng nhất đồ vật đều lưu lại cho mình. Tỷ như đạo văn bản khí, tỷ như cảm giác sinh đan. Ô ô ô, rất cảm động. Cả người trong nháy mắt đều muốn nhào tới. Liền ngay cả Cổ Hải Lâm đều cảm thán. Hắn đối Sơ Ảnh, vậy mà so ta, còn tốt Trên thực tế Trần Quân trong đầu điên cuồng nhắc tới hệ thống cho ta thêm điểm cho ta thêm điểm thiên địa vĩ lực ấm vang rơi xuống Trần Quân cảm giác rằng đều muốn cắn nát quanh người hắn vỡ vụn lại bị càng không ngừng tẩm bổ chữa trị nội bộ càng không ngừng chảy ra máu tươi trong miệng tự mình lẩm bẩm không ngừng lưu truyền pháp môn không biết qua bao lâu Quanh thân đều bị ướt đấm mồ hôi. Co quắp trên mặt đất quanh thân ngăn không được càng không ngừng run rẩy, Thậm chí cảm thấy đến hô hấp đều khó khăn. Thời khắc này đạo trùng tản ra kinh người ba động. Lộ ra thân thúy quang. Có từng sợi sinh tử chi khí quanh quẩn. Nhìn qua cao thân mặt chắc. Quanh thân đã vỡ vụn không chịu nổi. Cả người ý thức phiêu hốt lúc. Thể nổi xuất hiện đạo âm thanh âm. đạo chủng tản ra huyền ảo ba động Màu đen thâm thủy quang hoa tứ tán. Toàn bộ đạo chủng quang mang đại thịnh. Hoàn thành. U-V-Q-Q-M Không hoàn thành. Thiên địa oanh minh. Toàn bộ không gian chấn động không thôi tựa hồ muốn đổ sụp Nó tại chưa hề biết nơi nào trong hư không hấp thu các loại lực lượng. Kinh người thống khổ đánh tới. Trần quân đạo chủng bên trên chín đầu đạo văn đột nhiên quang mang đại thịnh. Bọn hắn thình thịch tản mát ra kinh người Quang Huy Sau một khắc Trần quân khẽ giật mình Cái này chín đầu đạo văn tại liên lụy ra cái gì Bọn chúng lấy tương dung dấu hiệu tại tạo nên thứ mười đầu Trần quân trong lòng dung mạnh không thôi Mặt khác chín đầu cũng không có biến mất Bọn chúng mỗi một cách đều phân ra một sợi đạo văn đang trở nên cực kỳ nhạt nhẽo Đương nhiên Đường vân phức tạp không có chút nào cải biến. Chín đầu đảo văn tại tạo nên thứ mười đầu. Bọn hắn tải hợp lực. Để thứ mười đầu đảo văn thành hình. Cái này tựa hồ là so mặt khác chín đầu đảo thì tiến thêm một bước một loại nào đó tồn tại. Trần quân chỉ cảm thấy đời này đều không muốn kinh lịch thống khổ như vậy. Hắn nghĩ rú thảm Nhưng mà kịch liệt đau nhức phía dưới lết hầu thậm chí đều không thể phát ra bất kỳ thanh âm. Hình tượng ruột gì vô cùng. Lâm sơ ảnh cùng cổ Hải Lâm mặc dù nghe không được Trần Quân thanh âm nhưng có thể rõ ràng cảm giác được loại đau khổ này. Trần Quân biểu lộ chưa từng như này dữ tợn. Nơi này. Thật sự là u minh cửa vào. Trần Quân suy nghĩ vừa động. Tiếp lấy thống khổ đến trực tiếp đoạn tuyệt suy nghĩ. Kinh người như vậy đau đớn hả hắn đã không có suy nghĩ khí lực. Thêm điểm khí lực cũng bị mất. Đạo chủng bên trên thứ 10 đầu đạo văn tại từng chút từng chút chậm rãi thành hình. Thống khổ kéo dài hồi lâu. Lâu đến Trần Quân thậm chí cũng không biết khái niệm thời gian. Lâu đến Trần Quân đã hoàn toàn không có năng lực suy tư. Đến cuối cùng hắn toàn bằng mượn một hơi mới miễn cưỡng chống xuống tới mà thôi. Không biết bao lâu về sau. Thứ 10 đầu đạo văn rốt cuộc ngưng tụ hoàn thành. Trần Quân thể nổi oanh minh dung mạnh. Giờ khắc này không gian bên trong gì tượng đại tác. Có nguy nga cử nhân cầm búa khai thiên tích địa. Có tuyệt thế ma đầu giận dữ phá hủy hết thầy. Có sâu dài thanh bào lão giả phất tay áo vắt ngang một phương. Có mày trắng khô gầy lão đầu quanh thân hóa thành âm dương đổ bao dung vạn vật. Các loại hư ảnh hoành không xẹp qua. Vô số cảnh tượng thoáng hiện lại tiếp lấy biến mất. Thứ mười đầu đạo văn hoàn thành sau cùng một điểm khắc họa. Trần quân đảo trùng thình thịch tàn mát ra kinh người quy tắc ba động. Minh mông lực lượng dáng lâm lại qua trong giây lát trực tiếp tiêu tán. Giờ phút này trần quân đảo trùng bên trên. Còn lại chín đầu đều trở nên nhạt nhẽo đến cơ hồ không cách nào phân biệt ra. Mà thứ 10 đầu đảo văn thì sáng chói trói mắt. Trên đó siêu siêu vẻo vẻo khắc rõ vô tận quy tắc ký hiệu. Quan sát trong nháy mắt kêu đau một tiếng trần quân miệng phun máu tươi. phẩm giai quá cao, cưỡng ép đi tìm hiểu vượt ra khỏi khả năng phạm trù. giờ phút này giữa thiên địa quy tắc chen trúc mà tới, trần quân thể nổi linh lực tiến giai chuyển hóa làm đạo lực, đạo chủng ngưng tụ hoàn thành trong nháy mắt bước vào thân hợp cảnh, khí tức kinh khủng thình thịch tứ tán, đi đông doanh, đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt, bắc đánh minh, nam bình định chiêm thành, tây thu phục ai lao, Chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, đạo lứ là người trùng sinh, bị ta nghe lén tiếng lòng không chín, chương 246, cổ hải lâm nhỏ thất lạc cầu toàn đặt trước à các bạn đọc, sinh mệnh cấp độ tăng lên, có thể nhảy vào, bá thể dương khí lần nữa thỉnh liệt không biết bao nhiêu, thân thành thánh lô bạo liệt ra khí tức kinh người, phàng phất kinh đào hải lãng. Này khí tức tiêu tán trong nháy mắt Lâm sơ ảnh trong nháy mắt bay ngược ra ngoài Nghe đồn bá thể đại thành Tự nhiên tiêu tán dương khí đều là đối nữ tính kinh khủng sát phạt thủ đoạn Quả nhiên làm thật Lúc này mới thân hợp cảnh ngưng tụ đạo trùng mà thôi Thế mà cứ như vậy không hợp thói thường Lâm sơ ảnh chỉ cảm thấy toàn thân bị bỏng đồng dạng Loại này dương khí tiêu tán rõ ràng không có ác ý lại tựa hồ như muốn sát phạt, mà cổ hải lâm biến sắc, dạng này thịnh liệt khí tức, không phải người thể có thể tiếp nhận. giẫm chân xuống, tiêm tiêm tay ngọc vươn ra, liền loại này kinh khủng dương khí, lâm sơ ảnh chỉ là tiêu tán mảy may liền bị trực tiếp đánh bay. nếu quả thật để nàng tiếp nhận, đây không phải là muốn nàng đi chết. trong lòng khẽ thở dài một cái, cách này đổ nhi a. Sớm nên nói cho ngươi nói các ngươi hai người không thể nào. Lâm sơ ảnh hiện tại chỉ có vận thể cảnh. Dám can đảm tiếp nhận mảy may thân hợp cảnh bá thể tiêu tán đều sẽ dẫn đến thân thể trực tiếp giãn nứt Dù là mình thân là nhân hoàng. Đều còn cảm thấy kinh người. Nếu như hắn nhân vương cảnh. Ngay cả ta cũng không dám. Cổ hải lâm lắc đầu thở dài. Lúc này trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Bá thể có thể đánh phá thiên địa gông xiềng từng bước một đi đến nơi này. Có thể xưng ghi tích. Thế nhưng là. Hắn tự thân như thế dương khí. Chỉ sợ đột phá bên trong cũng căn bản không cách nào chống đỡ. Hiện tại cảnh giới này có mình. Đại hiền cảnh cũng không quan trọng. Nhân vương đâu. Thậm chí nhân hoàng đâu. Ta. Ta quả quyết không được. Vừa nghĩ tới đó. Nàng trắng nón đến phàng phất muốn mất đi huyết sắc trên mặt dò dỉ ra từng tia từng tia ngượng ngùng cùng ửng đỏ. chính mình, trước đó rõ ràng đã nghĩ thông suốt linh nhục có khác. thế nhưng là đến một bước này nàng vẫn là ngăn không được cực kỳ trương. bàn tay ở giữa không trung, giống như là muốn bắt lấy cái gì. nhưng nhẹ nhàng giữ tại không trung, tiêm tiêm ngọc thủ treo giữa không trung. Ngón tay thon dài phản phất điểm vào chỗ nào Giờ khắc này Nàng chỉ cảm thấy nội tâm kịch liệt giấy rua tới cực điểm Không được Không Thế nhưng là Cổ tỷ tỷ đang làm gì Giống như đang xoắn suýt cái gì Là loại kia thủ đoạn sẽ đối với tự thân có hại sao Trần quân ở chỗ này căn bản không cần nha Sở dĩ lựa chọn ở chỗ này tấn thăng Tự nhiên là bởi vì vô tận âm minh khí Nhưng mà cổ Hải Lâm cũng không rõ ràng. Nội tâm dãy rua vô cùng. Nhưng, cái này, ta trước, trước nhẹ nhàng nhất nếm thử. Mình thân là nhân hoàng. Sinh mệnh cấp độ cao trần quân không biết bao nhiêu. Hắn chỉ là khu khu thân hợp cảnh thôi. Như vậy, tay, tựa hồ liền có thể đi. Nhưng là, cho dù dạng này cũng vô pháp tiếp nhận a Nàng xoắn suýt vô cùng. làm sao cũng vô pháp hạ quyết định sau cùng quyết tâm giờ phút này trần quân nhìn không được rú thảm một nhỏ giọng chính hắn cũng không ngờ tới dương khí tiêu tán khủng bố như thế kém chút xé nát thân thể không được tiếp tục như thế hắn sẽ căn cơ bị thương cổ hải lâm phàng phất là trong nháy mắt hạ quyết tâm nàng một cái chớp động tiến lên tiếp lấy quanh thân kiếm ý lưu chuyển Đem nơi đây phong bế. Nhắm mắt lại. Cổ Hải Lâm khuôn mặt lạnh lùng vô cùng. Lộ ra tuyệt thế đẹp. Làm gì? Trần Quân có chút ngây người. Đừng nói nhảm. Nhắm mắt. Cổ Hải Lâm tựa hồ đạm mạc vô cùng. Nằm dưới đất Trần Quân từ trên chân nhìn lại chỉ cảm thấy cái này thon dài cặp đồi đẹp phảng phất một tòa núi cao. loại kia cao không thể chạm ý vị. Từ trên thân cổ hải lâm các nơi phát ra Đó là cái tiêu chuẩn cao quý ngự tỷ. Trần quân cũng không biết đây là muốn làm gì Giờ phút này quanh thân khẽ động Toàn bộ trong tháp cao hải lượng âm minh chi khí trong nháy mắt đè xuống Cùng Trần quân thân thể chấn động tương hợp Đem tất cả tiêu tán dương khí trực tiếp trừ khử Lực lượng quy về hư vô. Hai mắt nhắm lại Nàng muốn làm gì Chẳng lẽ lại cũng sống trường công chúa giống như nghĩ nhìn trộm ta bá văn. Ta có nên hay không nói gì thật còn không có. Lại nói. ngươi nhìn ta bá văn dựa vào cái gì còn muốn ta nhắm mắt. Thật là. Cầu ta làm việc. liền thái độ này sao? Chờ ta triệt để lính ngộ bá thể. Ta liền đem bá văn ẩn tàng. Ngoại trừ lâm sơ ảnh. Ai muốn nhìn đều không có cửa đâu. Trần Quân suy tư. Cổ hải lâm tay chậm rãi nhô ra. Nhẹ nhàng địa chuyển tới. Từng chút từng chút. Mỗi một điểm đều gian nan như vậy. Nàng hít sâu mấy cái khí. Nhắm mắt lại. Rốt cuộc đạp tới một vị trí nào đó. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng phất qua. phảng phất đàn tấu tuyệt thi trương nhạc. Trắng nón tiêm tiêm ngọc thủ tuyệt vời như vậy. Trần quân ra đầu tê dại một hồi. Mềm nhũng. Cả người run lên. Đây là làm gì? Cổ hải lâm đồng dạng trong nháy mắt sườn sốt. Ô, V, G, -qu, Qu, M. Dương khí đâu? Đây không phải phát tiết cửa ra vào sao? Chuyện gì xảy ra? Ngón tay phất qua. Lại không có cái gì? Một điểm tiêu tán dương khí đều không có cảm giác đến. Đây rõ ràng không đúng. Con mắt mở ra. Vị trí không sai a? Hả? Chuyện gì xảy ra? Làm sao không có cái gì? Nàng trong nháy mắt sườn sốt. Vừa rồi khẩn trương thái quá. Căn bản không có chú ý tới biến hóa. Bởi vậy tương đương không hiểu. Bất quá nàng thân là nhân hoàng. Cũng rất nhanh phản ứng lại. Xung quanh đây vô tận âm minh chi khí. Trần quân có thể dẫn động. Để mà Trung Hòa trừ khử bá thể tiêu tán kinh khủng dương khí. Ngươi! ngươi làm sao không nói sớm, tay ta, tay ta đều, lúc này có chút khóc không ra nước mắt, nhìn xem mình tiêm tiêm ngọc thủ, mình vừa rồi, chủ yếu nhất là, lúc đầu có thể phòng ngừa a, lúc này trần quân xấu hổ đến gãi gãi đầu, dãy rua lấy từ dưới đất ngồi dậy, làm bộ cái gì đều không có phát sinh, nhẹ nhàng vo khan hai tiếng, Cấp tốc rời đi lực chú ý bắt đầu yên lặng thể ngộ mình mới biến hóa. Sinh mệnh cấp độ nhảy vào bên trong. Hắn rõ ràng cảm giác mình rất nhiều cải biến. Mà lại. Linh lực chuyển hóa làm đạo lực. Trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng. Mà cổ Hải Lâm cũng rất nhanh từ vừa rồi cảm xúc bên trong tránh ra. Lúc này nhìn thoáng qua Trần Quân. Trong lòng oán thầm. Bất quá cong lên phía dưới. Đột nhiên lại cảm giác trong lòng giống như xẹt qua cái gì. Mình vừa rồi thật vất vả hạ quyết tâm. Lúc này lại nhìn cách này nam nhân. Tựa như là man xoáy. Mà Ma lại. Cũng đầy đủ suất chúng. Thậm chí. Siêu Việt mình chỉ sợ đều chỉ là vấn đề thời gian thôi. Phải nói dạng này một người. Ai sẽ không thích đâu. Cổ Hải Lâm đột nhiên bắt đầu tự hỏi. Nếu như mình cùng Trần Quân cùng cảnh giới cùng tuổi Sẽ thấy thế nào người này Một loại khó mà nghiêm minh cực kỳ nhỏ bé thất lạc đột nhiên dâng lên trong lòng Nàng trong nháy mắt giật mình Có chút không dám tin tưởng mình cảm thụ Ta, ta vậy mà lại có một chút chút mất mát Đi đông doanh Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt bắc đánh minh Nam Bình Định Chiêm Thành Tây Thu Phục Ai Lao Chân lạp Hố sâu mời nhảy thỉnh thế duyên ninh Đạo lứ là người trùng sinh Bị ta nghe lén tiếng lòng không chín mươi 247 Cái kia Mỹ Phụ Là người mẹ kế Cổ Hải Lâm bắt đầu vẫn tâm Nàng có chút không dám tin tưởng Mình khi nào vậy mà lại động tình Dù chỉ là một điểm Cũng tuyệt không nên Bằng vào ta thể chất đặc thù Không nên cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận. Lại càng không nên đối với người nào động tình. Ta vậy mà vì vừa rồi không thể phát sinh mà thất lạc sao? Cái này sao có thể? Ta là nhân hoàng. Ta là đại hạ trẻ tuổi nhất nhân hoàng. Ta, nàng không khỏi lại nhìn Trần Quân một chút. Nam tính khí tức bành trướng. Nhắm mắt lại. Lúc này tựa hồ tại cảm ngộ cái gì? Hắn vừa rồi có thể hay không không có phát giác Không phải hắn làm sao như thế mặt không đổi sắc phảng phất mảy may không có để ở trong lòng Lúc này Trần Quân chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh nhảy dồn dập Dù là cổ Hải Lâm ngón tay nhẹ nhàng đụng vào Hắn đều kém chút không cách nào khoe khoang Cổ Hải Lâm tất nhiên có đặc thu chỗ Không phải dùng cái gì đến tận đây Trần quân nhớ tới mình trong lúc vô tình nhìn thấy cổ hải lâm nửa điểm bầu ngực sữa lúc sung kích, Đơn giản muốn tâm thần trầm luôn. Ta đảo tâm đều đi vào chín trăm, Vẫn chưa được. Đây tuyệt đối có vấn đề. Mình tốt xấu cũng coi như thấy qua việc đời. Nhiều như vậy thánh nữ thần nữ nhóm đều nghĩ ôm ập yêu thương. Đồng dạng thở ơ. Hết lần này tới lần khác làm sao cổ hải lâm ngón tay sờ nhẹ liền muốn phát triển mạnh mẽ. Nói đùa cái gì? Kiếp trước nàng nhập phong hoa bảng. Khẳng định cũng có loại này thể chất đặc thù hoặc là bí pháp nguyên nhân. Trần Quân rất nhanh xác định ra. Có gì đó quái lạ? Hai người tâm tư gì biệt thời khắc? Cổ Hải Lâm vừa rồi tiện tay tạo dựng kiếm khí che đậy tiêu tán. Lâm sơ ảnh ngoi đầu lên. Cổ tỷ tỷ Ngươi làm gì còn che đậy không cho ta nhìn? Trần Quân có cái gì đặc thù? Cổ hải lâm nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Lườm trần quân một chút. Ánh mắt bên trong cảnh cáo ý vì rõ ràng. Chỉ bất quá. Như thế tuyệt sắc trên dung nhăn. Xuất hiện vẻ mặt như vậy. Kia đôi mắt thì càng giống như là có khác phong tình. Mọi loại vũ mị. Ta nhìn hắn bá thể thành văn. Giúp hắn áp chế một hay. Nguyên lai là dạng này. Ai nhỉ? Kỳ thật ta đều sớm gặp qua. Bất quá Cổ tỷ tỷ còn không biết Ân Có nên hay không cùng cổ tỷ tỷ nói sao Lâm sơ ảnh một điểm hoài nghi không có Trần Quân nghe cách này tiếng lòng cũng không có cách nào Nam nhân của ngươi kém chút bị ăn Kết quả Ngươi liền cách này Vừa nghĩ lấy cũng không nói nhiều ngữ Yên lặng tiếp tục thể ngộ chỉ chốc lát Chiến lực tiêu thăng mấy lần Đạo lực so linh lực kinh khủng nhiều lắm Trần quân yên lặng tự nói, cảm thụ được thể nội sôi trào mãnh liệt lực lượng, ngồi xít bằng bên trong hắn một quyền đánh ra. Lực lượng kinh khủng xuyên qua không gian, mà giờ khắc này ngộ ra xẹt qua trong lòng. Thể thuật thần thông tiến thêm một bước, đương Trần quân một quyền này đánh ra đồng thời. Phát hiện mình vậy mà đối thể thuật thần thông lý giải hoàn toàn khác biệt. Đây là đạo chủng ngưng tổ bước vào thân hợp cảnh về sau đối thế giới lý giải vấn đề. Rốt cuộc có thể lý giải cái gọi là lĩnh vực là cái gì? Một quyền đánh ra thiên địa biến sắc. Một quyền này đánh ra. Vậy mà kéo theo lấy một loại nào đó uy thế ép ra. Sáng chói kim quang thoát ly khỏi linh thuật. Tạo thành lĩnh vực. Thể thuật. Lĩnh vực thành. Kim sắc trận vực triển khai. Vượt qua cực cảnh khái niệm. Trần quân tại thể thuật thần thông bên trên lính ngộ sâu nhất. Ở phương diện này cũng có tiên thiên ưu thế, Tự nhiên cũng là môn này linh thuật trước hết nhất đạt tới lĩnh vực cấp độ. Cảm thụ được bên ngoài thân lưu chuyển kim quang. Trần quân nhẹ nhàng lần nữa đẩy về phía trước ra một trường. Kinh khủng lực áp bách tuôn ra. Trước đó linh lực chất lượng cùng sinh mệnh của mình cấp độ không đủ để hình thành lĩnh vực. Lần này tiến giai thân hợp cảnh về sau. Trần quân thể thuật lĩnh vực trở nên kinh khủng. Tại lĩnh vực của ta bao trùm dưới. Tự nhiên muốn tiếp nhận kinh người áp bách. Yếu một ít người tại cái này trong lĩnh vực nhục thân chỉ sợ muốn bị trực tiếp đập vỡ. Bên ngoài thân kim quang đại thịnh Trần quân cảm thụ được nhẹ nhàng lẩm bẩm. Thực lực của hắn thu được kinh người tăng lên. Nhưng mà giết lên một tiếng rất mau đánh phá Trần quân suy tư. Ngươi! Ngươi mau đưa y phục mặc lên. Mắc cỡ chết người ta rồi. Cổ tỷ tỷ đều thấy được. Ai nha Trần Quân ngươi. Trần Quân gãi đầu một cái có chút xấu hổ. Bỗng nhiên lính ngộ lĩnh vực. Kim quang này lĩnh vực chấn động. Lại đem y phục của mình cho trực tiếp làm vỡ nát. Chiến đấu bên trong phải cẩn thận. Không phải chẳng phải là tùy thời bảo áo. Chủ yếu cũng là không hoàn toàn lực khống chế lượng phân tất. Trần Quân nhìn xem trên thân rách dưới giáp trụ. Cái này giáp trụ ngược lại là hoàn hảo. Che đậy thân thể hơn phân nửa. Từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra một bộ quần áo. Suy nghĩ khẽ động thay đổi. Cổ Hải Lâm yêu nguyên nhìn qua không hề bận tâm. Trên mặt tựa hồ sẽ không hiển lộ ra bất kỳ khác thường gì. Chỉ có chính nàng biết. Lúc này trong lòng nổi sóng chập trùng. Vì cái gì ta vậy mà thực sẽ cảm thấy từng tia từng tia đồng tâm. Trần Quân yên lặng củng cố một lát. Ba người rất nhanh rời đi. Trên đường đi cổ Hải Lâm không ngừng mà tự vấn lòng. Càng xem càng nghĩ lại càng cảm thấy tựa hồ Trần Quân thật để cho người ta khó mà không đồng tâm. Mấy người một đường trở về. Trên đường. Trần Quân còn không có tính thời gian. Chỉ nghe thấy Lâm sơ ảnh trong lòng tính toán. Một đời trước. Bình vương khởi binh mưu phản lúc. Kia một chi nghĩa quân còn có mấy ngày liền muốn bắt đầu đồ thành. Nữ nhân kia. Tại Hoàng An Thành. Trần quân hơi có chút kinh ngạc. Nữ nhân nào. Ai. Kiếp trước Hoàng An Thành một chuyện về sau. Liền lại không còn tin tức của nàng. Hiển nhiên nàng nên cũng tại đồ thành bên trong bị giết. Một thế này. Hạ Hoàng đạt được tin tức. Nhưng là. Nàng không yên lòng hạ hoàng, mặc dù biết hạ hoàng chưa chết, chém giết bình vương, nhưng là kia mấy thành bách tính, hạ hoàng sẽ đặt tại trong lòng sao, chỉ sợ, rất có thể sẽ không khai thác bất luận cái gì biện pháp, nàng chỉ là nhân vương, chi kia quân đội đồ thành bên trong tất nhiên không sống nổi, theo lý thuyết, ta cũng chỉ có thể quản đến một bước này, hoàng đế đương triều đều mặc kệ, Còn có thể như thế nào? Đi thành chỉ hô to có nghĩa quân muốn khởi nghĩa. Sau đó sẽ đổ thành. Đến một lần ai sẽ tin. Đại hạ trong bụng bình tĩnh đếm không hết bao nhiêu năm. Mà lại. Chiến tranh cũng gần như không có khả năng phát sinh đồ thành sự tình. Điều là đại hạ đồng tục. Vốn là đồng căn sinh tương tiên hà thái cấp. Thứ hai. hô lên câu này. Chỉ sợ chết trước liền đem là mình. Ta, ta có cứu hay không nàng? Lúc này Trần Quân cũng đã nhận ra. Hai người quan hệ không tầm thường. Không tính là thân mật. Thậm chí khả năng có cừu hận. Nhưng là lâm sơ ảnh đối với nữ nhân này rất phức tạp. Hắn có chút kỳ quái. Đây là quan hệ thế nào? Đồng thời. Đã sớm chuẩn bị. Lâm sơ ảnh còn không rõ ràng lắm. Đây không phải là Nghĩa Quân. Kia là Bắc Hung. để bắt hung tại đại hạ trong bụng đồ thành đốt giết. Không, ta Trần Quân không thể trơ mắt nhìn xem. Ngươi hạ hoàng không nguyện ý quản, nhưng ta Trần Quân muốn xem vào. huống chi, ta nắm giữ kia hai cái chuẩn đế hết thảy tin tức, cũng có năng lực như thế đi quản. Cứ như vậy, mấy người một đường trở về, cho đến trở lại Trung Châu. Ngày nào đó trong đêm Lâm Sơ Ảnh rốt cuộc do dự hồi lâu gõ Trần Quân cửa. Ta muốn đi một chuyến Hoàng An Thành. Cho dù không ai tin. Có thể cứu nhiều ít người liền cứu nhiều ít người. Nữ nhân kia, ai? Trần Quân làm bộ kinh ngạc. Hoàng An Thành. Làm gì? Lâm Sơ Ảnh nói ra. Ngươi cũng đã biết mẫu thân của ta chết sớm. Năm năm sau phụ thân cũng tiếp lấy qua đời. Lúc ấy ta mới 11 tuổi. Biết, nhưng là toàn bộ lâm gia Không người nào dám khi dễ ta Cũng biết Trần Quân gật đầu Ngươi biết đây là bởi vì cái gì Bởi vì cái gì Lâm sơ ảnh chậm rãi mở miệng mẫu thân của ta sau khi qua đời Phụ thân từng thể đời này lại không cưới vợ Nhưng ta 8 tuổi năm đó Phụ thân đột nhiên mang về một nữ nhân Để cho ta bảo nàng mụ mụ cho ngươi tìm cách mẹ kế, không, không phải cho ta, là cho chính hắn tìm lại một cái thây tử. hắn phản bội mẫu thân của ta, lâm sơ ảnh húc mắt có chút phiếm hồng, kia là tuổi nhỏ sự tình, hiển nhiên đối nàng có một ít sung kích, không để cho nàng đầy, mẫu thân của ta yêu hắn như vậy, nhưng hắn là cách đàn ông phụ lòng, bởi vì về sau ta mới biết được, mẫu thân chết, Trình độ nhất định cùng nữ nhân kia có quan hệ. Nói đến đây Trần Quân kịp phản ứng. Trong đầu xuất hiện lúc ấy lâm sơ ảnh đi giết Vũ Văn Dương hình tượng. Cái kia trung niên Mỹ phụ. Một mực đi sát đằng sau. Lo lắng lâm sơ ảnh xảy ra chuyện. Cho nên. Đó là ngươi mẹ kế. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành.